ngay sau đó một giật mình một chút mở to mắt bỏ mạng buôn đào một đêm lại ngủ lâu như vậy Diệp Đình Phương thân thể mệt mỏi rất nhiều càng là bụng đói kêu vang làm một cái am hiểu chế tác các loại mỹ thực đồ tham ăn Diệp Đình Phương trong ngọng cũng không phải là làm cái gà ăn mày chính cầm đùi gà hướng trong miệng tắt đầu không nghĩ tới đùi gà tới rồi trong miệng thế nhưng biến thành cục đá cảm thấy chính mình nha đều phải bị băng rớt Diệp Đình Phương chấn kinh quá mức đôi mắt bỗng chốc liền mở đêm có tật giật mình dưới chạy nhanh nhắm mắt lại Chỉ cảm thấy từ đầu ngón tay nơi đó, một cổ nhiệt ý thực mau lan tràn toàn thân, cả người đều cùng muốn thiêu giống nhau. Nhìn thấy đêm mặt đỏ cùng con tôm giống nhau, Diệp Đình Phương lại là nháy mắt tỉnh táo lại, mặt đỏ lợi hại như vậy, không phải là phát sốt đi. Lo lắng dưới, vội lấy tay đi sờ đêm cái chán. Chỉ đêm lúc này, đang đứng ở một bậc chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Tuy rằng cũng không từng có quá cùng người ngoài như vậy thân cận kinh nghiệm, nhưng đêm cũng minh bạch, chính mình phản ứng tuyệt không bình thường. Đừng nói làm Diệp Đình Phương sờ chính mình cái chán, chính là nhiều xem thiếu nữ liếc mắt một cái, một lòng thật giống như muốn nhảy ra giống nhau. Không phải là thiêu mơ hồ đi. Tổng cảm thấy đêm hiện tại bộ dáng có chút không đúng, Diệp Đình Phương càng vì lo lắng, cũng bất chấp vừa tỉnh lại đây thế nhưng nằm ở nam tử khỉu tay trung ngượng ngùng, nhưng người liền từ giường đệm thượng bỏ xuống dưới. Vòng đến bên kia, rốt cuộc sờ soạn đêm cái chán, cùng chính mình tương đối một chút, nhiệt độ là muốn cao một ít, cũng may cao còn không tính quá lợi hại. Diệp Đình Phương lại là không dám thiếu cảnh giác, vội đứng dậy đi bên ngoài thu xếp muốn nước gấm rượu trắng linh tinh đồ vật, chờ đi ra cửa phòng lại là có chút há hốc mồm. Rõ ràng phía trước đi theo Dương Bá bọn họ một khối khi trở về cũng liền buổi sáng điểm bộ dáng, như thế nào chỉ trước mắt cũng đã là lúc chẳng vặn. Nhưng thật ra canh giữ ở bên ngoài Dương Mục Tức phụ chú thị nhìn thấy Diệp Đình Phương ra tới, thật dài thưa khẩu khí. Dương Láo Hán cùng Dương Mục rõ ràng bị đêm bộ dáng cấp dọa phá mật, Lâm Suất phát đi đi săn trước lặng lẽ lần nữa dặn dò chú thị, khách nhân muốn cái gì cấp cái gì, không cần đồ vật nói, cũng ngàn vạn nhớ kỹ, vạn không thể qua đi quấy rời. Chỉ nay một nhà đều là thiện tâm, xem Diệp Đình Phương cùng đêm một ngày đều chưa từng đi ra cửa phòng một bước, chú thị không thể nghi ngờ liền có chút lo lắng. Đang ở ngoài cửa không ngừng chuyển động, nghĩ bằng không kêu cửa đem bên trong người đánh thức. Không nghĩ tới Diệp Đình Phương liền từ trong phòng ra tới, vội bước nhanh lên lại đây. Trong nồi có ta dán tốt bánh nướng, thiêu bắp tạm tử canh. Tiểu Nương tử nhặt chút, lấy đi vào cùng Ngư Dương ra một khối ăn chút nhi đi. Trong phòng đêm không thể nghi ngờ nghe thấy được Chu thị nói, đặc biệt là ở nghe được Dương gia mấy chữ khi, chỉ cảm thấy như nghe tiếng trời, không tự giác nâng lên vừa rồi bị Diệp Đình Phương cắn một chút ngón tay, đưa đến bên môi, ở Diệp Đình Phương lưu lại dấu răng thượng nhẹ nhàng hôn một cái. Chương 17. Diệp Đình Phương cảm tạ Chu thị, bưng bổn đoái tốt nước gấm vào phòng. Lại kinh hỉ phát hiện, đêm đã mở to mắt, ánh mắt cũng khôi phục thanh minh, tức khắc thở dài một cái chạy nhanh qua đi, giơ tay lại đi thử thử đêm cái chán, quả nhiên không giống vừa rồi giống nhau nhiệt, thật tốt quá. phía trước vẫn luôn lo lắng đề phòng, lúc này rốt cuộc có thể đem tâm buông xuống. Diệp Đình Phương ngồi sồn xuống, nắm lấy đêm tay nhẹ nhàng phe phẩy, hồng con mắt nói, cảm ơn trời đất, ta lúc này cảm thấy, ông trời thật là đãi ta thật tốt quá. Ân. thiếu nữ biểu tình ngây thơ, trong sáng con người, rõ ràng ảnh ngược thiếu niên nhân vết sẹo mà phá lệ cương nghị mặt, như vậy một đôi trừ bỏ chính mình ngoại. Không còn có người khác đôi mắt, làm đêm chua xót ở ngoài, càng có mánh liệt vô pháp ước chế vui sướng, thấp giọng nói, có như vậy vui vẻ sao? Có a có a. Diệp Đình Phương dùng sức gật đầu, mở ra cánh tay, so cái đại đại tâm hình, rất nhiều rất nhiều vui vẻ đâu, ngươi không có việc gì, ta thật sự rất vui mừng. Đêm hào hảo, nhưng coi như chính mình xuyên qua dị thế được đến tốt nhất lễ vật. Ngươi không biết, phía trước ta đều phải hủ chết, ngươi thương như vậy trọng tưởng tượng đến phía trước thấy rõ ràng đêm bị nhiều trọng thương. Diệp Đình Phương liền ngăn không được run run, mềm mại mắt hạnh, cũng mở mịt ra chút thủy sắt tới, hồng con mắt đem đầu vùi ở đêm trong tay, may mắn ngươi nói được thì làm được, không có ném xuống ta một người. Cảm nhận được trong lòng bàn tay nhiệt nhiệt lệ ý, đêm cánh tay run rảy một chút, xin cái kén lòng bàn tay, nhẹ nhàng nuốt ve Diệp Đình Phương non mềm gương mặt, một chút leo đi mặt trên nước mắt, thanh âm thu ca, sợ cái gì? Ngươi yên tâm, trừ phi. Đấy mắt lại là nhiễm chút điên cuồng chi ý, trừ phi ta chết, vàng không tuyệt không sẽ thả ngươi rời đi. Nói bậy cái gì? Diệp Đình Phương không thể nghi ngờ nghe ra hắn ẩn hàm ý tứ, tức khắc thay đổi sắc mặt, phi phi phi không ngừng hướng trên mặt đất phun nước miếng, lại nhắc mãi vài biến hư không linh tốt linh, trong lòng mới yên ổn chút. Xem Diệp Đình Phương hoảng đến cái gì dường như, đêm trong mắt lại là mờ mịt khởi càng ngày càng nhiều ý cười, chính mình người như vậy, thế nhưng thật sự cũng có bị người quý trọng một ngày. Còn cười? Diệp Đình Phương hàm sân đái nội trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mặc kệ cái gì chạm hướng hạ, ngươi đều phải hảo hảo quý trọng chính mình. Thân thể chịu hạn dưới tình huống, còn có thể đánh chết những cái đó hắc y nhân, đủ thấy đêm thân thủ không phải giống nhau hảo. Nhưng lại lộng như vậy một thân thương. Địch nhân hẳn là cũng rất mạnh ở ngoài, Diệp Đình Phương Tổng cảm thấy còn có đêm quá không yêu quý chính mình nguyên nhân ở bên trong. Mãi như vậy tâm cảnh, càng nhiều thấy ở bị vứt bỏ hài tử, nhân bị thương tổn quá mức, mà tự sang ngã. Nâng lên hai mắt đấm lệ, hung ba ba nói, Ngươi nhìn một cái ngươi này một thân thương, nhìn đều phải làm người đau lòng đã chết. Nhìn trước mặt nũng nhịu, lại bởi vì nhìn thấy chính mình bị thương, mà lã trá trừ khóc ngốc cô nương, đêm bất giác dơ tay che lại ngực, giống như như vậy, là có thể làm kia viên sắp nhảy ra tới trái tim, nhảy chậm một chút dường như. Tâm mắt lại thật lâu dừng lại ở Diệp Đình Phương cắn môi đỏ hàm răng thượng, thật sự đau lòng dưới, cuối cùng là nhìn không được lấy tay chiều Diệp Đình Phương trên môi đụng vào một chút, đường cắn, đều đỏ. Chờ ý thức được chính mình làm cái gì, hai người mặt đều đỏ, nhất thời lại có chút không dám nhìn đối phương đôi mắt. Ngươi! Ngươi! Hai người đồng thời mở miệng. Ngươi nói trước. Đêm dài thâm nhìn Diệp Đình Phương liếc mắt một cái. Ngươi lại nằm một lát, ta đi giúp Chu Tẩu Tử làm chút việc tổng cảm thấy đêm xem chính mình ánh mắt có chút không đúng. Diệp Đình Phương tức khắc cảm thấy cả người không được tự nhiên, ánh mắt liền có chút mơ hồ. Làm việc. Đêm sửng sốt một chút. ân. Dương Lão bám một nhà đều là người hảo tâm, chúng ta hai cái một nghèo hai trắng, cũng không có gì hồi báo bọn họ, ta liền nghĩ đi làm chút khả năng cho phép sống. Tuy rằng lúc này như cũ rất mệt, nhưng sở chịu giáo dục, làm diệp đỉnh phương làm không được bị người khác gân huệ lại cảm thấy theo lý thường hẳn là. Chuyện này giao cho ta, ngươi nghỉ ngơi liền hảo. Đêm ánh mắt càng thêm lưu luyến, cơ hồ có thể đem người chết đối giống nhau. Hắn sinh mệnh cũng không từng có quá chúng ta cái này từ. Từ sinh ra kia một khắc. Đêm liền chú định là sinh mệnh độc hành giả, hòa thân người vô duyên, cũng chưa bao giờ có có thể tin lại phó thác đồng bọn đứng ở phía sau. Mà trước mắt gái này so chân châu còn muốn tinh xảo đặc sắc cô nương, lại ngây ngốc một đầu đâm tiến bào, tự chủ trương đương tỷ tỷ không tính, còn một lòng một dạ muốn thay hắn khiêng lên sở hữu ân đoán tình thủ. Không cần lo lắng, ta sẽ không mệt, chính là giúp Dương Tẩu tử làm làm cơm, đánh trợ thủ gì đó đêm ánh mắt quá mức nóng rực Diệp Đình Phương thậm chí có loại cả người đều phải bị thiêu hào giác. Không dám lại ở trong phòng đốc, sau này lui một bước, hung hăng tâm trốn cũng dường như ra phòng. Lại là ra cửa, còn có thể cảm giác được sau lưng truy đổi hỏa giống nhau ánh mắt. Cô nương đây là làm sao vậy xem Diệp Đình Phương hoang mang rối loạn từ trong phòng ra tới, kia Chu Thị hoảng sợ, vội đứng lên. Ngoan ngoãn đi theo bên người nàng tiểu Nam Hải cũng rõ ràng bị Chu Thị khẩn trương cảm nhiễm, vội hướng Chu Thị sau lưng tàng. Ta không có việc gì. Diệp Đình Phương hướng trên mặt phát chút nước lạnh, trên mặt nhiệt độ mới rút đi chút xem chu thị đang ở cùng mặt đi qua đi nói tẩu tử muốn làm cái gì ta cho ngươi hỗ trợ đi lại tùy tay từ trên mặt đất xả mấy cây thảo cực nhanh biên chỉ hoạt bắt đáng yêu tiểu cầu, chiều nhút nhát sợ sệt nhìn chính mình hài tử cước cơ, cơ, thích sao tiểu hài tử đôi mắt một chút sáng nhút nhát sợ sệt hướng diệp đình phương gật gật đầu nhỏ giọng nói thích nột, tặng cho ngươi diệp đình phương ngồi sồn xuống, xuống không lưng đối thượng hài tử đôi mắt cười đem đan bằng của tiểu cầu nhét vào hài tử trong tay ta là đình phương tỷ tỷ Ngươi tên là gì à? Phần 15 Ta kêu hổ tử như vậy tiểu ngoạn ý, không thể nghi ngờ thực thảo tiểu hài tử niềm vui, dương hổ lại lâu ở trong núi, hiếm khi tiếp xúc người ngoài, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ôn nu đáng mừng tiểu tỷ tỷ, biểu tình tức khác nhiều chút nu mộ chi ý, ngửa đầu, tiếp nhận đan bằng của tiểu cầu khi lại không thể nghi ngờ ngây người một chút, trong tay tiểu cầu đều hơi kèm rớt, ngay sau đó vội lại gắt gao nắm lấy. Ngô ngô ngô. Trong phòng đứng ở cửa sổ phía sau cái kia Kaka nhìn lại đây ánh mắt thật đáng sợ. Giống như lập tức liền sẽ lại đây cùng chính mình đoạt dường như. Xem tiểu ra hỏa chạy như bay khai, Diệp Đình Phương hơi kém bị đụng vào, vội hướng một bên tránh ra đồng thời, bất giác có chút bật cười. a nha nha, làm sao bây giờ, vẫn là cảm thấy từ trước cái kia biệt nữ đêm đáng yêu nhất ta. Sớm biết rằng còn không có chơi qua nghiện đâu, đêm nhanh như vậy liền sẽ lớn lên, phía trước ở chung khi, liền nhiều trà đạp mấy cái không va chạm đến cô nương đi. Chu Thị vội tiến lên xem xét, đứa nhỏ này nhát gan, chưa thấy qua người sống. Nói cái gì va chạm, là chúng ta phiền vã đại tẩu người một nhà mới đối. Tẩu tử là muốn trưng màn tẩu sao? Để cho ta tới đi. Nói tiếp nhận Chu Thị trong tay sống. Kia như thế nào khiến cho cô nương nghỉ ngơi đi, ta chính mình tới liền hảo Chu Thị vội muốn ngăn trở. Diệp Đình Vương đã nhanh nhẹn bắt đầu xoa mặt, ta coi Dương Lão Bá cùng Dương Đại ca cởi giơ quần áo còn ở đằng kia phóng đâu. Tẩu tử ngươi chạy nhanh đi giặt sạch đi. Nói như vậy, lại là có chút phát sầu. Đêm quần áo cũng lạn không thành bộ dáng, đã phiền toái ra nhân này nhiều như vậy, như thế nào cũng ngượng ngùng lại há mồm mượn quần áo a. Chỉ chớp mắt nhìn thấy bên ngoài hướng Dương sân núi thượng phơi chút nấm rừng linh tinh, nghĩ bằng không chờ đêm hảo chút, chính mình liền lên núi ngắt lấy, tốt xấu trước đổi chút bố cấp đêm làm bộ quần áo. Tình mặt công phu nhìn thấy bên cạnh phóng có mang mùa xuân, cầm đi trừ lá cây, mang cắt thành thì, mang diệp cắt nát lư đi thủy. Xoa nhẹ một nửa cục bột đi vào, dư lại một nửa mặt, tác làm thành bánh bột bắp ở ngoài, lại lưu ra một bộ phận nhỏ làm thành các loại tiểu động vật hình dạng. Hết thể làm tốt, xoay người khi đôi mắt lại đột nhiên sáng ngời, A nhà, dương ra trên cửa sổ thế nhưng treo một chuối ớt cay đỏ. Diệp Đình Phương yêu nhất ăn cay, nhìn thấy ớt cay, trong miệng tức khắc phân bố ra không ít nước miếng tới, chạy chậm tiến lên, dương tẩu tử, chờ lát nữa ta xào rau, cho đại gia làm ớt tương xem trên mặt đất bãi có tiểu một ít bán tương không tốt nấm rừng hẳn là dương gia người chuẩn bị chính mình ăn cùng cắt nát ớt phóng một khối làm thành tương ớt xứng với đồ ăn bánh bao ăn thật là muốn nhiều hương có bao nhiêu hương chu thị vừa lúc tẩy xong quần áo lại đây xem diệp đình phương lại là như vậy mau liền xoa hảo màn thầu không nói còn làm vài cái tiểu động vật tạo hình rõ ràng chấn động mặc dù diệp đình phương lúc này quần áo nhìn có chút rách nát nhưng xem nàng da thịt non mịn bộ dáng rõ ràng xuất thân từ gia đình giàu có Còn tưởng rằng nàng mới vừa rồi cũng liền nói nói thôi, như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ làm tốt như vậy. Những cái đó động vật tạo hình tất cả đều sinh động như thật đã đủ làm người kinh ngạc cảm thán, những cái đó mang diệp thế nhưng cũng có thể suy đến màn thầu bên trong, người mùi vị nói còn không phải giống nhau thanh hương. Phải biết rằng mặc dù dương gia khai hoang, này núi sâu rừng già, cũng không nhiều ít mà nhưng loại, đại bộ phận lương thực đều phải xuống núi đi mua. Chỉ dựa vào dương gia phụ tử đi săn kiếm tiền, không khỏi có chút trứng trọi đá. Bởi vì cái này, dương Gia ăn không phải giống nhau tiết kiệm. Này đó là cây, dương Gia ngày thường nhưng thật ra lấy đảm đương đồ ăn ăn qua, cũng liền lấy muối quấy một chút, ăn thời điểm khổ say xưa, người nhà liền không qua yêu ăn. Diệp Đình Phương loại này ăn pháp, vẫn là lần đầu thấy. Chu Thị suy nghĩ, thật là có thể ăn, về sau lương thực không phải có thể tiết kiệm được tới chút. Lại ở nhìn thấy Diệp Đình Phương động tác khi, một chút tỉnh táo lại, vội không ngừng tiến lên ngăn cản, cô nương, cái nào không thể đụng vào. Lại là Diệp Đình Phương chính lấy tay, muốn đem ớt cay gỡ xuống tới. Xem Diệp Đình Phương quay đầu lại, vội giải thích, thứ này không thể đụng vào, chúng ta đương ra người ta nói, thứ này có độc. Nay vẫn là thượng một năm, nhi tử ở bên ngoài nghịch ngợm, nổ xuống tới bắt về nhà. Nhìn thấy mặt trên hồng anh anh đổ vật cùng tiểu đèn lồng giống nhau, chu thị liền một đám hái xuống, lấy tuyến sâu lên tới, nghĩ đậu hải tử chơi. Không nghĩ tới hổ tử chơi trong chốc lát, liền khóc lên, sau đó không bao lâu sau, đôi mắt liền lại hồng lại sưng sau lại mới biết được là chính mình cho hắn vùng này xuyến đèn lồng màu đỏ cho họa. Chu Thị lúc ấy liền phải cầm ném, không nghĩ hổ tử cố chấp thực, đôi mắt đều sưng lên còn không cho ném. Chu Thị không lây chuyển được hắn, tuy rằng không ném, lại là quả cao cao, cũng may lấy thủy nhiều giặt sạch vài lần, hổ tử mắt liền khôi phục bình thường. biết độc tính không lớn, Chu Thị lúc này mới tắt trộm ném xuống tâm tư. lúc này xem Diệp Đình Phương muốn đi đủ, liền có chút hoảng hốt, vội không ngừng tiến lên ngăn cản. không có việc gì. Cái này kêu ớt tay, không có độc, chỉ là sờ soạn sau muốn chạy nhanh rửa tay Diệp Đỉnh Phương cười nói, thứ này ăn rất ngon, chờ lát nữa ta liền dùng nó cho đại gia làm đồ ăn. Có thể ăn. Chu Thị thật đúng là không nghe người ta nói quá thứ này có thể ăn, chỉ xem Diệp Đỉnh Phương làm màn đầu, đã biết Diệp Đỉnh Phương trùng nghệ không phải chính mình có khả năng so. Ân, chẳng những có thể ăn, hơn nữa ăn ngon cực kỳ, có thể xào ăn, làm cái lẩu, ớt cây xào thịt ti, ớt cay xào trứng gà Diệp Đỉnh Phương nói nước miếng đều phải chảy xuống tới. nàng miêu tả quá có sức cuốn hút, Chu Thị nghe đều thèm. Cha chồng cùng trợ phu, đều là thợ săn, nhà bọn họ nhất không thiếu chính là thịt. xoay người liền cầm một khối hồng gió lộc bô lại đây, giao cho Diệp Đình Phương. Hai cái một cái nhóm lửa, một cái trưng bánh bao xào rau. Dương gia ra phụ tử khi trở về, thật xa đã nghe thấy một cổ mùi thơm lạ lùng, tức khắc nhanh hơn bước chân. chương 18. làm được trước bàn cơm mới phát hiện, hôm nay cơm thật là phong phú. Phiếm tân lục đồ ăn màn đầu, bích nhân nhân mang tì, hút no rồi thịt khô ra du nước mà no đủ màu mỡ sơn ấm, đỏ dược ớt trang bị sáng bóng lượng thịt khô, nhìn làm người nước miếng đều phải xuống dưới. Tầm mắt lại chuyển tới hổ tử trong tay rất thật thỏ con thượng, biểu tình càng thêm kinh ngạc. Hổ tử dọa một chút lùi về tay, cảnh giác nhìn phụ thân dương mục, đây là tỉ tỉ cho ta làm. Nói chuyện đồng thời, rồi lại có chút ý khuất, muốn nói hắn cũng thực thích kia mấy cái ngây thơ chất phác tiểu trư đâu nhưng tỷ tỷ nói muốn bắt cấp bên trong bị thương ca ca. Dương Lao Hán đã gấp không chờ nổi cầm lấy một cái đồ ăn màn thầu, trước bẻ một khối đồ ăn màn thầu dính khẩu sơn nấm tương, a nha nha, như thế nào ăn ngon như vậy. Lại hiệp phiến thịt khô, nô, no, đầu lưỡi hương đều phải rơi xuống. Chơ mắt nhìn phụ tử hai người ăn sạch một cái khay đan đồ ăn màn thầu không nói, còn đem kia một bát to thịt khô cùng sơn nấm tương cùng với măng ti tất cả đều ăn cái tinh quang, Chu thị nhìn trận mắt há hốc mồm lại nhìn về phía giặt sạch tay lại đây Diệp Đình Phương khi, ánh mắt cùng xem thần tiên cũng không có gì hai dạng. Vừa muốn cảm tạ, sắc mặt lại là một bạch, chạy nhanh hướng Diệp Đình Phương mặt sau chỉ chỉ, miễn cưỡng cười nói, cô nương mau trở về đi thôi, ngươi tướng công sợ là phải đợi nóng này. Diệp Đình Phương hầu nghi quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy trống căn gậy gỗ, lẳng lặng đứng ở trước cửa nhìn bên này đêm. Hoàng sợ, nàng trong tay còn bưng chậu nước đầu, nghĩ cấp đêm rửa rửa tay, lúc này cũng bất chấp buông xuống, chạy chậm liền đuổi trở về. Chạy trốn quá nhanh, thủy đều có chút sái ra tới. Đêm một tay tiếp nhận chậu nước, một tay kia đỡ lấy nàng eo. Chấm đã chút. Ngươi như thế nào lúc này liền xuống đất? Có đau hay không? Diệp Đình Phương nào dám làm hắn dùng sức, vội chính mình thay thế được can, chống đỡ đêm cao lớn thân hình, đã là đau lòng không thôi, mau đem buồn bùng, ta đỡ ngươi vào phòng nằm. Đêm không nói chuyện, tầm mắt lại là ngừng ở Diệp Đình Phương mu bàn tay thượng, vừa rồi sao rau khi, nhiệt du bắn ra tới, vừa lúc dừng ở mu bàn tay thượng. Diệp Đình Phương làn da lại quá bạch, lúc này nhìn hồng liền có chút chói mắt. Rốt cuộc cự tuyệt Diệp Đình Phương đoan thủy yêu cầu, một tay bưng chậu nước, một cái tay khác đỡ Diệp Đình Phương vai, hai người cùng nhau vào phòng. Đem chậu nước phóng hảo, lại là trực tiếp cầm lấy Diệp Đình Phương tay ở bên môi luôn một cái. Bãi cái kia tên là mẫu thân nữ nhân ban tặng, đêm như vậy dược nhân nói thành là hành tẩu đường tăng thịt cũng không quá. Chẳng những huyết nhục là chữa thương thánh phẩm, chính là nước bọt đều có thể chữa bệnh. Diệp Đình Phương còn không có phản ứng lại đây. Một cái ướt dầm dề hôn liền dừng ở mu bàn tay thượng hồng toàn bộ trên da thịt. Đêm môi cùng người giống nhau lãnh, mắt lạnh, lại làm người vô cùng thoải mái. Cực hạn chấn động chung, Diệp Đình Phương thậm chí cảm giác được đêm còn ở mặt trên liếm, liếm một chút. Nhất thời cả người đều có chút vượng vượng hồ hồ, đầu cũng bắt đầu đi theo nổ vang. Còn đau không? Xem Diệp Đình Phương không ra tiếng cũng bất động, đêm không thể nghi ngờ liền có chút lo lắng. Những cái đó vệt đỏ rõ ràng đã không có à. Như thế nào nha đầu ngốc biểu tình vẫn là rất khổ sở bộ dáng. Không, không đau đối trực đêm trừ bỏ lo lắng không còn có một chút kiểu diễm chi tư thanh tuấn con người, Diệp Đình Phương lúc này mới phản ứng lại đây, lắp bắp nói, lại là hận không thể phỉ nổ chính mình. Vừa rồi thật là xuân bạo, thật là tự làm bậy không thể sống. Phía trước đêm tiểu hài tử bộ dáng khi, xem hắn tính tình quá buồn, Diệp Đình Phương liền sẽ thỉnh phảng đầu đầu hắn, trộm thân hắn cái trán, sau đó lại nghiêm trang nói có thể giảm đau. Không nghĩ tới đêm lại học theo Nhanh như vậy liền dùng tới rồi trên người mình. Thật sự không đau sao. Đêm biểu tình không thể nghi ngờ có chút hoài nghi. Thật sự là Diệp Đình Phương biểu tình, không thể nói thoải mái, ngược lại còn có chút thống khổ bộ dáng. Cũng may Diệp Đình Phương trên tay xương đỏ rõ ràng đánh tan chút. Diệp Đình Phương cũng có chút kỳ quái, mu bàn tay thượng cái loại này hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác giống như thật sự nhẹ nhiều đâu. Vừa muốn rút ra tay, đêm đã vén lên thủy, giúp nàng từng cây rửa sạch ngón tay. Diệp Đình Phương vội xua tay Không cần, ta tới liên hảo. Cũng tiện tay thượng bắn điểm nhi du thôi, như thế nào đêm bộ dáng, giống như chính mình bị nhiều trọng thương dường như. Rõ ràng đêm chính mình mới là trọng thương viên á như thế nào trái ngược, chính mình đảo thành dễ toái phẩm dường như. Đêm không nói lời nào, chỉ chuyên tâm làm trong tay sống, trong ánh mắt nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt tràn ngập đau lòng. Tinh nguyện bị người lại thọc một đao, cũng tuyệt không nguyện nhìn thấy Diệp Đình Phương thương một chút, có chút bị hắn trầm trọng biểu tình do đến, Diệp Đình Phương không dám lại dãi dùa chỉ nhỏ giọng nói, đêm ngươi đừng nóng giận a, thật không có việc gì, cũng chính là kia sẻn sắt quá lớn, ta dùng không quá thuận tay. đã đem Diệp Đình Phương mười ngón tẩy sạch sẽ, lại hoàn mỹ tránh khỏi nàng ngu bản tay thượng về điểm này vẫn đỏ. đêm dơ tay mang tới bên cạnh khăn, giúp đỡ lau khô, cẩn thận thu thập thỏa đáng, rốt cuộc ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Diệp Đình Phương đôi mắt, đống nhiên cầm lấy tay nàng, đặt ở trái tim địa phương. ta không sinh khí, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta vĩnh viễn cũng sẽ không sinh người khí a. Chính là, nơi này đau, đau lòng. Đó là một loại vô cùng chua sót, rồi lại chướng mãn lồng ngực cảm giác. Như vậy xa lạ đau là đêm cũng không từng thể hội quá, lại là vui vẻ chịu đựng Diệp Đình Phương muốn thu hồi đi tay một chút dừng lại, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Thật là, đứa nhỏ ngốc, trên đời như thế nào có ngu như vậy người. Bối thượng vài cái lỗ thủng, cũng chưa thấy hắn động dung, lại thấy không được chính mình chịu một chút thương. Chính mình có tài đức gì? Thế nhưng may mắn có được tốt như vậy đêm. Có phải hay không lại đau? Nhìn đến Diệp Đình Phương trong mắt lệ ý, vốn dị đối chính mình dược nhân thân phận thực tự tin đêm tức khắc liền có chút hoảng hốt. Không có Diệp Đình Phương vội lắc đầu, bắt lấy đêm ống tay háo, lung tung ở trên mặt lau một phen, lại ngẩn đầu khi, trên mặt đã là lộ ra một cái sán lạn tươi cười, một chút cũng không đau, thật sự. Lại vội vội mở ra để qua tới rổ, từ bên trong mang sang mấy cái chén tới. Thái sắc chủng loại cùng bên ngoài dương ra người ăn giống nhau. Duy nhất khác nhau chính là không phóng một chút ớt cay. Không có cái kia, ớt cay sao? Đêm liền ngẩn ra một chút. Phía trước Diệp Đình Phương rời đi sau, hắn liền như thế nào cũng nằm không được, đơn giản đứng ở cửa sổ hạ, yên lặng nhìn chính mình, kéo mỏi mệt thân hình, tiểu hốc mật giống nhau vội cái không ngừng nốc cô nương. Càng là đem Diệp Đình Phương nhìn thấy ớt cay khi mừng như điên thu hết đáy mắt, mặc dù chưa bao giờ có hưởng qua, Diệp Đình Phương trong miệng ớt cay rốt cuộc là cái gì mùi vị nói, lại không ảnh hưởng đêm nhìn ra tới nóc cô nương nhất định là ái cực kỳ cái loại này hồng toàn bộ đồ vật. Lại có vừa rồi dương ra phụ tử ăn ngấu nghiến bộ dáng, càng làm cho đêm tin tưởng, kia hồng toàn bộ vật nhỏ, sợ là thật sự mùi vị nói cực hảo. Người cũng muốn ăn sao? Diệp Đình Phương đầu lại là hiểu sai ý, đầu đốn khi riêu cùng chống bỏi giống nhau, người lúc này bị thương, không thể ăn cay, bằng không đối thương thế không tốt. Lại e sợ cho đêm thất vọng, vội hiến vật quý dường như đem làm thành tiểu chư tạo hình màn thầu toàn đẩy qua đi, nhỏ giọng nói. Phần 16. Ta biết ngươi thích ăn cái này, này đó tiểu trư màn thầu, ta đều lấy tới. Trên nét mặt lại là có chút ngượng ngùng. Phía trước cũng là nhìn thấy hổ tử có chút mắt thèm tiểu trư màn thầu bộ dáng, nhưng Diệp Đình Phương trong tiềm thức lại cảm thấy, toàn lấy lại đây nói, đêm hẳn là sẽ vui vẻ. Tuy rằng hổ tử tuổi tiểu, nhưng đêm lại thương trọng A. Rốt cuộc là nghe theo tâm ý, tất cả đều cầm lại đây. Đêm mặt mày quả nhiên một chút sinh động lên. Theo bản năng đôi tay đem tiểu trư tạo hình màn thầu tất cả đều hợp lại lên. Lại là không có buông tha phía trước vấn đề ý tứ, thật sâu nhìn Diệp Đình Phương nói. Đối miệng vết thương không tốt lời nói, ta không ăn, ngươi ăn. Ta cũng không ăn. Chờ ngươi thương hảo, chúng ta cùng nhau ăn. Diệp Đình Phương lại là vô cùng kiên định lắc đầu, đêm bị thương đã đủ khổ sở, nếu là chính mình ăn mỹ thực, lại làm hắn một bên làm nhịn, như thế nào nhẫn tâm. Trong lòng ngực cái loại này toàn trướng cảm giác trong nháy mắt càng thêm mãnh liệt đêm thậm chí cảm thấy linh hồn đều phải xuất khiếu dường như chỉ cảm thấy một lòng phảng phất bị người ném đến trên núi lửa chịu đựng bị nướng nướng không có nửa phần sinh cơ hoang vu nội tâm lại là chẳng những có sinh cơ nảy mầm còn trong thời gian ngắn nhất khai ra một đóa lạnh thấu xương lại hạnh phúc đến mức tận cùng hoa tới chỉ nay một lần không chuẩn lại tự chủ trương Ngốc cô nương chỉ cần ngươi hảo hảo ta phải hảo hảo a ngươi chỉ cần cùng ta cùng cam liền hảo như thế nào bỏ được ngươi cùng ta cọ khổ thế gian tất cả khổ sở. Ta một cái nhân phẩm nếm là đủ rồi. Xem đêm thật sự sinh khí, Diệp Đình Phương rụt rụt đầu. Đêm lạnh mặt bộ dáng giống như có chút đáng sợ đâu. Nắm hắn một chút ống tay áo nhẹ nhàng lắc lắc. "Vậy ngươi cũng đáp ứng ta, muốn nhanh lên Nhi hào Ác, không được lại cùng lúc này như vậy." Ân. Đêm du mắt, tầm mắt lâu dài dừng lại ở nắm chặt chính mình ống tay áo kia chỉ trắng non tay nhỏ, một hồi lâu hiệp nơi thịt nạc đưa đến Diệp Đình Phương bên miệng, "Ngươi ăn." Cho tới nay, đều biết đêm không phải giống nhau bướng bỉnh. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi chính mình yêu cầu, Diệp Đình Phương rất là vui vẻ, trương đại miệng ngao ô một tiếng, liền đem thịt nạc nuốt đi vào. Lộc bô kính đạo nhai rất ngon, mùi vị nói không phải giống nhau tươi ngon, lập tức cũng học theo, hứng thú bừng bừng hiệp một khối nấm rừng đưa tới đem nhấp môi mỏng biên. Người cũng ăn, đêm rừng một chút, há mồm cắn nấm rừng, chỉ cảm thấy này nấm rừng thật là thế gian khó tìm mỹ vị, lại là đặt ở trong miệng nhấm nuốt thật lâu sau mới chậm rãi nuốt trở vào. Hai người một bữa cơm nhai kỹ nuốt chậm, ước chừng ăn non nửa cái canh giờ. Cơm nước xong đem hết thể thu thập thỏa đáng, Diệp Đình Phương lại theo thường lệ bưng tới nước rửa chân. Xem Diệp Đình Phương vãn khởi ống tay áo, muốn giúp hắn cởi giày, đem xua xua tay. Ta tới. Chính mình ngốc cô nương, nên được hưởng thế gian vạn thiên sủng ái, như thế nào bỏ được làm nàng làm bực này ti tiện sự. Người bối thượng có thương tích Diệp Đình Phương cuốn quýt ngừng hắn động tác, giống xem cái không nghe lời hài tử, không được thể hiện, đau nhưng có người dễ chịu đợi đến một túi đầu, rồi lại có chút buồn cười. Đêm trên chân dày, vẫn là hôm kia cái buổi tối, chính mình cải trang quá. Lúc ấy sắc trời vãn, Diệp Đình Phương vốn là chọn nhan sắc thâm tài, ban ngày mới phát hiện, lại là hai điều màu xanh lục dây lưng, sớm đêm trên chân màu trắng đủ yễ, ý ý, thật sự không phải giống nhau không phối hợp. Đêm theo Diệp Đình Phương tầm mắt xem qua đi, lại là không có chút nào ghét bỏ ý tứ, thậm chí còn hơi hơi queo queo chân, thấp giọng nói, rất đẹp. Nào có đêm vô nguyên tắc khẳng định. Làm diệp đỉnh phương mặt có chút nhiệt ở ngoài, lại có chút trổ dạng, này đôi giày xuyên đi ra ngoài, người khác sợ là sẽ chê cười. Chờ ta ngày mai cái cùng dương tẩu tử thảo chút vải vụn, xem có thể hay không học cho ngươi làm một đôi giày. Đêm tĩnh một chút, có thể mặc vào ngốc cô nương thân thủ làm giày à, thật là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy ngăn không được nghẹ nhót. Đầy ngập vui sướng làm như có thể tràn đầy ra tới, rồi lại thực mau bị đêm toàn bộ phong ấn đến đáy lòng. Không làm. Ngày mai cái làm dương mục đi mua mấy xong liền thành Nóc cô nương rõ ràng không am hiểu việc may vá Tương so với ngày ấy buổi tối nhìn thấy Diệp Đình Phương chắt tới tay đầu ngón tay khi đau lòng Đêm tình nguyện đem xuyên một đôi Diệp Đình Phương thân thủ làm dày khát vọng vĩnh viễn chôn ở đáy lòng chương 19 Diệp Đình Phương liền có chút ủ rũ Đêm tám phần là ghét bỏ chính mình làm không tốt Nhưng sự thật là chính mình làm thật đúng là không được Nhưng này cũng không thể tự trách mình à Xuyên qua tới trước Diệp Đình Phương như thế nào có thể dự đoán được? Chính mình còn yếu điểm lượng theo thủ may và sống kỹ năng. Rốt cuộc tay chân nhẹ nhàng đem đêm đủ y cấp thời ra tới. Đêm có một đôi thon dài chân to, thời gian dài không thấy ánh mặt trời dưới, có chút bệnh trạng tái nhợt, sánh bằng mặt gân xanh liền đặc biệt thấy được. Cảm nhận được Diệp Đình Phương chân trượt ngón tay nhiệt ý, đêm mu bản chân tức khắc banh thẳng. Thiếu hai nền móng đầu ngón chân chân trái cũng liền càng thêm chói mắt. E sợ cho Diệp Đình Phương khổ sở, đêm trước tiên đem chân tẩm vào nước. Một cái chân khác trượt cái ở mặt trên. Đỡ đêm làm hắn ở trên giường bò hảo, Diệp Đình Phương lúc này mới bưng nước rửa chân đi ra ngoài, liền ánh trăng giặt sạch tay chân, đi đến ngoài cửa phòng khi, lại là có chút do dự. Mặc dù đêm trước mắt thuộc về thương tàn nhân sĩ, nhưng cùng phía trước hai người ở chung thời điểm bất đồng, đêm lúc này cũng không phải là 5, 6 tuổi hài đồng bộ dáng, thật là cùng như vậy cái thiếu niên làm bạn mà miên, Diệp Đình Phương thật cảm thấy áp lực sơn đại a. Nhưng đêm trước mắt thương như vậy trọng, không tuân thủ trong người trước Rồi lại thật là không yên lòng. Chính do dự gian, Chu thị lại là ôm giường chăn đệm lại đây. Nhìn thấy Diệp Đình Phương, biểu tình rõ ràng buông lỏng. Với lúc muội tử ngươi ở đâu, ta liền không đi vào. Diệp cô nương tướng công nhìn thật sự thật đáng sợ. Diệp Đình Phương bị động tiếp nhận đệm chăn, ôm vào phòng. Mới phát hiện trên mặt đất nhiều cái tấm văn gỗ, phía trước trên giường đệm chăn đã bị đem dịch tới rồi ngầm. Ngươi ngủ giường. Ấm áp ánh nến hạ, đêm dài đàm giường như con ngươi giống như có một thốc nho nhỏ ngọn lửa ở nhảy Diệp Đình Phương tầm mắt một chút đâm vào bị bỏng cháy một chút dường như lại chợt thu hồi tới lại là không dám lại cái cỏ, luôn cuống tay chân phô hảo giường đệm làm tặc dường như bỏ lại trên giường trực tiếp xúc lên chăn, che lại đầu thật dài thư khẩu khí đêm tầm mắt lại là thật lâu dừng lại ở trên giường kia xúc lên nho nhỏ một đoàn khỏe miệng một chút thượng trọn trong mắt cũng cùng tụ tập muôn vản tinh quang dường như trầm tĩnh sinh tư bất giác vuông tay làm cái vây quanh tư thế. Một hồi lâu mới áp xuống trong lòng mãnh liệt cảm xúc, chậm rãi bỏ trở về mà trải lên. Chính mình ngốc cô nương, đáng giá thế gian này đổ tốt nhất. Tương lai, chính mình phải cho nàng một cái long trọng hôn lễ, mà ở thành thân phía trước, đương nhiên phải cho nàng lớn nhất tôn trọng. Không nghĩ hắn bên này nhi mới vừa nằm hảo, Diệp Đình Phương lại đem đầu từ trong ổ chăn giò xét ra tới, có chút rối tung đầu tóc hạ, là một trương bởi vì nín thở mà hết sức tiểu diễm khuôn mặt nhỏ. Đem kinh ngạc một chút, vừa muốn dò hỏi Diệp Đình Phương đã ngượng ngùng ngượng ngùng mở miệng. Đêm, ngủ ngon. Lẫn nhau nói ngủ ngon cũng là phía trước Diệp Đình Phương môi đêm giữ lại tiết ngủ. Chỉ là phía trước Hải Đồng khi đêm cũng không từng đáp lại quá. Diệp Đình Phương còn tưởng rằng đêm lại sẽ cùng phía trước giống nhau trầm mặt đâu. Không nghĩ đêm trầm thấp lại có chút vụng về thanh âm ngay sau đó vang lên. Ngủ ngon, ngủ ngon, tang ốc cô nương. Diệp Đình Phương trệ một chút, khuôn mặt lại có chút phát sốt. Hai nghe đến cách đó không xa đêm tiếng hít thở cảm giác được có chút thất tự tin đập Diệp Đình Vương cho rằng chính mình đêm nay sợ là sẽ một đêm vô miên nhưng bất quá một lát liền nhắm hai mắt lại ngọt ngọt ngào ngào đã ngủ nhưng thật ra đêm nghe được Diệp Đình Vương hô hấp dần dần vững vàng lẳng lặng nhìn trên giường Diệp Đình Vương thật lâu sau lại là như thế nào cũng không bỏ được nhắm lại hai tròng mắt một đêm ngủ ngon lại mở mắt ra khi bên ngoài đã là ánh mặt trời đại lượng Diệp Đình Vương cả người đều có chút không ở trạng thái vô ý thức nắm phía dưới thượng ngốc mau Theo bản năng hướng trên mặt đất nhìn qua đi, lại là một chút tỉnh táo lại. Đêm đi đâu vậy? Mà trải lên thế nhưng không có một bóng người. Còn sót lại buồn ngủ bị dọa đến tất cả đều không cánh mà bay. Diệp Đình Phương một lộc cộc liền từ trên giường bò xuống dưới, cũng bất chấp hình tượng, lê rầy liền tưởng ra bên ngoài chạy. Không chạy vài bước, muôn lại từ bên ngoài mở ra, đêm đang đứng ở nơi đó. Diệp Đình Phương sợ tới mức không được vỗ ngực, phục hồi tinh thần lại vội tiến lên đỡ lấy, trừng mắt nhìn đêm liếc mắt một cái. Ngươi thật cho rằng chính mình là làm bằng sắt? Thương thành như vậy còn muốn chạy loạn. Đêm ở Diệp Đình Phương đỡ lấy hắn cánh tay trong ngáy mắt, lạnh lùng dung nhan tức thì nhu hòa xuống dưới, hắn vốn là sinh cực hảo, đã nhiều ngày é e sợ cho Diệp Đình Phương lo lắng, chuyên tâm dưỡng thương dưới, thanh tuấn dung nhan đã khôi phục thất thất bát bát, như vậy dụ mắt xem người khi, không lý do nhiều chút lưu luyến chi ý. Không có chạy loạn, chính là làm Dương mục đi chợ thượng mua vài thứ. Mua đồ vật. Diệp Đình Phương sửng sốt một chút. Kia như thế nào không biết xấu hổ Bị người khác cứu, còn phải tốn người khác tiền Không hoa dương ra tiền Nhìn ra Diệp Đình Phương lo lắng Đêm lắc đầu Nhưng chúng ta không có tiền A Diệp Đình Phương liền có chút hoang mang Phía trước cùng đêm như hình với bóng Nhất biết lẫn nhau thân ra Rõ ràng là hai cái một nghèo hai trắng, Kẻ nghèo hèn A Bạc sự, ngươi không cần nhọc lòng Mờ mờ trong năng sớm Mới vừa tỉnh ngủ thiếu nữ khuôn mặt đà hồng Muốn nhiều đáng yêu, có bao nhiêu đáng yêu Đêm tầm mắt càng thêm lưu hòa, ngươi không phải muốn ăn đuổi gà sao? Thực mau sẽ có. Cùng Diệp Đình Phương giống nhau hoang mang còn có Dương Mục. Hôm nay cái sáng sớm, đêm liền đem hắn tiêu qua đi, cho hắn một cái lệnh bài, lại giao cho hắn một trường danh sách, phân phó hắn xuống núi một chuyến, đi một nhà lão cửa hàng. Tự nhiên có người qua đi thấy hắn, đến lúc đó chỉ lo đem danh sách giao cho người nọ liền hảo. Phía trước chính mắt kiến thức đêm ngoan tuyệt, Dương Mục căn bản là đối đêm sợ chi như hổ. Nghe hắn nói như vậy. Thư cũng chưa dám hử một tiếng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Về phòng đi gặp Dương lao Hán, đem cái Dương lao Hán cũng sầu đến cái gì dường như, hai cha con tuy rằng không biết chữ, nhưng xem trên giấy rầm rạp viết rất dài một lưu, liền đoán ra vị kia tiểu ra muốn đổ vật không ít. Cuối cùng vẫn là Dương lao Hán đánh nhịp, đem trong nhà cất giữ con ngồi tất cả đều mang xuống núi. Trước rửa theo vị kia ra nói, đi thử thời vận, thực sự có người nguyện ý giúp đỡ mua liền thôi, không ai nói, liền chính mình xuất tiền túi, có thể mua nhiều ít là nhiều ít Cũng may kia ra tiểu nương tử nhìn là cái thiện tâm, bằng không thật gom không đủ đơn tử thượng đồ vật nói, đến lúc đó cầu xin nàng, giúp đỡ nói hai câu lời hay, tốt xấu làm vị kia tiểu ra đừng tức giận liền thành. Tới rồi dưới chân núi, dương một con con ngồi, đi trước chợ thượng, bán mấy chương ra sau, lại sách mấy chỉ tồn tại gà rừng, đi một nhà trầm trồ khen ngợi lại đến tiểu lầu. Tiểu lầu có hai tầng, là chấn trên sinh ý tốt nhất. Dương Mục đánh cái gì sống giá vật, liền thường xuyên đưa đến bên này. Giá sẽ so cấp trợ thượng những cái đó thu mua người càng cao chút. Còn có chính là, phía trước đêm phân phó hắn đám người địa phương, cũng là nơi này. Trước chạy tới cùng trưởng quầy nói một tiếng, đem gà rừng đưa đến mặt sau phòng bếp, lại đi trên tủ tính tiền, dương mục xoay người liền phải thượng lầu 2. Không nghĩ tới luôn luôn môi đến không được dương mục, thế nhưng bán đồ vật không đi, còn muốn đi mặt trên nhã gian, chính buồn buồn gãy bản tính trưởng quầy rõ ràng dừng một chút. Hướng bên cạnh tiểu nhị chu chu môi, tiểu nhị vội đuổi theo. Gọi lại đi đến thang lầu chỗ ngoặc chô Dương Mục. Dương Mục ngươi muốn ăn chút cái gì? Trên lầu phí tiền, còn không có dưới lầu rộng thoáng. Dương Mục nhất thời liền có chút mặt đỏ, trên lầu nhã gian phí tiền. Chuyện này hắn tự nhiên biết, nhưng vị kia ra phân phó, làm chính mình đến chữ thiên đệ nhất hào nhã gian chờ. Do dự một lát, lắp bắp nói. Ta hẹn người, đến mặt trên đợi chút, nếu là người không tới, ta liền đi. kia nhưng không thành. Tiểu nhị cũng là cùng Dương Mục còn tính quen thuộc. Biết nhà bọn họ nghèo đến không xu dính túi, mới hảo tâm nhắc nhở một chút, nhưng làm buôn bán không phải khai thiện đường, không đạo lý làm người tùy tiện tìm cái lấy cớ liền chiếm cái nhà gian. Trên lầu nhà gian, muốn nhiều ra 5 đồng bạc, người thật muốn mượn gian, ăn không ăn cơm, đều đến trước đem cái này tiền cấp giao. Liền trong chốc lát dương mục nghe liền có chút hoảng hốt, 5 đồng bạc à, vừa rồi kia mấy chỉ gà rừng đều không đủ. Người không tới, ta thực mau liền xe đi. kia cũng không được. Tiểu nhị đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau, ngươi không trước giao tiền nói, nhã gian cũng không thể làm ngươi dùng. Dương một nguy hiểm thật chưa cho cấp khóc. Có nghĩ thầm bằng không chính mình không đi nhã gian, liền ở tiểu quán cửa ngồi sổm. Nhưng cái này ý niệm bất quá mới vừa toát ra tới, trước mắt liền dần hiện ra đêm bối thượng vài cái huyết lỗ thủng, đều có thể không rên một tiếng đáng sợ bộ dáng. Phần 17. Không có biện pháp, chỉ phải vẻ mặt đau khổ từ hầu bao một văn một văn đếm năm đồng bạc, đưa cho tiểu nhị. Không nghĩ tới dương mục thật đúng là bỏ được, tiểu nhị liền có chút tắp lưới. Nhã A, dương mục tiểu tử ngươi thật đúng là phát tài A, này đều bỏ được. Dương mục lại là không đáp lời, xoay người liền cùng chạy giống nhau lên lầu, lại nhiều xem hai mắt, dương mục thật sẽ nhịn không được lại đem bạc cấp phải về tới. Chờ vào chữ thiên đệ nhất hảo nhã gian, lại là một chút sủi lơ ở ghế trên, ôm đầu liền ghé vào nơi đó. Ô, thật là đau lòng muốn chết, không duyên cớ cho nhân ra năm đồng bạc, bằng không. Không phải có thể cấp người một nhà xả chút vải vóc, làm quần áo mới sao. Đều nói tốt người có hảo báo, nhà mình khét ngược, như thế nào lại cứ nhặt cái sát tinh ma đầu về nhà đâu. Hắn bên này Nhi chính miên man suy nghĩ, đồng nhiên cảm thấy có chút không đúng, vừa nhấc đầu, sợ tới mức hơi kém không từ ghế trên trượt xuống dưới. Ông trời, phía trước tiến vào khi, rõ ràng là đóng cửa a, khi nào đối diện đột nhiên nhiều cái thân xuyên kính trang lạnh nhạt nam tử. Cũng may người này tuy rằng khí thế khiếp người chính là so với trên núi vị kia tiểu gia tới còn kém không ít dương mục cuối cùng không có quá thất thố đỉnh đối phương lạnh băng ánh mắt run run rẩy rẩy từ trong lòng ngực lấy ra đem dao cho hắn một cái mặt trên co kỳ quái hoa văn trung gian lại là một thốc ngọn lửa một cái lệnh bài đại đại ca nói còn chưa dứt lời thân mình mạnh sau này ngưỡng lại là đối phương đột nhiên liền từ ghế trên đứng lên dương mục còn không có phản ứng lại đây nam tử đã quỳ một gối đảo thuộc hạ gặp qua diễm lệnh sử đại nhân Chương 20. Đông một thanh âm vang lên, lại là Dương Mục rốt cuộc từ ghế trên rớt xuống dưới. Thằng đến bị nam tử cấp từ trên mặt đất ngâm dậy tới, đưa về đến trên chỗ ngồi, Dương Mục đầu góc vẫn là trống rỗng. Nam tử cũng có chút không thể hiểu được, nếu không phải Dương Mục trong tay này lệnh bài, không có khả năng có người mô phỏng, quả thực muốn cho rằng đối phương là giả, rốt cuộc, thế tử ra thủ hạ khi nào dưỡng quá như vậy hèn nhát không tiền đồ người. Không biết chủ tử hiện tại. Dương Mục cả người đều hôn hôn trầm trầm. Càng không hiểu đối phương trong miệng chủ tử là cái nào, chỉ từ trong lòng ngực lấy ra đem phía trước cho hắn kia tờ giấy, run run đẩy qua đi. Đây là, đây là. Nam tử đôi tay tiếp nhận tới, đợi đến nhìn thấy mặt trên nội dung, trong mắt nguy hiểm thật không rơi xuống. Cấp trước mặt vị này diễm lệnh sử một ngàn lượng ngân phiếu cũng liền thôi, đùi gà, sơn chân hải vị, cũng có thể tiếp thu, cuối cùng này đó nữ tử quần áo trang sức lại tính sao lại thế này. Người này sau lưng vị kia, thật là thế tử ra. Có lẽ là bởi vì vương phi quan hệ, đừng nói gần nữ sắc, thế tử ra ngày thường căn bản ghét nhất chính là nữ nhân loại này sinh vật. Từ trên lầu xuống dưới khi, dương mục cùng nam tử đều là một bộ đả kích quá lớn, như đi vào coi thần tiên thiên ngoại bộ dáng. Đặc biệt là dương mục, nắm chặt hầu bao kia trương một ngàn lượng long đầu ngân phiếu, trên người mồ hôi một trận một trận ra bên ngoài mạo. Ông trời, nhà mình đây là đi rồi cái gì cứ chó vận? Một ngàn lượng, kia chính là một ngàn lượng A. Nhất thời đi đường đều là phiêu. Quá mức kích động, nguy hiểm thật không cùng một cái mặt đen hán tử khỏe mạnh đụng vào cùng nhau. Vừa rồi người kia, là Dương Mục đi. Hán tử nhìn theo Dương Mục đi xa, hỏi đi theo đưa ra tới tiểu nhị nói. Cũng không phải là hắn. Tiểu nhị biểu tình tất cả đều là kính sợ. Một tháng trước, thiên địa đệ nhất hảo nhã gian đã bị người danh tác bao số dưới. Người nọ cho ước chừng 100 lượng bạc, lại là vẫn luôn không. Như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương phải đợi người thế nhưng là Dương Mục. A nha! Ta xem Dương Mục sợ là muốn phát đạn. Nghĩ như vậy đâu chỉ điếm tiểu nhị một cái. Nhìn thấy Dương Mục đối trở về tinh tế vải vóc, một khối to thịt ba chỉ, thậm chí còn có một chi châm bạc, chu thị cả kinh đôi mắt đều thẳng. Còn không chờ nàng truy vấn nguyên do, lại có nhiều hơn đồ vật bị Dương Mục dọn đi lên, tuổi gạo mắm môi ở ngoài, càng có các màu hình thức khác nhau trước nay chưa thấy qua điểm tâm, còn có làm tốt sơn chân hải vị. Xem chu thị còn ở kia sững sở, Dương Mục chạy nhanh tiếp đón nàng Ngươi mau cùng ta qua đi, còn có cái gì đâu. Chu Thị lúc này mới hoàn hồn, chạy chậm cùng qua đi, lại là mười mấy cái tinh mỹ hộp. Ngươi bề lên, ta ở chỗ này nhìn. Dương Mộc biểu tình kính sợ. Cho chính mình bạc ra chính là nói rõ ràng, nay đó hộp quần áo trang sức chỉ có thể hắn bà nương chạm vào, hắn là trăm triệu không thể sờ một chút. Chỉ Dương Mộc không biết chính là, chẳng những hắn không thể sờ một chút, chính là kêu nam tử, cũng là lâm thời tìm nữ tử đặt mua mấy thứ này. Trong lúc căn bản liền một ngón tay đầu cũng chưa dám chạm vào. Đồ vật quá nhiều, Chu Thị dọn vài tranh, thậm chí cuối cùng, còn bưng cái tiểu ung, bên trong hương khí phát mũi, cũng không biết là cái gì ăn ngon, tất cả đều cùng nhau đưa đến Diệp Đình Phương trước mặt. Nhiều như vậy đồ vật, Diệp Đình Phương cũng hoảng sợ. Bình báo ân tâm lý, Diệp Đình Phương hôm nay cái vốn đang là muốn cùng Chu Thị cùng nhau làm sống. Lại bị đêm ngăn cản xuống dưới. Tuy rằng đêm trước sau chưa nói nguyên nhân, Diệp Đình Phương lại từ đêm nhíu lại mày phỏng đoán hẳn là miệng vết thương đau người không thoải mái tâm tình đều sẽ không tốt càng đừng nói đêm còn thương như vậy trọng diệp đình vương không yên lòng tự nhiên liền theo đêm ý tứ giữ lại còn nghĩ chờ lát nữa muốn nhiều làm chút sự tới đền bù một chút đâu không nghĩ tới chu thị liền tới đây còn đưa tới nhiều như vậy đổ vật nhất thời trợn mắt há hốc mồm mở ra nhìn xem thích không thích đêm rõ ràng có chút không tự giác khẩn trương để tay lên ngực tự hỏi nhất âm hiểu cũng cũng chỉ có giết người một việc này Tuy rằng phân phó thủ hạ tận khả năng nhiều mua chút, lại vẫn là lo lắng, ngốc cô nương có thể hay không không thích. Này đó tất cả đều là, cho ta mua. Diệp Đình Phương như cũ không có phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác quay đầu nhìn về phía đêm. Nói tốt một nghèo hai trắng, kẻ nghèo hèn đâu. Ai tôi giải thích một chút, như thế nào một giấc ngủ dậy, bị người nhà ngược đãi không nhà để về tiểu đáng thương, lắc mình biến hóa, liền thành phú nhị đại. Bị như vậy một đôi con mắt sáng nghiêm túc nhìn chằm chằm. Đêm trong lòng bàn tay đều có chút da mồ hôi. Ta không biết, ngươi thích cái gì. Chú ý tới đêm gắt gao nhếch môi, còn có cứng đờ biểu tình, Diệp Đình Phương đống nhiên liền có chút lòng nghi ngờ. Đêm không phải là lần đầu tiên tặng người lễ vật đi. Còn có chính là, bạc rốt cuộc là từ đâu nhi tới a? Có phải hay không phải tốn, rất nhiều tiền. Diệp Đình Phương muốn sờ một chút trên mặt đất trồng chất rực rỡ muôn màu quần áo vật phẩm trang sức, rồi lại có chút trần trờ. Mua nhiều như vậy đồ vật, có thể hay không làm đêm. Thực khó xử. Trên người cái này quần áo, đã xuyên mấy ngày rồi. Diệp Đình Phương chính mình đều cảm thấy người được siêu nổi vị, lại là ngượng ngủng há mồm hỏi Chu Thị Mượn. Đến nỗi đêm trên người quần áo càng là lạn thành từng mảnh từng mảnh, chỉ có thể che đậy thân thể thôi. Nếu có khả năng, Diệp Đình Phương tự nhiên rất tưởng lập tức đổi một chút. Nhưng tiền đề là, sẽ không ảnh hưởng đến đêm. Đêm rõ ràng không nghĩ tới, Diệp Đình Phương sẽ hỏi như vậy, thật là cái nha đầu ngốc ca. Sừng suốt lâu như vậy. Thế nhưng là dối dám chuyện này sao? Đừng lo lắng. Nói còn thật mạnh gật gật đầu, ta có bạc, rất nhiều rất nhiều bạc. Đã từng đêm nhất coi trọng không thượng mắt chính là này đó Hoàng Bạch chi vật, trước mắt lại cảm thấy, có bạc thật là một chuyện tốt đâu, ít nhất có thể làm ngốc cô nương vui vẻ. Như vậy ta liền an tâm rồi. Diệp Đình Phương không phải làm ra vẻ người, tưởng tượng đến rốt cuộc có thể thay cho trên người rách nát dơ bẩn quần áo, liền ngăn không được nhảy nhót. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, đem bên người hộp một đám mở ra. Cái thứ nhất hộp trang chính là một bộ trải đầu đồ vật, hình thức khác nhau lược ở ngoài, còn có một mặt gương đồng. Diệp Đình Phương trực tiếp hưng thú bừng bừng cầm lấy gương đồng. Đi vào dị thế lâu như vậy, cũng liền đi sơn khê nơi đó múc thủy khi, Diệp Đình Phương mới có thể đối với suối nước hơi chút sửa sang lại một chút trăng dùng, lại là đến bây giờ, còn không biết chính mình trông như thế nào đâu. Thức mau, trong gương liền chiếu ra một trương phủ dung mỹ mặt. Tú khí mi, thủy lượng mắt, sữa bỏ giống nhau ra thịt nộ giống có thể véo ra thủy tới. Càng làm cho Diệp Đình Phương khiếp sợ chính là, gương mặt này, cùng nàng đời trước mặt, thế nhưng có sáu phần giống nhau. Đương nhiên sở dĩ nói sáu phần, thật sự là này một đời mặt không thể nghi ngờ so với đời trước tới cảng Minh diễm chiếu nhân. Nhất thời liền có chút mờ mịt, cho nên nói chính mình sẽ xuyên qua đến nơi đây, thế nhưng là vận mệnh chú định sớm có chú định sao. Xem Diệp Đình Phương cầm gương bỗng nhiên trầm mặt xuống dưới, đêm không rõ đã xảy ra cái gì, vừa định dò hỏi. Diệp Đình Phương đã phục hồi tinh thần lại, thôi, tới đâu hay tới đó đi. Như vậy nghĩ, lại vô cùng cao hứng bắt đầu hủy đi mặt khác lễ vật. Trang sức, quần áo, thậm chí, còn có một đôi được khảm chân trâu dày thề Diệp Đình Phương từng cái lấy ra tới, ở chính mình trên người khoa tay múa chân, hóa thân người mẫu, ở đêm trước mặt đi nổi lên miêu bộ, thỉnh thoảng quay đầu mỉm cười, vui sướng hài lòng dò hỏi. Đêm, đẹp sao? Diệp Đình Phương dáng người cực hảo, phía trước mặc dù là áo vải thô Cũng khó nén thức tha thái độ, lúc này phủ thêm bộ đồ mới, lại có miêu bộ quá mức quyến rũ, đêm mắt dần dần sâu thẳm, mê muội nhìn cái tia ở chính mình trước mặt nhỏ dài làm tế bước thiếu nữ, một loại cũng không từng có quá cảm ơn cùng hạnh phúc đột nhiên sinh ra, nhất thời lại là hận không thể thời gian có thể như vậy đỉnh trệ mới hảo. Không đúng a? Diệp Đình Vương đông nhiên dừng bước, nữ mày lầu bầu một câu. Như thế nào nhiều như vậy, tất cả đều là nữ hài tử quần áo, đêm đâu? Không thích sao? Đêm miễn cưỡng áp xuống trong lòng rung động, ngước mắt vọng lại đây. Hắn là nhìn quen thứ tốt, tổng cảm thấy này đó trang sức quá mức thấp kém, quần áo nguyên liệu nhìn cũng rất là thô ráp, Chỉ nơi này quá mức hẻo lánh, muốn đem trong thiên hạ thứ tốt, đều phủng đến ngốc cô nương trước mặt, không thể nghi ngờ có chút khó khăn. Không phải Diệp Đình Phương lắc lắc đầu, chưa từ bỏ ý định quỷ gối quần áo đôi tiếp tục lục xem, như thế nào tất cả đều là ta quần áo, ngươi đâu. Có. Nhất phía dưới kia kiện. Diệp Đình Phương theo hắn ngón tay Phương hướng xem qua đi, lúc này mới phát hiện bị mười mấy kiện nữ váy đệ nặng quần áo đôi phía dưới, có một kiện màu đen theo chỉ vàng tiểu nam trường bào đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Trong lòng nhất thời nóng rác. Như thế nào liền như vậy mất? Mua nhiều như vậy quần áo, đêm chính mình lại chỉ có một kiện. Thậm chí Diệp Đình Phương cho rằng, nếu không phải hắn kia kiện quần áo thật sự quá rách nát, sợ là này một kiện đều nhớ không nổi mua. Đời trước cô nhi việc gì, dương mụ mụ chính là như vậy. Một kiện quần áo lao động xuyên mười mấy năm đều không bỏ được ném, trong tay phàm là có một phân tiền, đều tưởng hoa đến cô nhi viện bọn nhỏ trên người. Diệp Đình Phương hơi đại chút, minh bạch viện trưởng mụ mụ khổ tâm, cũng học theo, đôi chính mình không phải giống nhau buồn xịn. Nàng lại là cô nhi viện tuổi lớn nhất, quần áo thiếu quả thực đáng thương. Thói quen trả giá, lại là lần đầu tiên cảm nhận được, có người không hề nguyên tắc sủng, hận không thể đem khắp thiên hạ đồ tốt nhất đều phủng đến trước mắt, lại duy độc đã quên chính hắn. Thế nhưng là như vậy hạnh phúc một loại cảm giác. Quay lại thân, ở bò trên mặt đất trải lên đêm trước người ngồi sồm xuống, xuống. Không thích ta lại, câu nói kế tiếp còn không có nói ra, Diệp Đình Phương đầu đã rửa lại đây, gác ở hắn không có bị thương vai phải thượng, nhẹ nhàng cọ cọ. Đêm, cảm ơn ngươi, ngươi đối ta thật tốt quá. Thiếu nữ thanh âm mềm mại, lắng nghe nói còn có chút nghẹn nào. Diệp Đình Phương sợi tóc thiên mềm, theo nàng mở miệng, nhu nhu cọ qua đêm gương mặt, có chút ngứa Đêm một lòng sớm mềm cùng ngoài cửa sổ một hồ Xuân Thủy giống nhau. Một hồi lâu mới giơ tay, một chút lau khô Diệp Đình Phương tiểu nộn trên má vết nước. Còn không phải là chút tầm thường quần áo sao, thế nhưng liền cảm động thành như vậy. Chính mình có tài được gì, thế nhưng cũng xưng có được tốt như vậy nữ tử. chương 21 Trong nhà một mảnh yên tĩnh, một hồi lâu, Diệp Đình Phương mới ngượng ngùng đứng dậy. Ta đi cho ngươi thiêu chút nước tắm, chờ lát nữa làm Dương Đại ca giúp ngươi tẩy tẩy. Ta chính mình tới. Đêm lại là lắc lắc đầu, trừ bỏ Diệp Đình Phương, đêm cũng không thói quen cũng không thích bất luận cái gì một người tới gần, mặc kệ là nam nhân, vẫn là nữ nhân. Xem hắn kiên trì, Diệp Đình Phương chỉ phải ứng, giúp đêm đem sạch sẽ quần áo điệp hảo đặt ở một bên, chính mình cũng nhặt một bộ vàng nhạt sắc xuân sam. Mới vừa rồi khoác cái này quần áo khi, đêm tầm mắt dừng lại thời gian dài nhất. Chờ tắm rửa xong, thay quần áo mới sau, Diệp Đình Phương khoác một đầu rước lộc cộc tóc dài, ở ngoài cửa nhẹ nhàng khấu vài cái. Ngay sau đó, môn thế nhưng chính mình khai. Diệp Đình Vương liếc mắt một cái nhìn thấy ngồi ở chỗ kia đêm. Màu đen mi tả phi nhập tấn, đôi mắt hẹp dài mà thượng trọn, lệnh điệt lệ tuấn nhan tức khắc nhiều vô biên túc sát chi khí. Đêm vốn là ít khi nói cười, lúc này ăn mặc kia kiện theo chỉ vàng màu đen áo choàng, càng thêm sấn đến khí chất lãnh nạnh, như núi cao đỉnh, nghiêng đâm vào tận trời núi đá, lại tựa minh hải chi huyên, ngưng kết không hóa vạn năm hàn băng. Phần 18. Gần là đơn giản ngồi ở chỗ kia. Khiến cho người ngăn không được sợ hãi dục nức, lại thiên lại có một loại nói không nên lời trí mạng lực hấp dẫn. Diệp Đình Phương tự nhiên sẽ không sợ, tương phản, còn cảm thấy phá lệ đau lòng. Không có người là trong một đêm liền sẽ lớn lên, chắc trở mới có thể làm người thành thục. Đêm sẽ như vậy, rõ ràng là thời trẻ bị quá nhiều khổ gây ra. Ngồi nơi này, đêm vô vô trước người kia trương ghế dựa, tầm mắt càng thêm sâu thảm. Tắm gội qua đi Diệp Đình Phương làn ra cùng sữa bò giống nhau bạch, xuân phong phất tới. Vàng nhạt sắc váy dài vật áo, tầng tầng lớp lớp trải ra mở ra, như nước trong phụ dung, thức tha sinh tư. Xem Diệp Đình Phương biểu tình có chút nghi hoặc, lại thấp rộng giải thích câu. Tóc ướt không thoải mái, ta giúp ngươi lộn làm. Ác! Nơi này không có máy sấy, thiên là này một đầu tóc đẹp lại hắc lại trường lại dày đặc. Diệp Đình Phương vừa rồi lấy khăn dùng sức rảo vài biến, lại như cũ ướt rầm rề. Nàng là cái sợ phiền thoái, cũng liền đơn giản mặc kệ nó. Xem đêm muốn giúp chính mình sát đầu Liền sàng khoái đem khăn đưa qua đi. Cho ngươi. Không cần. Đêm trực tiếp nâng lên tay, thúc dục kinh lực, ấm áp lòng bàn tay, một chút từ Diệp Đình Phương trên đầu lướt qua, nơi đi qua, vệt nước nháy mắt bốc hơi. Oa, đêm ngươi thật lợi hại. Diệp Đình Phương không được kinh ngạc cảm thán. Không nghĩ tới, cách đó không xa trong rừng rậm, nhìn thấy một màn này mấy cái kính trang nam tử, nguy hiểm thật không tử trên cây rơi xuống. Ông trời, nhất định là thái dương quá lớn, đem bọn họ phơi hôn đầu đi kình khí ngoại phóng, phóng nhãn toàn bộ liệt quốc, có thể làm được điểm này cũng liền hữu hạn vài người. Trong đó liền có yến vương đệ tử, du vương phủ thế tử ra huyền dạ. Huyền dạ giết người luôn luôn không nói cầu kết cấu, không phải kích phát khởi hắn hung tính, nhiều là tốc chiến tốc thắng. Mà một khi kinh khí tiết ra ngoài, hoặc là là địch nhân quá mức khó giải quyết, hoặc là là giận cực. Trong phòng kia thiếu nữ có tài đức gì, thế nhưng có thể lao động huyền dạ lấy kia giết người với vô hình kinh khí giúp nàng làm khô tóc. Và Tóc thật sự làm đâu? Diệp Đình Phương một đôi mắt đẹp trừng đến lưu viên, nhìn đêm biểu tình tất cả đều là sùng bái, đêm ngươi thật là quá lợi hại. Đêm trong mắt cũng nhiễm một tia ý cười. Sớm tại hai năm trước, đêm liền làm được kinh khí ngoại phóng. Chỉ hắn vốn chính là luyện võ kỳ tài, sinh mệnh trừ bỏ tập võ tự bảo vệ mình cùng giết người ở ngoài, cũng hoàn toàn không biết còn có cái gì là đáng giá chính mình đi làm. Thói quen huyết tinh sinh mệnh, trước nay chỉ có một người tồn tại, tập võ chính là tồn tại thắng tiếp tục kéo dài hơi tàn bại thánh mạng giao phó người khác thu hoạch vô luận võ học thượng đạt tới rất cao thành tiểu đêm đều là tâm như nước lặng chưa từng cảm thấy thất vọng cũng chưa từng vì này vui sướng lại tại đây một khắc bởi vì thiếu nữ chợt sáng lên đôi mắt đột nhiên liền cảm thấy từ trước sở làm hết thể đột nhiên tươi sống lên đã từng ảm đạm không ánh sáng sinh mệnh tức thì phát ra ra chói mắt sáng rỡ đêm nguy như thế nào làm được ta có thể chứ Diệp Đinh Phương nói cũng học theo bắt tay phóng tới đêm đỉnh đầu Chỉ tiếc trừ bỏ dính một tay vết nước Lại là không nửa điểm nhi tác dụng Nàng cũng hoàn toàn không nụ trí Cùng phát hiện cái gì hảo ngoạn sự giống nhau Lại bắt đầu liên thanh thuốc giúp đêm Quá thần kỳ Đêm, ngươi đầu tóc còn nữa đâu Mau, cũng chạy nhanh lộng làm Đêm đôi chính mình tánh mạng Đều xem không phải giống nhau đạm nhiên Tóc có làm hay không như vậy việc nhỏ Tự nhiên càng sẽ không để trong lòng Nhưng không bỏ trong lòng là một chuyện Hứng thú bừng bừng tiểu nha đầu muốn nhìn hắn biểu diễn lại là một chuyện khác Đêm im lặng gật đầu, nâng lên tay, cái ở Diệp Đình Phương tay nhỏ thượng, bàn tay lướt qua, đêm trên tóc hơi nước quả nhiên nháy mắt bốc hơi sạch sẽ. Diệp Đình Phương xem thét chói hai liên tục, nếu là đêm đêm mang về hiện đại, sợ là sẽ dọa sát một đống lớn người. Kia về sau tẩy xong quần áo, muốn lập tức xuyên, đêm ngươi rối ra tay là có thể trưng làm đâu. Đêm đôi tay, rõ ràng chính là sách tay bàn đùi a. Bên ngoài trên tay một bọn thị vệ, chẳng những thị lực hảo, nhĩ lực cũng không phải giống nhau lợi hại. Nghe nói Diệp Đình Phương nói, lại là đồng thời một run run. Trong phòng cái kia thật là thế tử ra, mà không phải những người khác giả mạo đi. Trước mắt tình hình quả thực không phải rết gà dùng dao mổ trâu có thể hình dung. Mấy người chỉ cảm thấy tam quan toái đầy đất đều là. Lệnh bao nhiêu người nghe tiếng sợ vỡ mật minh dạ tu la, thế nhưng đối một nữ tử ta cần ta cứ lấy. Nói như vậy nói ra đi ai sẽ tin. Thậm chí mấy người có loại ảo giác, nữ tử thật là mở miệng tác nếu muốn. Đêm nói không hảo liền cái đầu trên cổ đều sẽ không chút do dự dâng lên đi. Có lẽ là quá mức thất thố, hô hấp không khỏi trọng chút. Trong phòng đêm gần đầu, đạm nhiên hướng bên này nhìn thoáng qua. Mấy người sợ tới mức mảnh co rụt lại, chạy nhanh lại tàng trở về rậm rạp cành lá gian, nhất thời đại khí cũng không dám ra. Diệp Đình phương lại là không hề sở giác, xem đêm đầu tóc quá dài, rũ xuống tới đêm mặt mày đều cấp che khuất, đơn giản xoay người cầm cái lược. Đêm ngươi đừng núp đích, ta giúp ngươi đem đầu tóc thút lên. Hảo, đêm ngoan ngoãn đáp lời, trừ bỏ đôi mắt mê muội đi theo tiểu hoang mật giống nhau vây quanh chính mình không ngừng bận rộn Diệp Đỉnh Phương đảo quanh. Quả nhiên ngồi ở chỗ kia vẫn không lúc ních. Đêm đầu tóc lại hát lại lượng, còn không phải giống nhau ngạnh. Diệp Đình Phương phi thật lớn kính, mới tất cả đều sơ hợp lại đến mặt sau, lại là chơi tính quá độ, trước giúp đêm chói lại cái viên đầu. Nô, quả nhiên thực đáng yêu. Lại cởi bỏ, biên hai cái bánh quai trở biện, a nha, cũng là thật xinh đẹp đâu. Đến cuối cùng. Đơn giản chắt một đầu bím tóc. Đêm rõ ràng rất là bất đắc dĩ, lại trước sau vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, dung túng Diệp Đình Phương muốn làm gì thì làm. Nhưng thật ra Diệp Đình Phương chính mình nhịn không được, cười chân đều mềm. Đêm vội dối tay đỡ nàng một phen, nhậm Diệp Đình Phương cười ngã vào trong lòng ngực hắn. Vẫn là Diệp Đình Phương chính mình ban quan, lại giúp đêm đem phát thượng bím tóc tản ra, thúc thành một cái cao cao đuôi ngựa sau ở bên trong cuốn lên tới. Phía trước đêm bị thương, lại biến thành hài đồng dường như bộ dáng. Tóc vẫn luôn là tùy tiện thúc, Diệp Đình Phương giúp hắn quấn lên tới sau mới phát hiện, lại là không có cây trơm. Bên cạnh trang sức nhưng thật ra rất nhiều, nhưng tất cả đều là nữ hài tử dùng, hóa hoè loè loẹt loẹ đồ vật. Diệp Đình Phương không có biện pháp, chỉ phải làm đêm trước nắm tóc, chính mình tắt đi bên ngoài, tìm một đoạn rắn chắc liễu mục, làm một cái đơn giản cây châm, giúp hắn châm lên. Hôm nay trước chắp vá dùng này khoảng liễu mục, đuổi Minh Ta đi giúp ngươi mua cái tần cây châm. Nói lại là dừng một chút. Đêm có phải hay không? Đã nhiều ngày liền phải rời đi Không được bội phục đêm biến thái khép lại lực Lúc này mới mấy ngày a, Đêm trên người thường thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khỏi hẳn Tuy rằng đến bây giờ cũng không biết đêm thân phận Nhưng Diệp Đình Phương lại suy đoán Hẳn là cái khó lường Còn có hắn những cái đó tới vô ảnh đi vô tung thủ hạ Ân, Đêm gật đầu Dương mắt nhìn về phía Diệp Đình Phương Ngươi hiện tại nơi này nghỉ ngơi mấy ngày Nhiều nhất 5 ngày Ta liền sẽ tự mình lại đây tiếp ngươi Không phải bởi vì Diệp Đình Phong, sớm tại thoát vây trước tiên, đêm nhất định phải trước tiên khởi hành, nhích người đi trước Thái Dương Thành. Tề Vương ngoa ngoe nghe dục dịch, muốn mưu phản tri tâm, rõ như ban ngày. Chỉ hắn thế lực dần dần cương đại, làm việc khi lại tích thủy bất lẩu, tuy rằng từ hoàng thượng cho tới triều đình trọng thần, đều biết Tề Vương muốn phản, lại là trước sau bắt không được một chút nhược điểm. Chỉ Tề Vương vẫn là quá tự đại chút, cho rằng bằng thực lực của hắn cùng Thái Dương Thành hiểm yếu địa hình, triều đình tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại là đã quên, Hoàng thượng trong tay còn có Yến Vương cũng huyền dạng như vậy không gì chặn được lưỡi dao sắc bén. Nhưng đêm không nghĩ tới chính là, Tề Vương phòng bị thế nhưng nghiêm mật tới rồi cái loại này trình độ. Tuy rằng cuối cùng lục tấn Tề Vương một nhà lớn nhỏ, hắn lại cũng thân trung tịch độc. Vì tránh né Tề Vương thuộc hạ đuổi giết, không thể không tránh né núi sâu bên trong. Mặc dù trước mắt thương thế còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng dựa theo triều đình ý chỉ, dù Vương Thế tử huyền dạ cái này khâm sai đại thần. Này hai ngày như thế nào cũng muốn ở Thái Dương thành hiển thân, bằng không, Tề Vương những cái đó lòng mang ý xấu thuộc hạ, không chừng sẽ náo ra cái dạng gì nếu loạn đâu. Đến nỗi nói trước làm Diệp Đình Phương đãi ở chỗ này, cũng thật là là bất đắc dĩ mà làm chi. Nếu có khả năng, đêm hận không thể luôn luôn cũng không cùng Diệp Đình Phương tách ra mới hảo. Chỉ Tề Vương thuộc hạ hung hãn, sớm tại Tề Vương cả nhà bị giết trước tiên, Thái Dương thành liền bắt đầu đồn đãi, ra tay giết Triều Đình Trọng Thần, là sát nhân của Du Vương Thế Tử huyền dạ càng đừng nói đem kẻ thù biến thiên hạ, không đem chung quanh càn quét sạch sẽ, đêm tuyệt không nguyện diệp đỉnh phương sẽ có chút thiệt hiểm khả năng. nhưng thật ra dương ra nơi cái này địa phương, tuy rằng hoang vắng, lại làm hiểu không dân cư, đêm đã nhiều ngày sấn diệp đỉnh phương ngủ say khi, làm thủ hạ đạp biến này đỉnh núi phụ cận mỗi một chỗ, tin tưởng cũng không có địch nhân tiềm tàng tại tà hưu. áo tin tưởng đêm thật sự phải rời khỏi, diệp đình phương tâm tình một chút hàng tới rồi thung lũng, lại cũng minh bạch đêm tính cách, nếu không phải quá mức nguy hiểm. Tất nhiên sẽ không làm chính mình giấu ở chỗ này. Như vậy nghĩ, lại bắt đầu lo lắng lên, nhỏ giọng nói, vậy ngươi đáp ứng ta, nhất định phải bình bình an an, không chuẩn lại bị thương. Đêm trần chờ một chút, dựa theo hắn tính toán, vốn dĩ chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, nếu nhiên Thái Dương Thành Tề Vương thuộc hạ chịu cúi đầu thần phục cũng liền thôi. Nếu như bằng không, vì tốc độ nhanh nhất làm xong sở hữu sự, hảo mau chóng đem Diệp Đình Phương nhận được bên người, đêm không ngại đại khai sát giới. Trước mắt bởi vì Diệp Đình Phương lo lắng. Nhưng thật ra có chút do dự, nếu thủ đoạn quá kịch liệt nói, Thái Dương thành thế tất sẽ máu chạy thành sông. Một hồi lâu gật gật đầu. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Trưng 22. kia chờ lát nữa ta cho ngươi làm ăn ngon. Ngươi muốn ăn cái gì? Xác định đêm thật muốn rời đi, Diệp Đình Phương nói không khổ sở là giả. Mới đến này trời xa đất lạ gì thế, cùng với nói là đêm ỉ lại Diệp Đình Phương, không bằng nói là Diệp Đình Phương ỉ lại đêm. Dù cho minh bạch, đêm nếu nói thực mau sẽ trở về nhất định sẽ nói đến làm được, lại vẫn là có chút nói không nên lời khổ sở. Hảo! Chưa từng có chú ý quá người khác cảm xúc, đêm lại trước tiên bắt giữ đến Diệp Đình Phương có chút đỏ lên vành mắt, nhất thời trong lòng chua xuất thành một đoàn, cũng là lần đầu tiên cảm thấy, thực lực của chính mình còn chưa đủ cường đại, bằng không, như thế nào còn cần làm chính mình ngốc cô nương chịu như vậy bị khuất. Lấy tay bắt được Diệp Đình Phương tay nhỏ. Ngươi yên tâm, ta thực mau liền sẽ trở về, ngươi ngoan ngoán đại ở chỗ này, nơi đó cũng không cần đi. Đến lúc đó ta tới đón ngươi, ta tự nhiên tin ngươi Diệp Đình Phương cường tự áp xuống đáy mắt một tia lệ ý, ngoan ngoan gật đầu, ngươi nói ta đều nhớ kỹ. Ngươi muốn ăn cái gì, ta đây liền cho ngươi đi làm. Cũng không biết vì cái gì, đêm như vậy vội vàng bảo đảm khi, Diệp Đình Phương luôn có một loại điểm xấu dự cảm, giống như có cái gì đáng sợ sự sẽ phát sinh giống nhau, lại là không nghĩ làm đêm nói thêm gì nữa. Cái gì cũng tốt, chính là chỉ làm cho ta một người ăn tưởng tượng đến dương gia tất cả mọi người có thể ăn đến diệp đỉnh phương làm cơm đêm liền cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết phía trước ngượng ngùng nói lúc này muốn tạm thời tách ra lại là khó được tùy hứng lên hắn như vậy tính trẻ con cách nói làm diệp đỉnh phương trong lòng thương cảm cũng nháy mắt tan đi không ít hàm giận mang cười đẩy đêm một chút ngươi có phải hay không ở nhà cũng cái dạng này a ngươi đệ muội sẽ không chê cười ngươi cha mẹ ngươi có thể hay không tấu ngươi Phía trước còn tưởng rằng đêm là cái nhận hết ngược đái cô nhi đâu, trước mắt nhìn, rõ ràng là rất có địa vị mới đúng. Phía trước cho rằng cha mẹ chết thảm, tự nhiên cũng nên là không tồn tại. Không có đêm trầm mặc một lát, dùng sức nắm diệp đỉnh phương tay một chút, ta chỉ có người. Du vương phi trong mắt, chính mình không phải nhi tử, chỉ là một mặt tồn tại có thể tùy thời cung lấy dùng dược liệu, đến nỗi tự xưng là tình thâm du vương, tự nhiên muốn cùng chính mình ái phi bảo trì độ cao nhất trí. Đồng thời cùng những cái đó con vợ lẽ con cái phụ tử tình thâm. Như thế thê thảm lời nói, đêm ngự khí lại bình tĩnh thực. Chỉ có đáy mắt ưu hàn, kể rõ nhiều năm như vậy hắn như thế nào từ mong mỏi thân tình vô chi đứa bé, đến một cái chỉ đem giết chóc làm tầm thường sự ma quỷ. Rõ ràng đêm biểu tình không có bất luận cái gì dao động, chỉ có người ba chữ lại là làm diệp đỉnh phương nghe ra một loại tan nát cõi lòng cảm giác, nhất thời chỉ cảm thấy đau lòng đến cực điểm. Tưởng tượng đến hai người liền phải tách ra. Cái loại này đau lòng cảm xúc lại là càng thêm nùng liệt. Một hồi lâu lấy hết can đảm, chủ động rũ tay nhẹ nhàng vòng đến mặt sau, tránh đi đêm miệng vết thương, ôm hắn thon chắc mà rắn chắc eo, đem đầu gối lên đêm một chỗ, đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Ngươi đừng khổ sở. Ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, vĩnh viễn sẽ không làm ngươi một mình một người. Ta đây liền đi cho ngươi làm, chỉ cho ngươi một người làm, hổ tử cũng không cho ăn, được không?" Đêm túi đầu, cam ở Diệp Đình Phương trên đỉnh đầu cọ cọ. Chỉ cảm thấy cuộc đời này chưa bao giờ có quá viên mãn. Phần 19 Ngày hôm sau buổi sáng vừa mở mắt, Diệp Đình Phương theo bản năng hướng mà phô xem qua đi, mặt trên quả nhiên đã không có một bóng người. Tuy rằng biết đêm sẽ rời đi, cũng thật liền như vậy đi rồi, Diệp Đình Phương như cũ không phải giống nhau mất mát. Rời giường tốc độ đều so ngày thường chậm không ít. Đẩy ra cửa phòng, lại bị bên ngoài đứng hai bài người mặc kính trang thị vệ hoảng sợ. Không nghĩ tới những cái đó thị vệ sợ hãi cũng không so nàng thiếu. Xem nàng từ trong phòng ra tới, một đám sợ tới mức đầu cũng không dám ngẩng lên. Tham kiến tiểu thư. Thế tử ra làm chuyển cáo tiểu thư, 5 ngày trong vòng, hắn tất nhiên sẽ trở về. Thế tử ra. Diệp Đình vương lập lại hạ, đêm thân phận như thế kinh người sao. Tuy rằng đối cổ đại quan tức cũng không thập phần rõ ràng, lại cũng minh bạch, có thể bị tôn sưng một tiếng thế tử. Đêm gia tộc 10 có 8, 9 hẳn là thuộc về vương hầu công khanh kia một bác. Rồi lại có chút lo sợ nghi hoặc. Hôm qua cái đêm rõ ràng còn nói cho chính mình, hắn cũng không có cha mẹ, nếu như thế, như thế nào còn muốn xưng là thế tử gia. Do dự hạ nói, đêm gia tộc, ta là nói thế tử gia phụ thân, trước mắt. Phía trước huyền dạ rời đi khi, có dặn do quá, mặc kệ diệp đỉnh phương hỏi cái gì, đều chỉ lo đúng sự thật đáp lại, bọn thị vệ tự nhiên không dám châm trễ, du vương gia hiện giờ đang ở kinh thành. Đó chính là nói, đêm là du vương thế tử. Châm đã, đơn nói đêm hoặc là du vương thế tử còn không có cái gì như thế nào liền đến cùng nhau liền có chút quen thuộc đâu dừng một chút diệp đình vương chậm rãi nói ta thường ngày ở trong núi đối bên ngoài sự tình cũng không quen thuộc có thể hay không phiền toái vài vị cùng ta nói một chút kinh thành đại khái tình hình xem nàng tuy rằng là thế tử gia trong lòng bảo lại là cũng không có cậy sủng mà tiêu tương phản nói chuyện còn ôn ôn nu nu bọn thị vệ căng chặt cảm xúc rốt cuộc giảm bớt chút biểu tình cũng càng thêm cung kính Kinh đô là đầu thiện nơi, so chi thái dương bên này tự nhiên muốn phồn hoa nhiều. Du vương là kim thượng bảo đệ. Thế tử ra tuy xuất thân du vương phủ, lại là Yến vương gia đệ nhất thái đồ. Nhắc tới Yến vương cái này xưng hô khi, không thể nghi ngờ càng thêm kính sợ. Năm gần đây Yến vương dần dần không để ý tới sự, phần lớn sự vụ, cứ giao cho thế tử ra quyết định. Thế tử ra vì nước hiệu lực, tuy rằng tuổi thượng nhẹ, lại là trước mặt hoàng thượng cánh tay đắc lực chi thần. Đó là hoàng thượng cũng từng khen nói thế tử gia là liệt quốc thiên lý mã, kham vì hoàng thất con cháu mẫu mực, liệt quốc, hoàng thất, diệp đình Phương biểu tình càng thêm cứng đờ, một hồi lâu mới cương cười nói, huyền, huyền dạ nói, năm ngày sau, trở về, phun ra huyền cái này tự khi, lại là nguy hiểm thật không cắn đầu lưỡi, mấy cái thị vệ liền có chút hồ đồ, rõ ràng đã nói qua một lần, như thế nào vị tiểu thư này còn muốn hỏi lại, lập tức gật đầu, không tuổi, thế tử gia là như vậy công đạo, ta nghe nói. Huyền Giác. "Nga, ta là nói, tứ hoàng tử giống như cũng tới rồi, Thái Dương, Thái Dương Thành." Tứ hoàng tử Huyền Giác. Bọn thị vệ biểu tình có chút nghi hoặc, lại là lắc lắc đầu, thuộc hạ không biết. Chẳng lẽ là thế tử gia nói cho vị tiểu thư này nghe được? Tứ hoàng tử tên, thật đúng là kêu Huyền Giác. Diệp Đình Vương đầu hóng một chút, theo bản năng liền đỡ lấy khung cửa. Ngay sau đó thế, nhưng xoay người trở về phòng. "Liệt Vương Triều, tứ hoàng tử Huyền Giác." Du Vương thế tử Huyền Dạ. Này đó xa lạ chữ hợp ở bên nhau, lại là vô cùng quỷ dị không bàn mà hợp ý nhau diệp đỉnh phương chết đột ngột trước xem kia buồn thời xưa ngôn tình tiểu thuyết một ít tin tức. Kia buồn tiểu thuyết tên gọi liệt diễm phân tâm, là một bộ lạn đuôi nam chủ văn. Nam chủ nhân công là liệt quốc một cái kêu Huyền giác tứ vương tử, nữ chính còn lại là một cái kêu Tần Ly tiểu bạch hoa. Mà làm thư chung cùng chính mình trùng tên trùng họ pháo hôi nữ xứng diệp đỉnh phương vị hôn phu, Huyền Dạ tên này cũng cấp đời trước diệp đỉnh phương để lại khắc sâu ấn tượng. Huyền dạ xuất thân cực hảo, chính là Du vương cùng Du vương phi đích trưởng tử. Chỉ tiếp Du vương vợ chồng lẫn nhau chi gian lại là tương vương cố ý, thần nữ vô tình. Du vương ra lưu luyến si mê Du vương phi, Du vương phi lại khăng khăng một mực ai yến vương, thậm chí sẽ gả cho Du vương, căn bản nhất nguyên nhân cũng là tự biết gả cho yến vương vô vọng, bi phân tuyệt vọng dưới, gả cho cùng yến vương diện mạo có vài phần tương tự Du vương. Thậm chí ở biết Yến vương thân trung kỳ độc, thọ nguyên có tổn hại sau, thế nhưng ý nghị kỳ lạ, Đem mới vừa sinh hạ nhi tử đương dược nhân tới luyện, để ở hiến vương phát bệnh khi, thu nhi tử tâm đầu huyết cấp hiến vương làm giải dược. Lại kỳ ba tử cho là đối du vương hổ thẹn, vì du vương mưu hoa rất nhiều, một lòng tài bồi du vương chắc phi sinh nhi nữ, một lòng một dạ làm những cái đó con vợ lẽ từ mẫu. Như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên huyền dạng, cũng không biết cảm tình là vật gì, tự nhiên liền thuận lý thành trương biến thành một cái đồ lấy giết người làm vui ác ma, hoàng thượng trong tay đầy tay huyết tinh hình người vũ khí. nhưng chính là cái này ác ma lại duy độc đối thư chung cùng hắn từ hôn pháo hôi ác độc nữ xứng vị hôn thê yêu sâu sắc, mấy lần bị nữ xứng áp chế lấy tâm đầu huyết đưa cho nam chủ thân kiều thể nhược bạch nguyệt quang tần ly uống không nói, cuối cùng còn bởi vì nữ xứng duyên cớ, vì nam chủ chạy vào cuối cùng một giọt huyết, trợ lực nam chủ bước lên trí tôn chi vị. Diệp Đình Vương một chút bưng kín đầu. Sẽ không thảm như vậy đi. Chẳng lẽ này căn bản không phải sách sử thượng có sử, nhưng kê bất luận cái gì một cái vương triều, mà là một quyển tiểu thuyết. Dựa theo tiểu thuyết giả thiết, Ma quỷ huyền dạ chỉ biết đối một người triển lộ ôn nhu một mặt, đó chính là thư trung chú định pháo hôi cùng chính mình tên giống nhau ác độc nữ xứng. Diệp Đình Phương mất hồn dịch về phòng, dấu hảo phía sau cửa trước tiên cởi ra giày vỡ, vặn khởi chân, chiều lòng bàn chân nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt rõ ràng là tả hưu gan bàn chân chỗ hai đóa đỏ bừng đào hoa. Phía trước ở nông trang khi một lòng bảo mệnh, lại có trương gia phụ tử hai cái sắc quỷ ở bên. Diệp Đình Phương chính là rửa mặt cũng đều cùng làm tắc giường như vội vàng rửa sạch. Mấy ngày nay nhưng thật ra không cần lo lắng mạo nhỏ, nhưng cổ đại nữ tử đều bao vây cực nghiêm, chân tự nhiên không thể dễ dàng lộ ra tới, trong phòng lại có đêm như vậy cái đại nam nhân, Diệp Đình Phương mỗi đêm đều là cùng y mà nằm, như thế nào có thể nghĩ đến, còn có như vậy một cái kinh hỉ lớn chờ chính mình. Diệp Đình Phương thỉnh thịch một tiếng liền ngồi về tới trên giường, đôi mắt đều thẳng, "Thiên A, chính mình thế, nhưng thật sự xuyên đến một quyển sách." Thậm chí còn xuyên thành đọc sách khi để cho Diệp Đình Phương lòng đầy căm phẫn cái kia nữ xứng trên người. Sở dĩ nói lòng đầy căm phẫn, thật sự là kia quyển sách quả thực chính là một quyển lưu tú âm lệ hoa quách thánh thông chuyện xưa phiên bản. Thưa trung nữ xứng thân phận thật sự, vốn là đương triều thừa tướng Diệp ra con gái yêu, tuổi nhỏ khi ngoại ý muốn mất đi, nhiều lần chẳng trọc bị bán được tứ hoàng tử huyền giác bên người, càng ở hầu hạ huyền giác khi, đối chủ tử dễ tình đâm sâu. Nhân duyên trùng hợp dưới, lại dựa vào trên chân đào hoa bất cùng cùng đã qua đời tướng phủ phu nhân giống như khuôn mặt trở về diệp gia lúc đó huyền giác đã cùng sống nhờ ở diệp gia biểu tiểu thư tần ly định gia hôn nước diệp đình phương trở về sau lại lấy cùng huyền giác định gia hôn nước chính là tướng phủ tiểu thư vì từ ngạnh sinh sinh cùng đánh tiểu đính hôn vị hôn phu huyền dạ lui thân đem tần ly hôn nước đoạt qua đi đến cuối cùng sinh sôi trình diễn vừa ra tỷ muội cùng gả diệp đình phương vì chính thê tần ly vì bình thê trò khơi hài đến nỗi sự tình phát triển đến cuối cùng Đương nhiên là huyền giác đăng cơ, không có con pháo hôi nữ xứng mục đích trung nhường ra hoàng hậu vị trí cấp nữ chủ tần ly, cuối cùng một người thê lương chết đi. Chương 23 Bởi vì trùng tên trùng họ duyên cớ, xem lúc ấy Diệp Đình Phương liền không phải giống nhau nín thở, tâm nói đây là cái gì chó má có chuyện. Thưa trung Diệp Đình Phương đầu góc có hồ đi. Phong tình thâm ý trọng vị hôn phu không cần, thế nào cũng phải lì lợm la liếm đương tiểu tam. Đến nỗi nam chủ huyền giác cũng đồng dạng đáng giận, một bên bãi tình thâm ý trọng bộ dáng. Một bên lại bóp mũi cùng nữ xứng Chu Toàn. Rõ ràng lấy thân phận của hắn, từ bỏ Diệp Đình Phương cũng không phải làm không được, lại vì Diệp gia thế lực, được đến Diệp tướng toàn lực giúp đỡ, làm ra một bộ ép dạ cầu toàn tình thánh bộ dáng. Mà một khi đạt thành mong muốn, ép khô nữ xứng cuối cùng một giọt huyết, lập tức đem người một chân đá văng. Mà gan bản chân hai đóa đào hoa, không thể nghi ngờ chứng thực Diệp Đình Phương suy đoán, nàng thật sự liền thành thư chung cái kia ác độc nữ xứng, quách thánh thông phiên bản. Mà mấy ngày nay tới giờ Làm nàng canh cánh trong lòng đêm, cũng đúng là thư chung cái kia đến lãnh trí tà ác ma giống nhau tồn tại huyền dạ. Nhưng nếu nói phía trước nhìn đến trong sách tình tiết khi, bất quá là đem những người này trở thành người trong sách, mặc dù phấn huyết thương tiếc cũng là hữu hạn. Nhưng ở chung lâu như vậy, đêm sớm đã là chính mình cốt nhục tương liên một bộ phận, thậm chí đã biết trước mắt đêm, chính là trong sách cái kia thân ở huyết tinh giết chóc trùng, cũng không từng được hưởng nhân thế gian một lát ôn nhu đêm khi, diệp đỉnh phương trong lòng thương xót càng sâu. Thân ở trong cục Diệp Đình Phương sao có thể như cũ đem sở hưu sự tình trở thành một quyển sách, đạm nhiên đối mặt. Nàng không muốn làm quách thánh thông, càng không muốn nhận hết khổ sở đêm rơi vào cuối cùng như vậy bi thảm kết cục. Tưởng tượng đến thư trung miêu tả, đêm không ngừng một lần bởi vì Diệp Đình Phương yêu cầu, rút ra tâm đầu huyết làm tần ly dùng, càng ở cuối cùng chết thảm tình hình, Diệp Đình Phương thống khổ nắm lấy ngực trô quần áo. Chuyện như vậy, chính mình tuyệt không sẽ làm nó phát sinh. Sâu đến gì thế, Diệp Đình Phương cảm xúc vốn dĩ liền vẫn luôn căng chặt. Chờ ý thức được nơi này lại là một quyển sách, thậm chí chính mình cùng đêm còn có như vậy bi thảm tương lai, Diệp Đình Phương trực tiếp ngã bệnh. Bên ngoài thị vệ sợ hãi, trước tiên liền tưởng cấp đêm truyền tin, lại bị thiêu có chút hồ đồ Diệp Đình Phương cấp ngăn cản xuống dưới. Lấy đêm thân thủ, cùng đối chính mình coi trọng, nếu không phải Thái Dương thành nơi đó quá mức nguy hiểm, như thế nào cũng không có khả năng đem chính mình an trí ở chỗ này. Vì chính mình an toàn, đêm sợ là đem đại bộ phận nhân thủ đều lưu tới rồi chính mình bên người. Chính mình bất quá là một chút tiểu bệnh, nếu là bởi vì cái này rối loạn đêm tâm thần, vô cùng có khả năng sẽ trí đêm với hiểm cảnh. Bọn thị vệ tuy rằng có chút lo sợ bất an, nhưng phía trước thế tử ra rời đi khi lại là luôn mãi dặn dò quá, hết thể tất cả đều nghe Diệp Tiểu Thư an bài. Trước mắt Diệp Đình Phương kiên trì, bọn thị vệ cũng không dám không tuân theo. Cũng may ở trên giường nằm hai ba thiên hậu, Diệp Đình Phương tốt xấu hoán lại đây. Chỉ mặt ngoài có lẽ nhìn không ra cái gì tới, trong lòng lại như cũ có chút trong lòng sợ Bởi vì là nữ xứng, trừ phi là vì phụ trợ nữ chủ hoặc là đột ra nam chủ mị lực vô cùng, Diệp Đình Phương cái này nữ xứng cơ bản rất ít online. Về đêm đối Diệp Đình Phương si tình, thư chung cũng chỉ dùng từng có ngẫu nhiên gặp được cái này tiền duyên sơ lược. Trước mắt xem ra, hiện tại chính mình cùng đêm chi gian, hẳn là chính là cái kia giản lược ngẫu nhiên gặp được, ngẫu nhiên gặp được lúc sau không lâu, Diệp Đình Phương liền tỉnh, cờ gặp gỡ dưới, quay về tướng phủ, cũng cùng đêm hoàn toàn mất đi liên hệ. Nhưng thư chung cái kia cùng chính mình cùng tên Pháo Hôi nữ xứng sẽ như thế nào, Diệp Đình Phương không hảo suy đoán, đêm tính tình lại tính giải, là tuyệt đối không thể dễ dàng buông tay. Trừ phi có cái gì không thể kháng sự tình phát sinh. Nói như vậy chẳng phải là nói, Pháo Hôi nữ xứng rời đi, rõ ràng là bởi vì ngoài ý muốn. Có thể lựa chọn nói, tương so với xa lạ Diệp tướng phủ, giờ phút này Diệp Đình Phương lại càng nguyện ý tương lai cùng đêm ngốc tại cùng nhau. Đến nói kia cái gọi là biểu tỷ nữ chủ Trần Ly, Cùng hùng tài đại lược còn đối nữ chủ đầy ngập si tâm nam chủ huyền giác, Diệp Đình Phương Duy Nguyện có bao xa ly rất xa, một chút đều không nghĩ liên lụy tiến bọn họ ân ái tình thủ. Này một đời tốt nhất sẽ không có nữa bất luận cái gì giao thoa. Nhưng rốt cuộc là cái dạng gì ngoài ý mớn, sẽ làm chính mình cùng nửa đêm khai đâu. Ngày mai chính là ngày thứ tư, đêm sự tình hẳn là xử lý không sai biệt lắm đi. Bằng không ngày mai khiến cho thị vệ cùng đi, đi Thái Dương Thành. Đến lúc đó trước làm thị vệ đi vào thăm xem Nếu đêm sự tình đã xử lý tốt, chính mình liền qua đi, còn không hoàn toàn thỏa đáng. Chính mình liền ở Thái Dương thành tuyển một cái nơi đặt chân chờ, tóm lại, khoảng cách đêm gần chút, mới có thể an tâm. Có quyết định, Diệp Đình Phương rốt cuộc ngủ một giấc ngon lành, ngày thứ hai sáng sớm, liền lên, vừa muốn tiếp đón thị vệ lại đây, nói một chút tính toán của chính mình, rất xa rồi lại ồn ào tiếng bước chân chuyển đến, thỉnh thoảng còn có chói hai nam tử thanh âm đi theo vang lên. Trong phòng người đều ra tới, điều tra triều đình tội phạm quan trọng. Dương Lao Hán cùng Dương Mục vừa lúc đều ở, nghe được bên ngoài huyền nào tiếng thê, run run rẩy rẩy từ trong phòng ra tới, liếc mắt một cái nhìn thấy Xoa eo đứng bên ngoài biên nam tử, cùng hắn phía sau con sai, mặt môi trắng bệnh, lại là sợ hãi, lại là phẫn nộ. Từ Lô, ngươi muốn làm cái gì? Cái này Từ Lô nhưng bất chính là phía trước bước cho bọn họ rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, từ dưới chân núi dọn đến nơi đây tới đầu sỏ gây tội. Dương Mục vốn đang có một cái muội tử, tiêu Dương Liễu. Sinh bộ dạng rất là thanh tú. Từ lô ỉ vào là trong thôn bảo trường, đã chết thê từ sau, thế nhưng cưỡng bức Dương Lao Hán đem Dương liếu cho hắn đương tục huyền. Chỉ thứ nhất Dương Lao Hán cũng hảo, Dương Liếu cũng thế, đều trướng mắt từ lô, hơn nữa Dương liếu phía trước đã đính thân, tự nhiên liền một ngụm từ chối. Phần 20. Không nghĩ tới từ lô thế nhưng ghi hận trong lòng, nơi nơi tản lời đồn, nói cái gì Dương Liếu cùng hắn có tư, hai người lang có tình, thiếp cố ý trong lén lút chuyện gì nhi đều đã làm, từ từ bất kham lời nói. Những lời này càng truyền càng xa, Dương Liếu vị hôn phu ra khoảng cách cũng liền bảy tám dặm mà, cũng thực mau nghe nói tin tức, dưới sự giận dữ, liền cùng Dương Liếu lui thân. Hỏng rồi Dương Liếu thanh danh, từ lô liền lại lần nữa tới cửa cầu thân, để cạnh nhau hạ tàn nhẫn lời nói, trừ phi từ hắn, bằng không Dương Liếu đời này cũng đừng nghĩ gả đi ra ngoài. Hắn chân trước rời đi, bi thống tuyệt vọng Dương Liếu sau lưng liền lấy căn dây thừng treo cổ. Dương lao hắn cùng Dương một khí bất quá, đi tìm từ lô tính sổ. Nề hà từ gia gia tộc thế đại, lại là một tổ ong đi lên, đem dương gia phụ tử đánh một đốn. Cái này cũng chưa tính, từ lô còn ồn ào, làm dương gia phụ tử bồi hắn cái tức phụ nhi tới. Lại là mỗi ngày tới cửa, đòi tiền muốn vật, thậm chí còn đối chu thị động tay động chân. Dương gia cũng từng đi huyện Nha cao quá, muốn cho huyện lệnh giúp đỡ chủ trì công đạo, nhưng từ lô biểu ca, vừa lúc là huyện Nha bộ đầu, còn không có vào cửa đâu, phụ tử hai người đã bị đánh đi ra ngoài. Vì sống sót, Dương ra chỉ phải vội vàng suốt đêm từ dưới chân núi chạy đến này trên núi, tốt xấu tìm cái đặt chân địa phương. Nhưng lúc này mới quá bao lâu an ổn nhật từ A, tứ lô thế nhưng lại tìm tới. Làm cái gì? Tứ lô nhìn chầm chầm dương ra phụ tử, một trận cười lạnh, ta liền nói các ngươi một nhà chạy chỗ nào rồi, nguyên lai đến nảy núi sâu rừng, già, vào rừng làm cướp. Lại chiều bên cạnh đứng xoa eo nam tử lệnh nọt cười nói. Biểu ca, A không phải, tân bộ đầu, ngươi nhìn xem, làm ta nói đi. Ta liền nói họ dương gia nhân này lấm la lấm lét, không làm chuyện tốt, tần bộ đầu, ngài chỉ lo làm người lục soát, tìm không thấy khâm phạm, ta đem đầu cắt bỏ cho ngài đường cầu đá. Ngày đó chính mình chính là đi theo dương mục phía sau, chính mắt nhìn thấy hắn mua không ít thứ tốt. Còn có điếm tiểu nhị nói, dương mục hẳn là phát tài, Sớm thành thói quen khi dễ dương gia, từ lô lúc ấy liền tâm sinh tham ý. Với lúc phố lớn ngõ nhỏ đều rán đầy chóc nã am sát tề vương khâm phạm báo cáo, từ lô hơi chút tính toán trực tiếp tìm tới ở huyện Nha làm việc biểu huynh Tân Thành. Hoa hoàng a. Dương lão hán tuy rằng phẫn nộ, nhưng cho hắn 10 cái gan, cũng không dám đối kháng quan phủ, lập tức không được chắp tay chào chắp tay thi lễ, "Bộ đầu lao ra, chúng ta đều là an phận thủ thường dân chúng, thật không chứa chấp cái gì khâm phạm a." "Không chứa chấp?" "Ngươi nói không chứa chấp liền không chứa chấp." Từ Lô hung tận cười, lúc trước kia kẻ cắp chẳng những giết Tề Vương ra một nhà, còn đoạt đi rồi không ít tài vật, nhà các ngươi rốt cuộc là trong sạch, vẫn là phạm? Lục soát một chút, sẽ biết Có thể lục soát ra khâm phạm càng tốt Liền có một tuyệt bút tiền thưởng nhưng lãnh Không có khâm phạm nói Dương ra có cái gì thứ tốt nói Chính mình cùng biểu ca tự nhiên liền có thể toàn bộ sao đi rồi Đại lao ra, chúng ta hoan buồn a Biết từ lô lại đây, chính là tìm tra Dương lao hán chỉ phải không được hướng tần thành cầu xin Từ lô hắn ngậm máu phun người Lao đông tây, rong dài cái gì Lại bị từ lô một phen đẩy ra vẫn luôn trầm khuôn mặt chạm thẳng tắp tần Thành cũng vung tay lên lục soát. những cái đó hổ lang giống nhau quan sai lập tức tiến lên dơ đao thương linh tinh vũ khí liền phải trong chiều hướng còn không chờ bọn họ có điều động tác một loạt vũ tiễn bông nhiên bắn lại đây không nghiêng không lệch chính bắn ở liên can nha sai nâng lên chân trước nha sai nhóm đồng thời dừng lại nhìn trong phòng biểu tình tức khắc tràn đầy để phòng chi ý nhưng thật ra tần Thành cùng phía trước còn thỏa thuê đắc ý từ lô, hoa hoa thét chói hai không ngừng những cái đó kẻ cắp Thật trốn ở chỗ này. Không đúng. Vẫn luôn đứng ở cửa sổ trước, chú ý bên ngoài tình hình diệp đỉnh phương đông nhiên thấp giọng nói. Phía trước đã suy đoán đến, hoặc là đêm nơi đó, hoặc là chính mình nơi này, nhất định sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Còn nghĩ chạy nhanh qua đi, cùng đêm hội hợp, không nghĩ tới biến cố tới nhanh như vậy. Đột nhiên nhìn thấy như vậy một đám người, liền cảm thấy có chút cổ quái, không nghĩ tới thật đúng là làm chính mình đoàn chứ. Nghe phía trước kia từ lô ý tứ trong lời nói. Này nhóm người người phụ trách rõ ràng là cái kia Tần Thành, nhưng bất quá kẻ hèn một loạt điêu linh mũi tên, kia Tần Thành nhìn liền dọa phá gan, nhưng thật ra hắn những cái đó thủ hạ lại là chấn định vô cùng. Còn có những người đó lạnh băng ánh mắt, lại là cùng đêm có nào đó tương tự chỗ. Các người mấy cái đi ra ngoài, lượng minh thân phận. Tìm cơ hội đem dương gia phụ tử cứu trở về tới. Một chúng hộ vệ tự nhiên cũng phát hiện dị thường, tất cả đều thay đổi sắc mặt. Lập tức bốn người đẩy cửa mà ra Những người khác tắc bảo vệ xung quanh ở Diệp Đình Phương chung quanh. Rõ ràng nhìn bên ta nhân số so tần thành người muốn nhiều, Diệp Đình Phương lại như cũ lo sợ bất an, tổng cảm thấy sẽ có cái gì không thể đoán trước sự tình phát sinh. Hướng chung quanh nhìn thoáng qua, tầm mắt dừng ở góc tường chỗ kia mấy đại túi tế trên mặt. E sợ cho Diệp Đình Phương chịu ủy khuất, đêm làm người đặt mua các màu đồ dùng sinh hoạt. Hắn luôn luôn danh tác, quang tế mặt, liền ước chừng mua ba bốn túi. Diệp Đình Phương đôi mắt tức khắc s lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh thị vệ trên người có mùi lửa linh tinh đồ vật sao kia thị vệ rõ ràng không rõ diệp đình phương vì sao sẽ có này vừa hỏi lại như cú gật gật đầu có kia chờ lát nữa nếu thật đánh lên tới chờ bọn họ xung tới ngươi nhớ rõ như vậy thị vệ càng nghe càng quỷ dị tầm mắt ở kia mấy túi mặt cùng diệp đình phương phía trước không ngừng băn khoăn vị tiểu thư này chẳng lẽ là dọa ngu đi thế nhưng nghĩ ra dùng bột mì công kích địch nhân chiêu số Nếu không phải bởi vì đối phương là thế tử ra coi trọng người, quả thực muốn cho rằng diệp đỉnh phương đầu có hố. Nhưng mặc dù không cho là đúng, bởi vì đêm đã nói trước, lại cũng không dám cãi lời. Bên ngoài tần thành cùng từ lô nhìn thấy trong phòng ra tới kính trang thị vệ, càng là sợ tới mức không được sau này xúc. Ai nha nương ai, như thế nào thật là có hung đồ. mau các ngươi chạy nhanh, bắt lấy bọn họ. Dương lao hán cùng Dương một chân mềm nũng, hướng tới trên mặt đất liền phải quỳ xuống đi, biểu tình càng là tuyệt vọng đến cực điểm. Nam mơ cũng không thể tưởng được, trong nhà khi nào nhiều nhiều như vậy đại sắt thần A. Ông trời, cái này sợ là nhảy đến Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Lại bị một cái thị vệ tốn một chút, sau này đẩy, hướng tới dưới chân núi phương hướng cấp dương lao hán để cái ánh mắt. Không đợi những cái đó quan sai ngăn trở, một thị vệ khác trực tiếp từ trong lòng lấy ra eo bài, đối tần thành đám người lạnh lùng nói. Ta chờ phụng khâm sai đại nhân chi mệnh, ở chỗ này tra án, các ngươi là người phương nào thủ hạ, chạy nơi này làm sàng làm bậy không nói còn muốn trở ngại chúng ta pha án. Không sai đại nhân. kia Tần Thành rõ ràng ngẩn ra. Thiết tưởng đủ loại khả năng, duy nhất không nghĩ tới, chính là cái này. Chỉ không sai đại nhân lúc này không phải ở Thái Dương thành sao. Nghe nói nơi đó trước mắt chính huyết vũ tinh phòng, nói là thần hồn nát thần tính cũng không quá, như thế nào còn phải một bát người đến nơi này tới. Hầu nghi nhìn mắt thị vệ trong tay giao bài, ngươi đừng nói, nhìn thật đúng là như vậy hồi sự. tung chân đá phía trước một cái quan sai một chút. Lưu võ. Ngươi đi lấy lại đây. Tương so với tần thành hoảng loạn, tên là lưu võ sai người không thể nghi ngờ chấn định nhiều. Lên tiếng hảo, nhấc chân hướng tới thị vệ bên kia qua đi. Tới rồi phụ cận lấy tay đi tiếp eo bài khi, bàn tay bỗng nhiên vừa lật. Một phen tôi kịch đậu cam khí hướng tới thị vệ hầu bộ bay qua đi. Thị vệ cũng không nghĩ tới, này đó quan sai sẽ to gan như vậy. Cũng may phía trước đã được Diệp Đình Phương nhắc nhở, thời khắc ở vào cảnh giác bên trong. Trước mắt tuy rằng biến khởi vội vàng, lại cũng có thể tùy cơ ứng biến. Trường kiếm chặn lại am khí đồng thời, thân hình đi theo rút khởi, lạnh lùng nói. Các người rốt cuộc là người nào? Dám cùng triều đình đối nghịch. Lưu võ ngươi như thế nào cũng không nghĩ tới thủ hạ sẽ làm như vậy, thần thành vội mở miệng ngăn cản. Lại là trong huyện nói một không hai bộ đầu, khá vậy không dám đối thượng khâm sai đại nhân A. Y phục hậu bãi lại bị người tốn một chút, quay đầu lại nhìn lại, lại là biểu đệ Từ lô. Chỉ Từ lô lúc này bộ dáng, lại là cùng thấy quỷ sai không nhiều lắm. Dung dẩy ngón tay chỉ vào đám kia quan sai nói. Biểu, biểu ca, bọn họ, bọn họ thật là, thật là thủ hạ của ngươi. Người khác không biết, từ lô lại rõ ràng, này đàn quan sai nhóm cũng liền đối với dân chúng khi uy phong bắt diện, kỳ thật một đám tất cả đều là giá áo túi cơm. Nhưng lại nhìn trước mắt, rõ ràng là muốn mệnh sát thần. Tân thanh cũng phát hiện không đúng, nhất thời bắp chân đều bắt đầu chuẩn rút, đây là, thấy quỷ đi. Như thế nào chính mình này đàn thuộc hạ chống rỗng liền sẽ thay đổi người đống nhiên quay người lại, giơ chân liền muốn chạy. Không nghĩ những cái đó quan sai chung một cái, đỗng nhiên quay đầu lại, tay run lên, hai thanh phi đao liền bay đi ra ngoài, thẳng tóc hoàn toàn đi vào từ lô hai người giữa lưng. Từ lô vốn là ôm muốn phát đại tải tâm tư lại đây, như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ rơi vào như vậy kết cục. Này đó cái gọi là quan sai trong tay vũ khí tất cả đều tầm độc, càng kiêm một đám dũng mãnh không sợ chết bộ dáng, lệnh mấy cái thị vệ tức khắc có chút luống cuống tay chân, vừa đánh vừa lui dưới thức mau lui lại vào phòng gian bên trong. Lấy hỏa tới. Cái kia đỉnh quan sai lưu võ ra mặt người lạnh lùng nói. Nay phòng ở tất cả đều là thổ mục kết cấu, chung quanh lại dùng núi đá gia cố, một phen hỏa bỏ vào đi, bên trong người không ra nói, cũng chỉ có thể trở biến thành nướng heo. Không nghĩ những lời này mới ra khẩu, nhà gỗ đỉnh chốc đống nhiên có âm thanh ẩm y chuyển đến. Vội ngẩng đầu nhìn lại, lại là phòng nóc nhà đã bị lộng phá, một bọn thị vệ chính che chở cái nữ tử xuất hiện ở nóc nhà phía trên. muốn chạy. Giả Lưu võ cười giữ tận một tiếng, càng có mừng như điên chi ý. Nhìn trong đám người Diệp Đình Phương biểu tình tất cả đều là nhất định phải được. Nàng chính là Minh Dạ Tu la nữ nhân, bắt lấy nàng, các huynh đệ có thể tận tình hưởng thụ. Nghe được Minh Dạ Tu la cái này tên hiệu, phía dưới người rõ ràng đều giật mình một chút, ngay sau đó lại là mừng như điên không thôi, ngao ngao cũng thiếu, sôi nổi bắn lên thân hình. Không nghĩ mấy túi bột mì đột nhiên từ thiên xái lạc, bọn thị vệ mang theo Diệp Đình Phương nhanh chóng rời đi đồng thời càng là tùy tay ném ra một cái mồi lửa, con tưởng rằng là cái gì đoạt mệnh ngang khí, trước hết nhảy lên mấy cái giả quan sai thân hình tức khắc trệ một chút, hốt hoảng rơi xuống mặt đất, chờ phát hiện thế nhưng là bột mì, nhất thời khí nổi trận lôi đỉnh, thân hình đi theo lại lần nữa nhảy lên, Hốn! ngay sau đó đồng tử đột nhiên trương đại, ông trời đó là cái gì, lại là mùi lửa ném lại đây trong nháy mắt, những cái đó vốn dĩ vô hại bột mì đụng tới hỏa, đống nhiên liền biến thành một cái thật lớn hỏa cầu, nhấc lên sóng nhiệt nháy mắt liền đem một chúng kiêu ngạo vô cùng giả quan sai vây quanh ở trong đó A, Hiện trường tức khắc tiếng kêu thảm thiết một mảnh Những người này tàn nhẫn độc ác, tự xưng là ngày thường nhất am hiểu chính là giết người thủ đoạn Lại là nằm mơ cũng tưởng không rõ, bất quá là tầm thường ăn bột mì Như thế nào liền sẽ sinh ra lớn như vậy uy lực Thậm chí, phía trước bởi vì lo lắng diệp đình phương một hàng sẽ đào tẩu Mọi người liều mạng cất cao thân hình, lại là cơ hội toàn vọt tới bột mì nhất trung tâm Đột nhiên không kịp phòng ngừa nổ mạnh dưới, tức khắc tử thương một mảnh. Có kiếp như cũng còn có một hơi, lại rõ ràng hoàn toàn bị loại này chưa bao giờ từng gặp qua đáng sợ vũ khí cấp dọa phá gan, đừng nói phấn khởi đuổi theo, lại là liền rên, ngâm một tiếng cũng không dám phát ra. Vốn tưởng rằng có thể nhất cử bắt được Minh Dạ tu La huyền dạ uy hiếp, bước cho cái kia ôn thần đi vào khuôn khổ, như thế nào cũng không có dự đoán được, lại là như vậy làm đại bộ phận huynh đệ chết thảm kết cục. Ma quỷ, ma quỷ Cũng chỉ có huyền giảm như vậy ma quỷ trong tay, mới có thể nắm giữ như vậy đáng sợ lực lượng, làm phổ phổ thông thông một mì, đều có thể biến thành làm người nghe tiếng sợ vỡ mật giết người vũ khí sắp bén. Nghĩ như vậy đâu chỉ là bọn họ, che chở diệp đỉnh phương một bọn thị vệ, ở nghe được tiếng nổ mạnh trước tiên đi theo quay đầu lại, cũng là tất cả đều trận mắt há hốc mồm, có mấy cái định lực kém chút, quá mức khiếp sợ dưới, liền lộ đều quên nhìn, lại là trực tiếp đụng vào bên cạnh trên cây. Lớn như vậy, chưa từng có nghe nói qua bột mì còn có thể như vậy dùng. Phía trước Diệp Đình Phương làm cho bọn họ chuẩn bị bột mì cũng ngồi lửa khi, đại gia trong lòng còn có chút bất mãn, nghĩ chạy trốn thời khắc mấu chốt, vị tiểu thư này khen ngược, thế nhưng còn một lòng một giả nghĩ chơi. Nói cái gì giải bột mì, ném ngồi lửa, kia không phải quay rối sao. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng uy lực như vậy. Chỉ thức mau, bọn họ cũng liền nghĩ thông suốt. Như vậy biện pháp, sợ là thế tử ra dạy cho Diệp Tiểu Thư cũng cũng chỉ có thế tử ra như vậy tinh thông các loại giết chóc phương pháp người, mới có thể liền bột mì đều có thể thêm chút gia vị, làm nó biến thành làm người nghe tiếng sợ vỡ mật giết chóc vũ khí sắc bén. Hơn nữa không thể không nói, loại này đại diện tích sát thương tính vũ khí, hiệu quả không phải giống nhau hảo, chạy xa như vậy, vừa rồi đám kia hung thần ác sát sát thủ, đều còn không có truy lại đây. Nghĩ đến không phải tử tuyệt, chính là dọa phá mật. Phần 21. Cầm đầu thị vệ rốt cuộc thở dài ra một hơi. Vừa muốn xin chỉ thị Diệp Đình Phương bước tiếp theo như thế nào làm, lại đông nhiên túc hạ mày, đột nhiên dừng bước, thận trọng nhìn phía trước. Ai? Ra tới. Diệp Đình Phương trong lòng lột bột một chút, tâm đi theo trầm đến đáy cốc, chỉ cảm thấy cái loại này nguy hiểm cảm giác càng đậm. Không đợi nàng tưởng hảo ứng đối phương pháp, cành lá đông đưa gian, lại một đám che mặt hắc ý đi nhân từ trên trời giáng xuống. Thị vệ sắc mặt biến đổi, che chở Diệp Đình Phương phi thân lui về phía sau đồng thời, từ bên hông rút ra một cái sự việc run tay ném không trung. Huyền Dạ lúc gần đi, phân phó bọn họ mọi chuyện nghe theo Diệp Đỉnh Phương an bài đồng thời, càng lưu lại một câu, hết thể lấy Diệp Đỉnh Phương an toàn vì đệ nhất. Phía trước bởi vì tần thành, từ lô hai người cấp ảo giác, còn tưởng rằng đám kia người thật là quan sai đâu, chưa kịp thả ra cầu cứu tín hiệu, trước mắt lại toát ra đám Hắc Y lìa nhân này, lại làm bọn thị vệ minh bạch, vị tiểu thư này sự tình, sợ là bị người có tâm tra xét rõ ràng sau lại cấp tiết lộ đi ra ngoài. Nay bắt Hắc Y lìa nhân ở ngoài vô cùng có khả năng tàng đến còn có mặt khác sát thủ nguyên tưởng rằng Thái Dương Thành nơi đó sát khí tứ phía hiện tại nhìn này núi hoang dã lâm cũng là nguy hiểm thật mạnh rõ ràng chính mắt thấy mới vừa rồi bột mì nổ mạnh uy lực đám hắc y hệ nhân này hành động gian không khỏi có chút sợ hãi rồi rè đột nhiên nhìn thấy thị vệ ném ra một kiện đồ vật lại là sôi nổi bắn lên thân hình hướng bên cạnh nhanh chóng tối lui e sợ cho dính vào trên người rơi vào cùng phía trước đám kia sát thủ hình đệ giống nhau thê thảm kết cục cũng là bọn họ thoái nhượng, cho bọn thị vệ khả thừa chi cơ, nhanh chóng thay đổi phương hướng, che chở Diệp Đình Phương vừa đi vừa lui. Nhưng không nghĩ mới vừa đi đến một chỗ lùn cây bên, lại có nhiều hơn Hắc Ý Diệp nhân xuất hiện. Những người này mục tiêu minh xác thực, thế nhưng tất cả đều là hướng về phía Diệp Đình Phương. Theo Hắc Ý nhân như lang tựa hổ xung tới, Diệp Đình Phương bên người thị vệ càng ngày càng ít, đến cuối cùng, hộ ở bên người nàng cũng liền dư lại bất quá 3 4 thị vệ thôi. Hơn nữa nhìn dù vậy thảm thiết tình hình chiến đấu hạng. Diệp Đình Phương bên này cũng không còn có ném ra quá cùng phía trước kia đoàn hỏa cầu giống nhau đáng sợ vũ khí, này đó sát thủ nhóm rõ ràng càng thêm không kiêng nệ gì. Hiểm nguy trùng trùng hoàn cảnh chung, cầm đầu thị vệ Bối Thượng cũng bị chém một đao, ra sức giơ tay rời ra trên cao đánh xuống một thanh lợi kiếm sau, hấp tấp quay đầu đối Diệp Đình Phương nói: "Tiểu thư, chính ngươi đi mau." Trong lòng lại là tuyệt vọng đến cực điểm. Mặc dù thế tử gia thu được tín hiệu, cần phải từ Thái Dương thành nơi đó chạy tới, nhanh nhất cũng đến 4-5 cái canh giờ mà bọn họ hiện tại tình hình lại là tuyệt đối không thể chống được lúc ấy. Các ngươi chờ có tử chiến, tìm cơ hội, chạy nhanh đi. Diệp Đình Phương như thế nào không rõ điểm này? Càng rõ ràng, nàng lưu lại trừ bỏ làm trói buộc bên ngoài, căn bản một chút tác dụng cũng không có. Cũng may đêm phía trước, đem sư tử thông giữ lại. Triệu Hoán sư tử thông tiếng còi cũng dạy cho Diệp Đình Phương. Kia con tuấn mã pha thông nhân tính, ngay từ đầu bị đêm gọi ra tới, làm Diệp Đình Phương kỵ thời điểm, pha là náo loạn vài lần tính tình. Đêm đối người còn không có gì kiên nhẫn, như vậy suốt sinh tự nhiên càng là trực tiếp cường quyền vũ lực trấn áp Một bên là đêm lánh khóc vô tình, một bên là Diệp Đình Phương ôn nhu a hống, còn đừng nói, kia thất sư tử thông thế nhưng thật sự tạm thời hướng Diệp Đình Phương thần phụ Tuy rằng không biết con ngựa hiện tại ở nơi đó, Diệp Đình Phương lại biết, hẳn là liền ở phụ cận. Lập tức học đêm bộ dáng mút khẩu la hét. Theo hy luật luật một tiếng hy vang, một con thần tuấn dị thường màu mận chín tuấn mã, đống chốc vào da. Cùng thị vệ đối chiến những cái đó hắc y rìa sát thủ, đột nhiên nghe được Mã Minh Thanh, theo bản năng ngẩn đầu nhìn qua, liếc mắt một cái nhìn thấy sư tử thông, cả kinh đều là một run run. Huyền dạng, liệt quốc trên giới cái nào không biết, này thất sư tử thông, trước nay đều cùng cái kia ma quỷ giống nhau người thiếu niên như hình với bóng. chương 25, những cái đó thị vệ nhưng không cũng như vậy tưởng, sôi nổi hoan hô. Thế tử ra, nhất thời si khí đại trấn lại là dây lát gian lại giết chết ba bốn hỷ dì nhân những cái đó hỷ nhân tức khắc quân tâm đại loạn trường hợp càng thêm không xong trong nháy mắt kia con tuấn mã đã chạy đến trước mặt ở diệp đỉnh phương trước mặt túi xuống thân hình đợi đến diệp đỉnh phương bỏ lên trên đi dũng thân đứng lên phấn khởi bốn vó hướng tới rừng rậm trùng chạy gấp mà đi Thẳng đến lúc này một chúng hỷ nhân mới phát hiện lại là chỉ có này thất sư tử thông thôi huyền dạ căn bản không ở nơi này nếu không phải tận mắt nhìn thấy lại là quả thực không thể tin được. Mặc dù phía trước được đến tin tức, nói là lãnh khốc vô tình không hề nhân tính huyền dạ thế nhưng có ý chúng nhân. Đại gia đến nơi đây tới, cũng bất quá là thử thời vận thôi. Nhưng không nghĩ tới, thế nhưng là thật sự, thậm chí, cái kia đại ma đầu, thế nhưng đem nữ tử này xem như thế quan trọng. Rốt cuộc, toàn bộ liệt quốc ai không biết, này thất sư tử thông cùng huyền dạ chi gian, căn bản chính là như hình với bóng. Nghe nói liền trụ, đều là ở bên nhau. Thậm chí có ác độc người ta nói. Huyền Dạ như vậy biến thái, bản thân chính là xuất sinh giống nhau tồn tại, thích tự nhiên cũng cũng chỉ có xuất sinh. Nghe nói chính là hắn mẫu thân Du Vươn bởi vì con thứ coi trọng này con ngựa, đã từng mở miệng hướng Huyền Dạ thảo muốn, không nghĩ tới Huyền Dạ thế, nhưng vì một con ngựa, trực tiếp đem thân sinh mẫu thân cấp ném đi ra ngoài. Mà trước mắt Huyền Dạ thế, nhưng đem chính mình ái mã, để lại cho cái kia thấy không rõ bộ mặt thiếu nữ, bắt lấy nàng. Ý thức được Diệp Đình Phương ở Huyền Dạ cảm nhận chung, thật sự có khó có thể tin lực ảnh hưởng. Này đó sát thủ nhóm tức khắc hưng phấn vô cùng. Đều nói minh giả tu la huyền dạ không gì chặn được, rốt cuộc đối một cái thân thủ cực cao, lại đối cái gì đều không thèm để ý, cái gì đều không lưu luyến người, người căn bản tìm không ra đả kích nhược điểm của hắn tới. Mà hiện tại, cái này thiếu nữ, không thể nghi ngờ có thể trở thành chế hành huyền dạ duy nhất uy hiếp. Đủ loại binh khí, hướng tới chạy trốn Diệp đình phương phi ném mà đi. Cũng may sư tử thông vốn chính là con ngựa hoang, như vậy rừng rậm với những cái đó binh khí mà nói, Rất có trở ngại tác dụng, với nó mà nói, lại là không coi là cái gì đại sự. Mấy ngày nay Diệp Đình Phương cũng bởi vì cảm kích lần đó trốn đi khi, con ngựa cứu trợ tri ân, pha là uy nó rất nhiều ăn ngon. Nghỉ ngơi nhiều thế này thời gian, sức lực không phải giống nhau đủ. Những cái đó binh khí tuy rằng thế tới rào rạc, lại cuối cùng là cùng sư tử thông có một mũi tên xa, sôi nổi rơi xuống mặt đất. Những cái đó sát thủ nhóm như thế nào chịu từ bỏ, lại là càng thêm không muốn sống đuổi theo lại đây. Diệp Đình Phương túi người lưng ngựa phía trên, trừ bỏ dốc hết sức thúc dục con ngựa chạy mau, lại là căn bản không dám sau này xem. Hiển nhiên ra dừng cây, đang nghĩ ngợi tới phân biệt một chút phương hướng, không ngờ phía sau một tiếng huyên náo kêu bỗng nhiên truyền đến. Mau! Phía trước là Huyền Nhai. Nữ nhân kia chạy không được. Diệp Đình Phương mặt một bạch, lúc này mới minh bạch, địa hình không thân, hơn nữa hoảng loạn vô thố chi gian, lại là chạy tới một cái tuyệt lộ thượng. Nha đầu chết tiệt kia, xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Chết chúng ta như vậy nhiều huynh đệ, chờ huyền dạ tới rồi, ta muốn huyền dạ chính mắt nhìn, ta lại như thế nào làm chết hắn nữ nhân. Các loại âu ngôn huế ngữ giới, Diệp Đình Phương cắn răng một cái, chiều mông ngựa thượng mánh chụp một chút đồng thời, dùng sức ôm lấy mã cổ. Phía trước đêm đã từng nói qua này thất sư tử thông bốn là bảo mã, bị em đút, lương câu, từng có một lần chuyện quá khẩn cấp là lúc, này thất sư tử thông thế nhưng chờ đêm lướt qua mấy trượng khoan huyền ai Mà trước mắt, thật là rơi xuống này đàn cùng hung cực nhân thủ Những người này không chừng sẽ làm ra cái gì lệnh người giận xôi sự tình không nói, sợ là chính là đã chết, cũng sẽ bị người lấy tới uy hiếp đêm. Kia thất sư tử thông rõ ràng cảm nhận được Diệp Đình Phương quyết tuyệt, khi luật luật ngửa đầu hí vang một tiếng, bốn võ đột nhiên vừa dẫm, lại là hướng tới huyền nhai nơi đó nhanh như điện trước mà đi. Rõ ràng không nghĩ tới Diệp Đình Phương một nữ tử, thế nhưng sẽ có loại này thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành dũng khí, nhất thời tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Chờ phản ứng lại đây, sôi nổi phi thân tí lên mau ngăn lại nàng. Thật là nữ nhân này đã chết, kia bọn họ chẳng phải là không thu hoạch được gì. Không chỉ như vậy, không có chế hành huyền dạ lợi thế, ai biết cái kia sát nhân cuồng sẽ làm cái gì. Nhất thời tóc căn đều phải dựng thẳng lên tới. Chỉ lúc này rõ ràng đã chậm, mặc cho bọn họ như thế nào hô quát, vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn sư tử thông bốn vó bay lên không, thế nhưng thật là muốn bay vọt huyền nhai mà đi. Trong tay vũ khí không muốn sống hướng tới bay lên không sư tử thông cùng diệp đỉnh phương trên người ném đi. Hai nghe đến binh khí tiếng xe gió, càng nhìn thấy dưới chân sâu không lường được vô biên không mang, thật lớn sợ hai dưới, Diệp Đình Phương sớm đã là rơi lệ đầy mặt, chỉ có thể không được nhất biến biến nhắc mãi đêm tên, tới giảm bất trong lòng áp lực, hai mắt đấm lệ mơ hồ trùng, rốt cuộc trông thấy huyền nhai bên kia. Diệp Đình Phương ánh mắt sáng lên, càng khẩn ôm lấy sư tử thông cổ. Không đợi nàng cảm nhận được làm đến nơi đến trốn kinh hỷ, lại một đợt binh khí từ phía sau đánh úp lại. Cùng phía trước giống nhau. Những cái đó binh khí như cũng là ở tiếp cận ngông ngựa địa phương suy sụp rơi xuống. Đã có thể ở sư tử thông móng trước tiếp cận bên kia huyền nhai nháy mắt, nó phía sau vốn là chỉnh Hạ truy xu hướng suy tàn một thanh kiếm mặt sau, một chút ngân quang như bay tới, lại là hảo xảo bất xảo. Vừa lúc đánh vào trôi này bảo kiếm phía trên, nhị lực hợp nhất, dưới, kia bảo kiếm hào quang chật loé, vừa lúc hành cắt về phía sư tử thông chân sau. Sư tử thông bi thảm hí vang một tiếng, như lăn xuống cự thạch hướng tới sâu không thấy đáy đáy vực tạm Đêm Cùng thời gian, chân núi chạy như bay mà đến một con màu đen tuấn mã, đột nhiên hy vang một tiếng, một đầu ngã quỷ trên mặt đất. Mã thượng kỵ sĩ lại là chút nào không chịu ảnh hưởng, trực tiếp thả người nhảy, mắt nhìn liền phải phi thân đến một khắc thất phi công hồng mã phía trên kia, một tiếng đau khổ trong lòng mang khóc đêm tê tiếng la, đột nhiên từ tầng tầng đỉnh núi gian truyền đến. Kia đã phi thân dựng lên kỵ sĩ, giống như gãy cánh đại điểu, trực tiếp từ trên bầu trời tài rơi xuống. Rất xa theo ở phía sau tùy tùng sôi nổi kinh hô. Thế tử ra, như vậy một đường kiêm trình tới rồi, thế tử ra đã mệnh chết ước chừng hai con tuấn mã. Chính là phía sau này đó tùy tùng, cũng tất cả đều sắp đi một cái mệnh. Lại không nghĩ tới, khó khăn lắm nhìn thấy ngọn núi này khi, thế nhưng nhìn thấy cầu cứu tín hiệu. Nhưng như vậy một đường trinh chiến gian nan, đại gia thật là không nửa phần sức lực. Như thế nào cũng muốn hơi sự nghỉ ngơi một chút, mới hảo ngang chiến đi. Như thế nào thế tử ra thế nhưng là không muốn sống nữa giống nhau không nghĩ tới phía trước huyền dạ đôi mắt đã là màu đỏ tươi một mảnh. Lại là cũng mặc kệ trên mặt đất bị hắn sát khí sợ tới mức quỳ sát đất run run tuấn mã, bay thẳng đến trên núi túng càng mà đi. Chờ tới đến phía trước dương ra cư trú nhà gô bên, đêm cơ hổ khỏe mắt muốn nước ra. Hiện trường hỗn độn một mảnh, đặc biệt là diệp đỉnh phương chủ kia gian phòng ở, càng là bị đốt cháy hầu như không còn, cũng không biết lúc ấy đã xảy ra như thế nào thảm thiết đánh nhau. Bên cạnh trên mặt đất, còn nằm mấy cái bộ mặt hoàn toàn thay đổi hắc y nhân. Huyền dạ đôi mắt càng thêm màu đỏ tươi, che trời lấp đất thích giết chóc chi khí ngoại, càng có đủ để hủy thiên diệt địa tuyệt vọng. Đừng sợ. Chờ ta, nhất định, muốn, chờ ta. Thanh âm lại là rách nát vô cùng. Thân hình một túng, dọc theo sư tử thông chạy trốn phương hướng thả người mà đi. Những cái đó hắc y di nhân chơ mắt nhìn diệp Đình phương cùng sư tử thông cùng nhau ngã xuống huyền ngai, như thế nào chịu cam tâm. Lập tức liền tưởng đường vòng vách núi đi xuống tìm. Bất đắc dĩ này nói huyền nhai lại là cả tòa trong núi nhất hiểm yếu địa phương, xoay vài vòng, nếm thử nhiều loại biện pháp, lại phát hiện muốn từ phía trên đi xuống, căn bản chính là không có khả năng sự. Đang chuẩn bị đi vòng bèo, trong đó một cái hắc y li nhân đống nhiên quay đầu lại, kinh nghi bất định hướng tới phía sau rừng rậm nhìn lại. Nhiều năm qua du tẩu ở sinh tử Chi Gian, những người này đối nguy hiểm nhất vẫn cảm. Nhưng rõ ràng phía trước đã đem huyền dạ lưu lại thị vệ chém giết hầu như không còn còn không chờ bọn họ suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc đã xảy ra cái gì, một thân hắc ý ý giống như ma quỷ giống nhau huyền dạ liền từ rừng rậm trung vào ra. Không tốt. Sát thủ nhóm như thế nào cũng không có dự đoán được, huyền dạ thế nhưng tới nhanh như vậy. Đặc biệt là lúc này huyền dạ, kêu đáng sợ đến nghịch thiên sát khí, nói là lại đây thu hoạch tánh mạng diêm là cũng không quá. Liếc mắt một cái nhìn thấy huyền nhai biên ước chừng hơn 20 cái sát thủ, huyền dạ chỉ cảm thấy cả người máu đều phản phất muốn chảy ngược giống nhau. Lạnh lạnh tầm mắt nháy mắt tỏa định một chúng hắc y liền nhân. Nàng đâu? Rõ ràng huyền dạ thanh âm không lớn, sát thủ nhóm lại cảm thấy mảng thai giống như bị cương châm đâm trúng, ngay sau đó liền có máu tươi theo nhị nói chảy ra. Cái loại này phản phất giống như thai vạ đến nơi sợ hãi không khí, cả kinh trạm gần nhất hắc y liền nhân trước hết hỏng mất, đồng nhiên múa may đại đao hướng tới đêm nào tới. Huyền dạ, nạc mệnh tới. Không nghĩ còn chưa tới đến phụ cận, đã bị đêm dơ tay trực tiếp đánh bay trong tay trường đao. Một cái tay khắc năm ngón tay mở ra, trực tiếp xuyên thấu hắc ý nghiền nhân lồng ngực, nắm lấy hắn trái tim dùng sức nghéo, hai nghe đến phốc một thanh âm vang lên, người nọ trái tim bạo liệt đồng thời, cả người lại là ngạnh sinh sinh bị huyền dạ xé thành hai nửa. Phần 22. Tùy tay đem đầy mặt sợ hãi, chết không nhắm mắt sát thủ hai nửa thân thể bỏ qua, đêm nặng nghề tiến lên một bước, tiếp tục nói: "Nàng ở nơi nào?" Rõ ràng huyền dạ bước chân cực nhẹ, những cái đó hắc ý nghiền nhân lại cảm thấy, mỗi đi một bước đều giống như đạp lên chính mình trên ngực dường như, lại là buồn đến xuyên bất quá tới khí. Nhìn kia đầy người máu tươi, trên tay còn dính chính mình huynh đệ huyết nục ma quỷ, mặc dù là giết người vô số này đó sát thủ nhóm, lúc này cũng không chế không được muốn buồn ôn. Trừ cái này ra, càng là đột nhiên sinh ra ra một loại hối hận chi ý. Phía trước đầu là bị lừa đá đi, mới có thể muốn treo chọc như vậy một cái sát tinh. Mắt nhìn đêm càng ngày càng gần, hắc y đi nhân rốt cuộc minh bạch, bọn họ phía trước sợ vẫn là xem nhẹ nữ nhân kia đối huyền dạ ý nghĩa trước mắt huyền dạ rõ ràng bởi vì nữ nhân kia biến thành rõ đầu rõ đuôi ma quỷ các huynh đệ đừng sợ liên chính hắn đại gia cùng nhau thượng giết hắn lại vì đã kết đêm khark khắc, khắc cười nói huyền dạ đừng nói ngươi nữ nhân thật đúng là tuyệt diệu vừa rồi chính là không ngừng một cái huynh đệ nếm nàng mùi vị nói trực trực trực thật là đủ ngọt đâu huyền dạ thân hình đột nhiên ngó lên khoe miệng tức khắc có đỏ thắm vết máu chảy ra Không nghĩ tới nữ nhân kia đã chết, còn có thể họa loạn cái này mà quỷ tâm thần. Kia hắc ý gì nhân tức khắc vui vẻ, vung tay lên, đồng thời hướng tới huyền dạ đánh tới. Vốn tưởng rằng nhiều người như vậy, huyền dạ lại là tâm thần đại loạn, mặc dù tạm thời giết không được hắn, lại tổng có thể trọng thương hắn. Nhưng bọn họ bên này vừa mới tới gần, bị vây quanh ở trung tâm đêm thân hình bỗng chốc tại chỗ rút khởi, trong tay bảo kiếm giống như cầu rồng phối hợp thực sự thể hóa kinh khí, cả người hóa thành một thanh điên cuồng dường như hình người hung khí. Sông quận biển gầm giống nhau, hiện trường tức khắc hóa thành một mảnh huyết vũ. Lại lần nữa từ không trung rơi xuống khi, trên mặt đất đã là một mảnh phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Huyền Dạ một chân giẫm bạo một cái còn không có hoàn toàn tắt thở Hắc Ý Nhi nhân đầu, Dùng cùng này huyết tinh hiện trường hoàn toàn không tương xứng ôn nhu ngựa khí lại hỏi một lần. Nàng đâu? Các ngươi đem nàng giấu ở chỗ nào rồi? Như vậy tình hình quỷ dị, làm tất cả mọi người sờn tóc gáy. Nhưng Phạm là cái nam nhân, nghe nói chính mình nữ nhân bị người đập hư, không đều hẳn là phẫn nộ tuyệt vọng mà lại ghét bỏ sao. Như thế nào cái này ma đầu bộ dáng, dường như là chút nào không để bụng hắn nữ nhân bị người đạp hư quá nói như vậy, thế nhưng đến lúc này còn tâm tâm niệm niệm chính là tìm được cái kia nữ tử. Thậm chí, nhắc tới nữ nhân kia, biểu tình ngữ khí, liền lập tức ôn nhu có thể ninh ra thủy tới. Người này sợ không phải thật sự điên rồi đi. chương 26 trên giống nhau hiến tính chung, một cái thô cắt thanh âm đột ngột vang lên. Ta có thể nói cho ngươi nàng ở nơi đó. Nhưng là tại đây phía trước, ta muốn ngươi tâm đầu huyết. Lại là đứng ở cuối cùng phương một cái hắc y dị nhân, đang từ trong lòng ngực móc ra một cái cái chai, hướng tới đêm phương hướng ném qua đi. Thế tử gia, đừng tin bọn họ chuyện ma quỷ. Những cái đó các tùy tùng rốt cuộc nghiêng ngả lảo đảo đuổi theo, đột nhiên nghe thế câu nói, theo bản năng liền nói thẳng. Với luyện võ người mà nói, tâm đầu huyết ý nghĩa không cần không dám nói. Nhiều như vậy khó giải quyết hung đồ ở bên, hơi có vô ý, không nói được liền sẽ mệnh tang nơi này. Như thế nào cũng không thể vì một câu có lẽ có hứa hẹn, tự hủy trưởng thành. Chuyện ma quỷ sao? Khi hắc ý ghi nhân lại rõ ràng muốn so những người khác chấn định nhiều, cười lạnh một tiếng, dùng một loại cố tình để thấp quỷ dị tiếng nói nói, ngươi không tin nói, cứ việc lại đây đem chúng ta đều giết. Chẳng qua, giết chúng ta, ngươi vinh viễn cũng đừng nghĩ biết, ngươi nữ nhân ở nơi nào. Cho nên, ngươi tâm đầu huyết, vẫn là nữ nhân kia tin tức. Ngươi nhậm tuyển một loại đi, không đợi những cái đó tùy tùng nói nữa. Huyền Dạ đã không hề do dự làm ra lựa chọn. Nàng tin tức trong miệng nói, giơ tay xé mở trước ngực và áo, đồng thời giơ lên truy thủ, liền phải hướng tới ngực Trố Đông. Còn không phải là tâm đầu huyết sao? Chỉ cần có một tia khả năng tìm được hắn cô nương, chính là dịch gần bái cốt cũng không có gì không thể. Truy thủ giơ lên ngáy mắt, một bó ánh mặt trời vừa lúc bắn lại đây, vài giờ màu sắc rực rỡ quang chết xả dưới, đông chốc ánh vào đêm trong mắt. Lại là trên vách núi phương nghiêng tham hướng giữa không trùng một bụi lủng tây. Đang có một con được khảm năm màu chân trâu dày thêu nằm ở nơi đó. Đêm hai chồng mắt chung một trận đau đớn, vốn là thẳng thắn bối đột nhiên liền con xuống dưới, tay dùng sức nắm lấy ngực chỗ quần áo, tiết hầu gian đi theo phát ra một tiếng giã thú hấp hối thăng khóc. Đó là, Diệp Đình Phương Giải. Như vậy vị trí, chỉ khả năng chứng minh một sự kiện, hắn ngốc cô nương, từ nơi đó ngã xuống đi xuống. Nhìn chầm chầm vào huyền dạ hắc y ghề nhân, chỉ cảm thấy cả người lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới Đã sớm biết minh dạ tu la không bố, lại đều không kịp trước mắt người thanh niên này cho người ta cảm giác với vật nhất. Trực giác nói cho hắn, nếu chính mình hiện tại không cơ hội trốn, vậy vĩnh viễn đều đừng nghĩ chạy thoát. Hoàng không chọn lộ dưới, lại là chiều phía trước căn bản tìm không thấy một cái đường nhỏ dưới vượt sâu dụng thân mà xuống. Không nghĩ hắn mới vừa một động tác, huyền dạ liền cùng trên đầu dài quá đôi mắt giống nhau, nhấc chân hướng tới trên mặt đất một phen kiếm đá vào, nghe được phía sau tiếng gió, hắc y li nhân thân hình một túng liền muốn tránh tránh nhưng không chờ hắn biến chiêu, kia thanh kiếm đã kẹp theo lôi đỉnh chi thế như bay tới, thật lớn sung lượng dưới kia Haki Rẻ Nhân trực tiếp bị trường kiếm đâm thủng xương bả vai, lại chặt chẽ đinh ở vách đá phía trên. Thảm giao tiếng động tức khắc hát vang vọng hoàn vũ, mắt kia Haki Nhân phía trước đã là ở cường chống, lúc này sợ tới mức tất cả đều là gan muốn nước ra, sôi nổi thả người, hoảng sợ như chó nhà có tang hướng bốn phương tám hướng bỏ mạng buôn đảo. Nhiều người như vậy lại là bất đồng phương hướng. Huyền dạ được cái này mất cái khác dưới, tổng hội có một đường sinh cơ. Chỉ là bọn hắn lại căn bản tính sai rồi huyền dạ điên cuồng. Như thế nào cũng không nghĩ tới, đêm thế nhưng dơ tay hướng tới chính mình huyệt bách hội điểm đi xuống. Huyệt bách hội vốn là nhân thể tự huyệt, nhưng đồng thời đắn đo thích đáng nói, cũng sẽ kích phát ra toàn bộ tiềm lực. Kế tiếp càng có khả năng sẽ lưu lại không thể tưởng tượng di chứng. Nhưng huyền dạ thế nhưng không quan tâm, như cũ điểm đi xuống, phun ra một ngụm máu tươi đồng thời, lạnh lạnh nói. Các ngươi, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Dơ tay gian, mấy chục đạo kinh khí hiệp khởi trên mặt đất rơi dụng binh khí, tạo thành một trường che trời lấp đất đại võng, một chút đêm này đó sát thủ tất cả đều bao ở trong đó. Ngày thường trước nay đều là yên lặng một mảnh huyền mai đỉnh, nháy mắt thành nhân gian luyện ngục, Chơ mắt nhìn từng thanh lưới dao sắc bén từ trên trời giáng xuống, liên can sát thủ liền giống như vong chung cá, trừ bỏ mặt người sâu sẽ ở ngoài, căn bản không có chút nào sức phản kháng. Thậm chí loại này đại hình sát trận quá mức khủng bố dưới, mặc dù là giết người như ma sát thủ nhóm, cũng tức thì hóng mất, ngăn không được kêu khóc ra tiếng. Tha, tha mạng. Nếu có bán thuốc hối hận, mặc dù lại có người phủng như núi tài phú lại đây, cũng tuyệt không sẽ treo chọc huyền dạ cái này kẻ điên. Tha mạng. Các ngươi, còn dám cầu ta. Có từng nghĩ tới, bỏ qua cho, nàng. Đêm lão đảo một chút, lại là lại phun một búng máu ra tới, huyền dạ toàn thân mỗi một tế bào, đều phản phất ở kêu rên xé rách, đó là một loại căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả. Mặc dù bị người đem xương cốt một tấp tấp đánh nát, cũng không kịp vạn nhất thấu xương đau. Ngay sau đó, đêm thân hình đống nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng tới sâu không lường được đáy vực lao xuống mà đi. Thế tử ra, chờ những cái đó thở hổn hển các tùy tùng đuổi tới phụ cận, nhìn đến chính là đã là nhảy xuống huyền ngay, hóa thành một chút hắc hát ảnh trôi đi ở phần phật gió núi trung huyền dạng. Vội thăm dò đi xuống nhìn thoáng qua, trừ bỏ trắng xóa mây mù huyền nhai căn bản sâu không thấy đáy. Nhất thời cả kinh hồn phi phách tán. Như vậy liền cái điểm dừng chân nhi đều không có huyền nhai vết đá, nhà mình thế tử ra như vậy lao xuống đi, chẳng lẽ là không muốn sống nữa. Đang lúc lập, một tiếng than khóc, đột nhiên từ đáy vực truyền đến, nhất thời toàn bộ sơn cốc gian đều quanh quẩn không thôi. Bọn thị vệ tức khắc cả người lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới, đây là tìm được thi thể. Như vậy cao vách núi, người sợ là sớm rơi không ra hình người. Thế tử ra cái dạng này, nhưng đừng vội theo thanh âm, lấy dây thừng hệ thượng, thật cẩn thận hướng đáy vực mà đi, lại là phàn được rồi cá biệt canh dở, mới khó khăn tới rồi đáy vực. Lọt vào trong tầm mắt liền thấy bị xé thành mấy nửa mấy chỉ kên kên thi thể, trừ cái này ra, còn có hai chỉ ốc vỡ toang dã làng, cùng một con thiếu nửa bên nhi đầu tuấn mã. Nay không phải, thế tử ra kia thất, sư tử thông sao. Một cái thị vệ hít ngược một hơi khí lạnh. Phía trước không gặp con tưởng rằng thế tử gia đặt ở kinh thành đâu như thế nào cũng không nghĩ tới lại là để lại cho vị kia thần bí tiểu thư càng là một khối chết thảm ở đáy vực muốn nói vách núi phía dưới trừ bỏ đá lởm trầm quái thạch ngoại còn có một đạo sơ khê nhưng sư tử thông rơi xuống vị trí thật là quá mức không khéo, lại là vừa lúc dừng ở rời xa sơn khê quái thạch phía trên xem nó bộ dáng hẳn là ngã xuống tới khi liền óc vỡ toang mà chết cố tình hiện tại lại là thời kỳ giáp hạt đầu mùa xuân thời tiết này đó dã thu sợ là đều nói là chậm nhìn thấy ngã chết con ngựa nhưng không được đầy đủ đều xuống tới sư tử thông còn như vậy vị kia cô nương đâu dõi mắt nhìn lại lại là trừ bỏ sư tử thông cùng mặt khác hỗn độn một mảnh thú loại thi hài ngoại căn bản không gặp nữ tử bóng dáng mọi người trong lòng đều là trầm xuống chẳng lẽ đã thành dã thú no bụng chi vật nhưng kia tiểu thư tìm không ra cũng liền thôi thế tử ra lại đi nơi đó còn chưa nghĩ thông suốt cái nguyên cớ một tiếng hổ gầm đống nhiên truyền đến bọn thị vệ nghe tiếng vội đuổi theo qua đi Vòng qua trên núi, mới phát hiện cả người tắm máu Huyền Dạ chính một quyền tạp nằm sấp xuống một đầu sặc sỡ mánh hổ, sau đó tay dùng một chút lực, liền vặn gây mánh hổ cổ. Đợi đến mánh hổ xác chết ầm ngã xuống, Huyền Dạ lại không có như vậy rời đi, mà là bỏ qua trong tay binh khí, hai đầu gối quỳ xuống đất, một chút nhẹ nhàng xé mở lão hổ bụng, vô cùng tuyệt vọng vùi đầu lão hổ dơ phụ gian, một chút là xem. Phía trước nhìn thấy đáy vực thú loại tất cả đều tràng xuyên bụng lạ khi, bọn thị vệ còn tưởng rằng Huyền Dạ là thật sự điên rồi lúc này lại loáng thoáng có một cái đáng sợ phỏng đoán thế tử ra đây là muốn tại giã thú bụng chung tìm được vị kia cô nương thi hải nhất thời chỉ cảm thấy cả người lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới mà kia lúc sau huyền dạ như vậy điên cuồng hành vi chẳng những không có đình chỉ ngược lại làm trầm trọng thêm lại là không ăn không uống bắt giết cả tòa trên núi sở hữu ăn thì thung thú mỗi bắt được một đầu huyền dạ đều phải lặp lại phía trước hành vi một chút là xem xem có hay không nhân loại hải cốt mặc dù là ngày xuân thời tiết Nhưng trà trộn với như vậy nhiều giã thú thi thể trùng huyền dạ cả người đều có mùi thối một thân một đầu huyết tương ở ngoài, căn bản phân không rõ kia rốt cuộc là cá nhân, vẫn là một đầu thú. Thế tử, thế tử ra thị vệ quỳ rạp trên mặt đất, đầu cũng không dám ngừng lên, thân thể còn nhỏ biên độ run run, bên ngoài, bên ngoài, có cái nam tử, tự xưng, têu, têu dương mục, nói là ngài, là ngài, nhận thức người. Thật lâu sau, đầy người huyết ô nam nhân rốt cuộc mở miệng, Bị máu tươi nhuộm thành dì sắt sắc đầu tóc rối tung xung dưới, che khuất hắn khuôn mặt. Mang lại đây, lại là môi nói một chữ, khoe miệng, đều sẽ có máu tươi nhỏ dọn. Thị vệ lùi lại ra tới, mai cho đến rời xa kia đôi thi hải, mới rốt cuộc lại có thể hô hấp, nhìn thoáng qua trước mặt trong lòng run sợ hắc gầy người trẻ tuổi, chỉ chỉ kia đôi dạ thu thi hải, miễn cưỡng nuốt khẩu nước miếng nói. Chính ngươi qua đi đi, thế tử ra liền ở nơi đó. Nơi nào? Dương Mục rõ ràng có chút không phản ứng lại đây Thật sự là theo thị vệ ngón tay phương hướng, trừ bỏ một đống giã thú thi hải ngoại, cũng không có thấy một bóng người tử. Trong lòng run sợ lại đi phía trước đi rồi vài bước, mới phát hiện ngồi ở giã thú thi cốt thượng một người hình sự việc, lại là sợ tới mức thỉnh thịch một tiếng mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Thiên A, kia thật là cá nhân, mà không phải cái gì đáng sợ quái vật sao. Trôn thân với hổ lang thi cốt trung nam tử, khoát một kiện nhuộm đầy huyết tương lam lũ quần áo, dung nhan tiểu tụy. Ngươi thật sự, là, vị kia. Tiểu ca, dương mục lúc này người cũng như tên, cả người đều mục. Nếu không phải gương mặt này, dương mục quả thực cho rằng, đối diện hẳn là cái tang thương lão ông. Phía trước vị kia tiểu ca tuy nói đáng sợ, trừ bỏ xẻo trừ vũ tiễn khi không hề phản ứng quá dọa người bên ngoài, cũng chính là cả ngày âm u không thích nói chuyện thôi, tốt xấu còn cảm thấy là đồng loại, mà trước mắt cái này, rõ ràng là đến từ địa ngục vượt sâu ma quỷ còn kém không nhiều lắm. Nhất thời nằm liệt trên mặt đất, lại là bò đều bò không đứng dậy. Ngay sau đó trước mắt đột nhiên một hoa, lại là vũng máu trùng ma quỷ đột nhiên động, đột ngột gian, đứng ở dương mục trước người. Dương mục ga kêu thảm thiết một tiếng, vì trên mặt đất liên tục dập đầu không ngừng. Tha mạng, đại nhân tha mạng, là, là diệp cô nương, cho ngài lưu có, có cái gì? Phần 23 Ngày ấy may mắn chạy ra sinh thiên, chờ hốt hoảng chạy đến sân ngoại, dương mục mới phát hiện, phụ thân dương lào hàn phía sau lương thượng không biết khi nào cắm hai thanh phi đao, nhi tử dương hổ một cái cánh tay cũng gãy xương bởi vì mất máu quá nhiều, dương lão hán sinh mệnh đã là đe dọa, mai cho đến hôm qua cái mới tính ổn định xuống dưới, an ổn xuống dưới sau mới từ chu thị trong miệng biết được, đào vòng khi diệp đình vương thông qua thị vệ giao cho quá nàng một trừng giấy, cũng giao đái nàng nếu có bất chấp ngàn vạn thân thủ giao cho nàng phu quân trong tay, phu quân huyền dạ thanh âm thô cát lại ở nghe được dương mục nói sau lại phun ra khẩu huyết ra tới, run rẩy tay từ dương mục trong tay thu hồi kia tờ giấy thác ở trong tay lại làm như có ngàn cân trọng. chờ một chút mở ra, thấy rõ ràng mặt trên nội dung, huyền dạ cứng đờ thân hình bỗng nhiên một lảo đảo, một chút quỷ dạp trên đất thượng. giấy tuyên thành phía trên, họa bốn bức họa, hình ảnh nội dung rõ ràng là vội vàng mà làm, nét bút hỗn độn, lại không ảnh hưởng nhận ra mặt trên nội dung. đệ nhất bức họa là một cái nhà tranh trung, mảnh khảnh thiếu nữ, chính vô cùng yêu thương lấy tay, muốn đi niết nằm ở trên giường một cái hài đồng cái muối. đệ nhị bức họa còn lại là nhà gỗ nội thiếu nữ đầy mặt thẹn thùng cùng một cái thân hình cao lớn lại rõ ràng bị thương người thiếu niên sóng vai đứng chung một chỗ đệ tam bức họa là một người cao lớn thành lâu mặt trên cảnh vật đặc thủ, rõ ràng là kinh thành đệ tứ bức họa nhân vật chính như cũ là đệ nhất bức họa trung thiếu nữ đang đứng ở một chỗ trong đình viện trong tay nhẹ cầm một mảnh lá cây xa xa nhìn họa ngoại huyền dạ, trong mắt tràn đầy chờ đợi chi sắc huyền dạ đem kia tờ giấy gắt gào che ở ngược chỗ nơi đó còn phóng một đôi nạm chân trâu dài đều Một con là lồn cây chúng kia chỉ, còn có một con, liền ở ngã chết sư tử thông bên, mặt trên dính đầy vết máu. Dương mục bị thị vệ đưa ra đi khi, cả người đều là vượng vượng hồ hồ. Mới vừa rồi vị kia, chính là kinh thành mà đến, chủ trì thái dương thành tất cả sự vụ du vương phủ thế tử ra. Thậm chí thế tử ra lại làm thị vệ cho hắn vài trương hơn một ngàn lượng long đầu ngân phiếu. Mà càng khiếp sợ còn lại là kia liên can thị vệ. Nhìn huyền dạ liên tiếp mấy ngày không ngủ không nghỉ, tàn sát hung thú lại e sợ cho bị thương người nào dường như, một chút vô cùng ôn nu đi tìm tòi giã thú bụng, như toàn tìm được vị kia cô nương nhỏ tí kẻo thi hài khi, tất cả mọi người cho rằng, thế tử ra là thật sự điên rồi. Thậm chí đại gia cảm thấy, nói không hảo ngày đó một giấc ngủ dậy, thế tử ra sẽ đem bọn họ những người này cũng tất cả đều giết, sau đó, lại tự sát. Bọn họ vị này thế tử ra, rõ ràng là đã không còn cái vui trên đời. hoảng sợ không chịu nổi một ngày dưới, buổi tối ngủ khi cũng không dám chấm mắt. Còn nghĩ như vậy địa ngục kiếp sống không biết khi nào là cái đầu đâu, dương mục liền tới rồi. Nếu nhiên là ngày thường, dương mục như vậy, đừng nói thấy thế tử gia, căn bản dám để một chút thế tử gia tên húy, phải đánh ra đi. Chỉ trước mắt phi thường thời kỳ, phóng hắn đi vào khi, rất nhiều người thậm chí nhận định, người nam nhân này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rốt cuộc, đi theo thế tử gia bên người nhiều năm như vậy, ai không biết, thế tử gia chỉ có địch nhân, nào có cái gì cố nhân đến nôi thuyết minh biết đối phương nói dối còn sẽ bỏ vào đi duy nhất nguyên nhân còn lại là bọn họ quá sợ hãi ngày thường căn bản chính là cuộn tròn ở rời xa huyền dạ địa phương dù sao cũng phải có người đi xem một chút thế tử gia có phải hay không thật sự điên rồi đi còn nghĩ này chủ động đưa tới cửa tới nam nhân không chừng như thế nào bi thẳng đâu như thế nào cũng không nghĩ tới dương một thế nhưng nguyên vẹn ra tới chẳng lẽ nói cái này hắc gầy trong núi người thật đúng là thế tử gia cố nhân đang hai mặt nhìn nhau. Trước mắt bóng người chợt lóe, một cái phẳng phất cắt sỏi đủ khéng nẹn ngào thanh âm nói: "Đi." Bọn thị vệ sợ hãi ngẩng đầu, chính nhìn thấy một cái màu đen thân hình, chính bay vút xuống núi, so lóa mắt ánh mặt trời càng chói mắt, là rửa sạch sẽ huyết tương sau, tóc đen trung loang lổ điểm điểm sương tuyết chi sắc. Thế nhân đồn đãi tán nhận Lãnh khốc, vô tình vô tâm du vương phủ thế tử Huyền Dạ, thế nhưng, một đêm nổ bạc. Mau cùng đi lên. Mắt nhìn Huyền Dạ thân hình mấy cái phập phồng, đã không thấy tâm hơi bóng dáng. Trận mắt há hốc mồm thị vệ rốt cuộc lấy lại tinh thần, vội tiếp đón những người khác. Không muốn sống dường như đuổi sắt chấm đuổi, khó khăn ở sắt trời hát thấu khi, đuổi theo huyền dạng. Thế tử ra, chúng ta, chúng ta muốn đi nơi nào? Thái Dương Thành. Huyền dạng một chữ một chữ nói, hàm răng gian đều là gì sắt mùi vị. Đã từng đối nàng động qua tay người, chết. Muốn đối nàng động thủ người, đồng dạng, cũng muốn, chết. Đêm. Diệp Đình vương một chút mở to mắt. Vô tiêu cử trong tầm mắt Là một lát không mang. Tỉnh, tỉnh. Bên cạnh vang lên một tiếng mang theo âm dung kinh hô Ngay sau đó một cái nam tử thân hình trợn sông ra ngoài. Liên thanh nói, hoàng lao bá, hoàng lao bá, ngươi mau tới đây, ta muội muội nàng tỉnh. Mặt sau âm cối, rõ ràng mang theo nước nở chi ý. Tỉnh. Một cái lao giả thanh âm từ bên ngoài chuyển đến. Diệp Đình Phương rũ trên giường sơn tay tức thì bị người chấp hởi. Đau, Diệp Đình Phương nhỏ giọng nghẹn ngào nói. Nam tử đôi mắt tức khắc đỏ dùng sức nắm lấy tay miễn cương áp xuống tiến lên đem láo giả đẩy ra xúc động run giọng nói hoàng lao bá ngài ngài nhẹ điểm nhi rõ ràng có chút bị hai anh em phản ứng cấp do đến vị kia hoàng lao bá liền có chút giở khóc dở cười ta không dùng lực khí a càng muốn không thông chính là trên giường tiểu cô nương một thân thương mau đau khóc có thể lý giải bên người vị này diệp tiểu huynh đệ run cái gì a giơ tay chiều bên cạnh trên ghế chỉ hạ hảo hảo ngươi đi trước bên cạnh nhi ngồi Ngươi như vậy run cái không ngừng, ta này tay cũng có chút không vững chắc. Ngươi yên tâm, nếu tỉnh lại, ngươi này mội tử một cái mệnh liền tính bảo vệ. Nam tử nghe vậy lại không dám nói lời nào, thành thành thật thật đi bên cạnh, rồi lại lặng lẽ đem tiểu ghế gỗ đi phía trước xê dịch, mai cho đến trước giường, hư hư nắm Diệp Đình Phương một cái tay khác. Đêm Diệp Đình Phương thần trí rõ ràng còn không thanh tỉnh, cho rằng bên người chính là huyền dạ đâu, theo bản năng nắm lấy thăm lại đây bàn tay to, lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Nam tử rõ ràng ngần ra, nhìn thuận theo nằm ở chính mình lòng bàn tay vánh bạch tay nhỏ, nước mắt một chút tràn mi mà ra. Diệp Đình Phương này một hôn mê, lại là một ngày một đêm. Trong lúc tựa hồ có thể cảm giác được, có người canh giữ ở bên cạnh, cực có kiên nhẫn mà vì chính mình uống nước uống thuốc, hoặc là giúp chính mình dịch bối rác, hoặc là ôn nhu nắm chính mình tay. Chỉ là kia dược quá khổ, mặc dù bảo hộ người cầm ướp tốt ngọt quả mơ đặt ở bên miệng, Diệp Đình Phương trong ngộng như cũng là khổ không nói nổi, trong tiềm thức càng lo lắng. Nếu là chính mình vẫn luôn vẫn chưa tỉnh lại, đêm không chừng nhiều lo lắng đâu, rốt cuộc lần hai ngày sau giờ ngọ, lại lần nữa nỗ lực mở mắt ra tới. Lại ở nhìn rõ ràng trước giường ngồi nam tử khi, đêm cái này tự một chút tạp ở cổ họng. Trước mặt là một cái năm vừa mới nhược quán, mặt như quan ngọc tuổi trẻ nam tử. Nam tử dung nhan tuấn lãng, khí chất ôn nhuận như ngọc. Chỉ rõ ràng hẳn là khó gặp Mỹ nam tử, trên người áo xanh lại là nhan rún gió cùng phơi khô dưa muối giống nhau, thậm chí vành mắt phát thanh. Trong ánh mắt tất cả đều là thơm máu, trên môi nổi lên một tầng lằm ra, biểu tình càng là tiểu tụy vô cùng, nhìn, dường như là sinh một hồi bệnh nặng bộ dáng Diệp Đình Phương ngẩn ra một chút, chợt muốn lùi về tay. Ngay sau đó rồi lại bị người nắm lấy, lại là kia tiểu tụy nam tử, chính đầy cõi lòng cảm ơn túi người nhìn qua, nhìn Diệp Đình Phương đôi mắt, run rẩy tiếng nói nói. Cảm ơn trời đất, tiểu muội ngươi rốt cuộc tỉnh Biểu tình đau khổ bên trong, càng có dấu không được mừng như điên. Mấy ngày trước đây ngẫu nhiên có việc mướn con ô đồng thuyền đi chợ thượng, muốn rời thuyền khi lại kinh thấy bên bờ chỗ nước cạn thượng, đang có cái nữ tử nằm ở nơi đó. Lúc đó còn tưởng rằng đối phương là ngoại ý muốn rơi xuống nước mà chết, đợi đến tới rồi phụ cận mới phát hiện, nữ tử thế nhưng còn có một hơi thức. Càng khó lấy tin tưởng chính là, có lẽ bởi vì dòng nước đánh sâu vào duyên cớ, nữ tử hai chân thượng đủ ý tất cả đều mất đi, cuộn cuộn bích trong nước, đủ tâm hai đoá nở rộ đào hoa tức thì đau đớn đôi mắt trong nhà tiểu muội mất đi khi năm ấy 3 tuổi làm thích nhất lánh ngọc tuyết đáng yêu muội muội chơi đùa huynh trưởng không còn có người so với hắn càng rõ ràng tiểu muội trên chân hướng kia đối nhi diễm diễm đào hoa có bao nhiêu đáng yêu thảo hỉ từ biệt quanh năm bao nhiêu lần trong ngậm bừng tỉnh đêm khuya khó miên trước mắt liền tổng hội hiện ra tiểu muội bộ dáng cùng cặp kia sinh đào hoa chân nhỏ lại lạ như thế nào cũng không nghĩ tới thương nhớ đêm ngày tiểu muội sẽ một sớm đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt vẫn là lấy như vậy một bộ gần chết bộ dáng mình đầy thường tích nằm ở kia phiến lạnh băng nước sông thậm chí lúc này cố chấp nắm thiếu nữ tay nam tử như cũ cảm thấy cùng nằm mơ giống nhau tiểu muội ca ca diệp đình vương ngẩn ra một chút trước mắt người này không phải đêm thế nhưng là nguyên thân ca ca cũng là thư chung một cái khác quan trọng vai phụ diệp đình ngạn y theo nguyên thư miêu tả diệp đình ngạn từ nhỏ liền đau nhất muội muội lại bởi vì lúc trước là hắn lánh muội muội trộm ra tới chơi đùa kết quả lại đem muội muội ném cho nên đối muội muội ấy nấy không thôi. Tìm về diệp đình phương sau, đối cái này mất mà tìm lại muội muội sủng ái càng ở phụ thân diệp tướng phía trên, nhưng phạm là muội muội đề yêu cầu, làm được đi làm, làm không được sáng tạo điều kiện cũng phải đi làm. duy chỉ có một sự kiện, lại là cùng muội muội đã xảy ra khập khiễng. biết được chính mình kỳ thật là lưu lạc bên ngoài tướng phủ thiên kim sau, nguyên chủ mừng như điên ở ngoài, duy nhất ý niệm chính là nàng rốt cuộc có tư cách gả cho nam chủ liền rác. vì mục đích này. Hồi phủ sau nhiều lần nhằm vào Tiểu Bạch Hoa nữ chủ Tần Ly, một phương diện Diệp Đình Ngạn là cái tam quan phi thường chính hảo nam nhân, tự nhiên vô pháp gật bừa đau đến đầu quả tim muội muội, một hai phải đi đoạt lấy người khác nhân duyên. Về phương diện khác Diệp Đình Ngạn cũng đại khái có thể nhìn ra tới, Huyền Giác coi trọng người đều không phải là chính mình muội muội Diệp Đình Phương, mà là biểu muội Tần Ly. Diệp Đình Ngạn cho rằng bằng phụ thân cùng chính mình cái này huynh trưởng năng lực đủ để cấp muội muội tuyển một cái vô luận nhân phẩm vẫn là ra thế đều có thể làm muội muội cả đời vô ưu như ý lang quân. Đáng tiếc hắn khổ tâm, nguyên chủ cũng không minh bạch, ngược lại bởi vì cái này hận thượng huynh trưởng. Nhưng mặc cho nàng như thế nào làm trời làm đất, Diệp Đình ngạn lại trước sau không bỏ được ném xuống cái này muội muội. Đường Đường Trạng Nguyên, không phải chuyên tâm với kinh tế trị thế học vấn, lại càng nhiều đem tinh lực lãng phí ở giúp muội muội thu thập cục diện dối dám đến nỗi bị kinh đô Đông Đảo quyền quý nhà lên án, nhận định hắn là cái phẩm hạnh không hợp người. Thế muội tử Lương Biao vô số bêo danh sau, Thậm chí cuối cùng, vì trở thành muội phu nam chủ Huyền giác còn miễu một mực, đợi đến Huyền giác đăng cơ sau, mặc dù tài cao bắt đầu, cũng không thể không bởi vì thần có tàn tật duyên cơ ảm đạm rời khỏi triều đình. Diệp Đình Nạn cuối cùng một lần lên sân khấu, là ở nguyên chủ gần chết là lúc, nam chủ vì trương hiển chính mình nhân nghĩa, cố ý khai ân, làm Diệp Đình Nạn tiến cung thấy Lãnh cung trung Diệp Đình Phương cuối cùng một mặt. Lúc đó đúng là thảm đạm ngày mùa thu, kim hoàng lô đồng Diệp là khắp nơi đều có, mù một con mắt Không lưng lưng còn hai tấn hoa dâm nam tử, nương mắt đồng dạng tiểu tụy bất kham giống như lao phụ muội muội, mặc dù thời gian biến thiên, thanh triệt đôi mắt đã là vẫn đục một mảnh, không thay đổi, lại là đối mỗi muội vô tận yêu thương thương tiếc chi ý. Trời biết nhìn đến kia một màn miêu tả khi, làm người đọc Diệp Đỉnh phương khóc có bao nhiêu thảm. Nàng chính mình là cô nhi, nam mơ đều tưởng có tương thân tương ái người nhà bồi tại bên người, thưa chung cái này cùng tên nữ xứng khét ngược, phóng như vậy tốt ca ca không cần, một hai phải giảo nhập người khác yêu say đám chung. Cuối cùng hại chính mình, hại cả hái nàng người. Ngươi còn nhớ rõ tên của mình sao? Còn, nhớ rõ ta sao? Diệp Đình ngạn nửa quỷ ở trước giường, đôi mắt cùng Diệp Đình Phương nhìn thẳng, trong mắt có thủy sắc lướt qua, ngươi là Phương Tỷ Nhi, tên đầy đủ, Diệp Đình Phương. Lúc trước bởi vì mội mội lúc sinh ra, gan bàn chân liền có như vậy hai nơi đào hoa bớt, nàng sinh ra thời gian, lại chính trực ba tháng đào hoa xun xuê thời tiết, phụ thân nhận định, mội mội là đào hoa tiên tử đầu thai với Diệp ra. Đơn giản cho nàng đặt tên Đình Phương, ý tức mãn viện mùi thơm chi ý. Mà ta, là ca ca của ngươi, Diệp Đình ngạn A. Nói cuối cùng, trong thanh âm đã là có chút nghẹn ngào chi ý. Lúc trước cái kia thất tha thất thểu đi theo phía sau nãi thanh nãi khí kêu ca ca tiểu nha đầu, đã như vậy lớn A. Nhìn nửa quỳ ở trước giường ôn nhã nam tử, Diệp Đình Phương đôi mắt cũng đỏ. Lúc trước xem kia thiên khi, Diệp Đình Phương liền đối nữ xứng gặp gỡ không phải giống nhau hâm mộ, đảo không phải nói hâm mộ nàng trở về Diệp ra làm hồi tướng Phủ Thiên Kim, mà là phụ huynh đối nàng bảo hộ. Mặc dù bên người có ấm áp từ ái viện trưởng ngũ mụ, mụ, nhưng cô nhi xuất thân, Diệp Đình Phương như cũ vô cùng khát vọng có thể có thuộc về chính mình ra, như thế nào cũng không có dự đoán được. Thế nhưng ở xuyên thư sau, thực hiện suốt đời tâm nguyện, chẳng những có đêm, hiện tại, lại có che chở nàng huynh trưởng. Xem Diệp Đình Phương ngơ ngác, thật lâu không nói, Diệp Đình ngạn càng thêm đau lòng. Tuy rằng không biết muội muội nhiều năm như vậy đã trải qua cái gì, nhưng kêu một thân thương đủ thấy phía trước cảnh nộ thê thảm. Phần 24 Nếu không phải lúc trước chính mình lánh muội muội ra cửa, như thế nào sẽ làm nàng chịu nhiều như vậy khổ sở? Quá mức cái nấy, Diệp Đình ngạn đau lòng cơ hồ có thể tràn đầy ra tới, Diệp Đình Phương chịu đựng nước mắt, hơi hơi lắc lắc đầu, không nghĩ tới chính là như vậy nhẹ nhàng vừa động, đầu chỗ liền chuyển đến kim đâm dường như đau đớn, choáng váng ở ngoài, toàn bộ thân thể càng là cùng tan giá giống nhau, không cấm ai ra một tiếng, đau hô lên thanh mẫn cảm thể chất dưới tác dụng chỉ cảm thấy đau đớn vô hạn phong đại nước mắt tức khắc cùng chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau theo khỏe mắt chảy xuống diệp đình ngạn tức khắc luống cuống vội hoảng hoảng loạn loạn lại lần nữa lao ra đi gọi người hoàng lao bá hoàng lao bá thực mau vừa ly khai không lâu hoàng lao bá cơ hồ là chân không chạm đất bị diệp đình ngạn bắt cóc vào phòng nhất thời bất giác kêu khổ liên tục ai ra diệp tiểu huynh đệ ai người chậm đã chút lão nhân này thân xương cốt đều phải giải rác Hoàng lao bá, xin lỗi, xin lỗi, chỉ là ta muội muội, nàng lúc này đau lợi hại. Ngài lao mau nhìn xem, có hay không biện pháp giúp nàng giảm bất chút đau đớn. Diệp Đình ngạn thanh âm đều có chút phát run. Hảo hảo hảo, ta nhìn xem, ta nhìn xem. Người cũng đừng hoảng hốt. Thương như vậy trọng, sao có thể không đau. Nàng này đầu A, khẳng định va chạm quá. Sẽ như vậy thường xuyên hôn mê, trong đầu sợ là còn có trầm tích huyết nơi. Bất quá này về sau A. Nàng thanh tỉnh thời gian sẽ càng ngày càng trường. Chẳng qua, thường thường liền sẽ đau một hồi. Đến nơi nói cái gì thời điểm hoàn toàn hảo, chính là khó mà nói. Như thế nào cũng đến trong đầu huyết khối hoàn toàn tan đi. Đúng rồi, ngươi phía trước nói, muốn mang muội muội về quê, không phải lão nhân ta dọa ngươi, nàng cái dạng này, chính là tuyệt không có thể lặn lội đường xa. Các ngươi thư viện chỗ đó còn hảo chút, ly đến không tính xa, phụ cận đạo quan vị kia quan chủ y đi thuật cũng lợi hại. Có thể tưởng tượng muốn đi xa. Tốt xấu cũng đến trên đầu máu bầm chậm rãi tán tán, còn có nàng này hai chân thật là điên chứ, xương cốt châu đó trưởng sai vị, nói không hảo này một đời đều sẽ thành người thọ. Hắn muội nói một câu, nam tử sắc mặt liền khó coi một phân, đến cuối cùng cơ hồ muốn khóc ra tới, lệnh đến lao lang trung dở khóc dở cười. Trực trực trực, ngươi nói ngươi tiểu tử này, lão nhân vẫn là đầu một hồi gặp ngươi như vậy đau muội muội. Biên đem tân khai phương thuốc đưa cho dự đồng, biên gửi đối diệp đỉnh phương nói. Tiểu cô nương ngươi hôn mê đã nhiều ngày, ca ca ngươi liền vẫn luôn thủ, đôi mắt cũng không dám khép lại. Nay cũng may mắn tiểu cô nương ngươi tỉnh lại, bằng không ca ca ngươi sợ là sẽ ra đại sự. Diệp Đình Phương lên tiếng, tầm mắt ngược lại nhìn về phía hồng con mắt nhìn chính mình Diệp Đình ngạc, mềm mại nói: "Cảm ơn. Mấy ngày nay vất vả, ca ca ngươi." Diệp Đình ngạn cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ thay, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, "Ngươi, ta, ngươi chịu nhận ta. Chia lìa lâu như vậy." con tưởng rằng muốn muội muội nhận hạ chính mình, sợ là đến phí chút công phu, không nghĩ tới Diệp Đỉnh Phương dễ dàng như vậy liền tin, mừng như điên rất nhiều, lại bỗng nhiên bắt đầu lo lắng. Muội muội vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau hồn nhiên ngây thơ, thế nhưng người khác tùy tiện nói cái gì đó liền tin. Chính mình đây là thân ca, này nếu là đổi cá nhân, nói không hảo liền sẽ khởi ý xấu, càng đừng nói chính mình muội muội còn lớn lên như vậy đẹp. Xem ra chính mình về sau vẫn là muốn ở lâu chút tâm nhãn cũng không thể làm muội muội lại cho người ta hố đi. Nhất thời biểu tình càng thêm ôn hòa. Ta đã làm người đem tìm được tin tức của ngươi, chuyển quay lại kinh thành. Nhiều năm như vậy, cha cũng là tưởng ngươi khẩn. Cả triều văn võ cái nào không biết, Diệp tướng Diệp Hồng Xương tuy rằng thân cư địa vị cao, lại là cái trưởng tình người. Cũng mắt khác đại quan quý nhân cơ thiếp mãn đường bất đồng. Diệp Hồng Xương đi đến hôm nay cũng bất quá một thê hai thiếp, thậm chí kia hai phòng tiếp thất, vẫn là Diệp phu nhân bệnh nặng khi, lo lắng hắn không ai triều ứng kiên trì cho hắn tuyển. Con vợ cả nữ càng là chỉ có Diệp Đình Ngạn, Diệp Đình Phương, huynh Mội hai người. Lúc trước nữ nhi mất đi sau, đối Diệp Hồng Sương, Phu Thê đả kích không phải giống nhau đại, thậm chí Diệp Phu nhân sau lại ly thế, cũng cùng chuyện này có trực tiếp quan hệ. Đến nỗi Diệp Hồng Sương nhiều năm như vậy, cũng trước sau không từ bỏ quá tìm kiếm nữ nhi tâm tư. Nay đây tìm được trọng thương gần chết Diệp Đình Phương trước tiên, Diệp Đình Ngạn liền phái người ra roi thúc ngựa đi kinh thành. Nếu không phải Diệp Đình Phương thương thế quá nặng. Càng là hận không thể này liền mang theo muội muội hồi kinh, người một nhà có thể sớm ngày đoàn viên, cũng hảo an ủi mẫu thân trên trời có linh thiêng. Hoàng lao ba y tứ, chúng ta tạm thời còn không thể đi. Trong khoảng thời gian này Phương Tỷ Nhi liền trước cùng ta đi thư viện trụ một đoạn Nhi thời gian được không? Diệp Đinh Ngạn 14 tuổi chúng cử, chính là kinh sư trong ngoài công nhận thiên tài. Chỉ Diệp Tướng cho rằng, Nhi tử tuổi quá tiểu, trận thanh vân thẳng thượng, không thấy được là cái gì chuyện tốt. Cái gọi là đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn giam đường chi bằng nhiều đi bên ngoài rèn luyện một phen tương lai con đường làm quan mới có thể đi được càng ổn liên làm chủ áp sau mấy năm đi thêm khoa cử việc diệp đình ngạn liền bắt đầu chính mình du học chi lữ mà hắn trước mắt nơi thanh lộc thư viện không thể nghi ngờ chính là du học trạm cuối cùng làm liệt quốc tiếng tam vang dội nhất thư viện thanh lộc thư viện văn phong phong cách học tập đều không phải giống nhau nồng đậm càng có thư viện sơn trưởng chu buộc chính là tiếng tam vang dội nhất đại nho triều đình từng mấy lần hạ chiếu thành thực xin mời chu buộc vào triều làm quan lại không có một lần có thể thành công. Khắp thiên hạ học sinh, đều lấy có thể bái nhập chu buộc môn hạ vì vinh. Diệp Đinh Nạn có thể tiến thư viện, một phương diện là hắn sắc thật tài hoa hơn người, về phương diện khác cũng bởi vì chu buộc cùng Diệp Hồng Sương bản thân chính là sư huynh đệ. Chỉ hai người trí hướng bất đồng, một cái muốn kinh quốc trị thế, một cái muốn dạy học và giáo dục. Nhưng tuy rằng nhân sinh giải thích có hoặc nhiều hoặc ít bất đồng, hai người lại đều là người có cá tính, quan hệ cũng không phải giống nhau hảo chuộc càng bởi vì diệp hồng sương quan hệ ở nam chủ huyền giác đoạt đích trở thành thái tử sự kiện trọng đại trung nổi lên có tầm ảnh hưởng lớn tác dụng tuy rằng không muốn đối mặt nam chủ huyền giác nhưng diệp đình phương lúc này không thể nghi ngờ càng muốn trở lại kinh thành ở biết chính mình xuyên đến thư trung trước tiên diệp đình phương liền ý thức được căn cứ cốt truyện chính mình sợ là thực mau liền sẽ bởi vì nào đó nguyên nhân cùng nửa đêm khai không nghĩ tới mới vừa hạ quyết tâm muốn đi tìm đêm nhưng cái đó sát thủ liền vô cùng đột ngột từ trên trời giáng xuống Sự gia đột nhiên dưới, Diệp Đình Phương cái thứ nhất ý niệm chính là như thế nào cũng muốn cấp đêm lưu lại chút manh mối. Bằng không, đêm không chừng sẽ thế nào đâu. Tuy rằng y theo miêu tả, đêm sẽ tồn tại trở lại kinh thành, nhưng tưởng tượng đến đêm sẽ như thế nào tuyệt vọng. Diệp Đình Phương thậm chí liền chính mình như vậy kịch thấu lúc sau, đến lúc đó như thế nào viên trở về đều đành phải vậy. Thiên là phía trước xem đêm viết chữ khi mới phát hiện, thời đại này văn tử càng sắp xỉ với chính mình cái kia thời đại triện thể văn tử cổ đại. Thật là chính mình muốn tiết lộ cho đêm cái gì tin tức, dùng chữ giản thể viết ra tới, hắn nhất định nhi xem cùng quỷ vẽ bùa giống nhau, không có nhận thức. Không làm sao được, vội vàng do hỏi hộ vệ một ít kinh thành đặc thù sau, vệ bốn bức họa, giao cho Chu thị cầm, lại phân ra hai cái thị vệ, hộ tống bọn họ một nhà, lúc sau kia hai gạ thị vệ đi vào mẹo, nói là dương ra người không việc gì. Kia người nhà tất cả đều là trung hậu người, Diệp Đình Phương tin tưởng, bọn họ sẽ đem chính mình họa đưa đến đêm trong tay. Nhưng dù vậy, vì sợ đêm lo lắng, Diệp Đình Phương như cũ muốn trước tiên cùng đêm hội hợp. Nhưng xem trước mắt tình hình, sợ là căn bản không thể thực hiện được. Một hồi lâu, gật gật đầu. Ta nghe ca ca. Đúng rồi, chúng ta hiện tại là ở. Xem quanh thân hoàn cảnh, nơi này hẳn là cái chấn nhỏ, cũng không biết khoảng cách đêm nơi Thái Dương Thành có xa hay không. Nơi này nha, là Tiêu Diệp Chấn, khoảng cách thư viện, còn có 10-20. Nay phụ cận, có phải hay không, có cái Thái Dương Thành. Thái Dương Thành. Diệp Đình ngạn đáy mắt lướt qua một tia dị sắc, thanh âm cũng có nhỏ đến không thể phát hiện căng chặt, Thái Dương Thành cự nơi này còn có 300 hơn dặm. Chẳng lẽ muội muội rơi xuống hôm nay nông nỗi, cùng Huyền Dạ ở Thái Dương Thành bốn phía tàn sát có quan hệ? Liên ở phía trước mấy ngày, Thái Dương Thành Tề Vương phủ diệt môn thảm án bỗng nhiên phát sinh đột chuyện, không Sai Huyền Dạ ở tra án trong quá trình, thế nhưng ở Tề Vương phủ lục soát chế tốt long bảo ngọc tỷ. Chứng thực Tề Vương muốn tạo phản một chuyện sau. Lại cha ra đông đảo theo bọn phản nghịch Tề vương thuộc cấp. Nghe nói Thái Dương Thành mỗi ngày đều sẽ có mấy trăm mỗi người đầu rơi xuống đất, nói là máu chạy thành sông cũng không quá. Trước mắt đừng nói Thái Dương Thành, chính là tiêu diệp chấn ba cánh, nhắc tới huyền dạ cái này đồ tể, cũng đều là hai đuổi ru rơi. nhưng một chút thật cẩn thận nói. Muội muội, ngươi từ trước, là ở Thái Dương Thành sao? Thái Dương Thành thế nhưng như vậy xa sao? Diệp Đình Phương biểu tình nói không nên lời là buồn bã vẫn là bi thương. Một hồi lâu mới thấp giọng nói, hẳn là không phải đâu, ta chính là mơ hồ cảm thấy, giống như nghe người ta nhắc tới quá nơi đó. Tuy rằng thư trung sự, trong đầu có cái thất thất bắt bát, nhưng tất cả đều là cùng nam nữ chủ có quan hệ đại sự, đến nỗi mặt khác, thậm chí về cái này triều đại một ít cơ bản thưởng thức, đều là rốt đặc cắn mai. Từ trước sự, ta giống như, tất cả đều không nhớ gì cả. Không có việc gì, nghĩ không ra liền không nghĩ diệp đình nạn trong lòng càng thêm khổ sở, muội muội đây là, mất trí nhớ có ca ca cùng cha ở đâu về sau ngươi chỉ cần nhớ kỹ chính mình là Diệp gia nữ nhi là được cũng không biết người nào như vậy tàn nhẫn độc ác nghe Hoàng Lão ba ý tứ muội muội hẳn là từ chỗ cao nga xuống lại bị dòng nước xuống tới mặc kệ là bị buộc vẫn là chính mình ngã đều đủ thấy nhà mình muội muội tất nhiên là bị thiên đại bị khuất. tưởng tượng đến chính mình cùng cha không ở thời điểm muội muội không chừng thừa nhận rồi cái gì Diệp Đình Ngạn liền cảm thấy tim như bị đau cắt càng cho rằng Những cái đó bi thảm quá vãng, quên hết càng tốt. Chính mình phương tỉ nhi, nên có vô ưu vô lự nhân sinh. Về sau có chính mình ở, định sẽ không lại kêu muội muội chịu một chút ít ủy khuất. Đến nỗi nói muội muội phía trước đã trải qua cái gì, có thể chậm rãi điều tra, Diệp Đình Nạn tự nhận cũng không phải cái lòng dạ rộng lớn nam nhân, ít nhất, những cái đó dám can đảm làm muội muội chịu ủy khuất người, chính mình nhất định phải làm đối phương trả giá đại giới. Chương 27 Kaka Cũng đi nghỉ ngơi đi, rốt cuộc bị trọng thương, Diệp Đình Phương tinh thần cũng không tốt, lại thấy Diệp Đình ngạn quá mức tiểu tụy, vội thúc giục hắn đi nằm một lát. "Hảo." Diệp Đình ngạn trong lòng ấm áp. Chính mình có một cái trên đời tốt nhất muội từ đâu? Đều thương thành như vậy, còn nhọc lòng người khác. "Ngươi chưa ngủ, chờ ngươi ngủ say, ta liền đi nghỉ tạm." Diệp Đình Phương gật gật đầu, thực mau lại khép lại đôi mắt hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Xác định nàng là thật sự ngủ rồi, Diệp Đình ngạn mới tính đứng dậy, đứng lên khi lại là lay động một chút, hắn đã nhiều ngày cũng liền thật sự chịu đựng không nổi, mới có thể ngủ một lát, nhưng thêm đến một khối, tổng cộng ngủ cũng liền mấy cái canh giờ thôi. thậm chí mặc dù quyền cực mà miên, cũng đều sẽ thực mau tỉnh lại, cần phải muốn nhìn thấy nằm ở nơi đó diệp đình phương, xác định chính mình không phải đang nằm mơ, mới có thể lại lần nữa ngủ. lắc lư từ trong phòng ra tới, vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài tùy tùng diệp thư vội tiến lên đỡ lấy hắn. thiếu gia, ngài chạy nhanh ngủ một lát đi. thiếu gia là người đọc sách. Như thế nào chịu được như vậy chịu được. Ngươi đi dọn trương giường lại đây, ta liền ở chỗ này nhắm mắt một chút. Diệp Đình Ngạn lại là cự tuyệt Diệp Thư muốn đem hắn đỡ đến bên cạnh trong phòng ngủ hạ kiến nghị. Muội muội tỉnh, lại cùng nàng cùng ở một phòng tất nhiên là có chút không ổn, nhưng không rời Diệp Đình Phương gần chút, Diệp Đình Ngạn này trong lòng tổng cảm thấy không yên ổn. Diệp Thư không lay chuyển được hắn, chỉ phải đỡ Diệp Đình Ngạn trước tiên ở bên ngoài ngồi xuống, lại chạy nhanh thu xếp dọn chương giường lại đây, đỡ Diệp Đình Ngạn nằm xuống đi. Mặc dù thân thể mệt mọi thực, bởi vì tìm về Diệp Đình Phương, Diệp Đình Nạn đã nhiều ngày tinh thần căng chặt rất nhiều, càng là độ cao hưng phấn. Như cũ chằn trọc thật lớn trong chốc lát, mới đã ngủ. Còn không ngủ kiên định đâu, lại bỗng nhiên mở mắt ra, lê giày liền hướng trong phòng chạy, nhất định phải xem một cái trên giường ngủ say Diệp Đình Phương, dẫn theo tâm mới có thể thả lại trong bụng. Như thế tam phiên, mới khó khăn an ổn xuống dưới. Bên cạnh Diệp Thư, nhìn quả thực dở khóc dở cười. Cũng may Diệp Đình Ngạn này lúc sau rốt cuộc không hề lan lộn, nặng nề đã ngủ. Mãi cho đến ngày thứ mười thượng, Diệp Đình Phương mới có thể miễn cưỡng ngồi dậy. Lại qua hơn nửa tháng, ngoại thương cơ bản hảo cái thất thất bát bát, tuy rằng hai chân gãy xương dưới, nhưng cũng không thể xuống đất hành tẩu, còn sẽ thường thường đau đầu. Nhưng tốt xấu có thể rời đi tiêu Diệp Trấn, cùng Diệp Đình Ngạn một khối đi thanh lộc thư viện ở tạm. Nếu là không thoải mái liền cùng ta nói, nhưng ngàn vạn mạc chịu được. Khát nói bụng cũng cùng ta nói. Diệp Đình Nạn biên ôm Diệp Đình Phương đưa đến trên xe, biên nhất biến biến dặn dò. Phần 25 muội mỗi nơi đó đều hảo, chính là quá vì người khác suy nghĩ. Thương thành như vậy, lại hiếm khi tố khổ, càng có rất nhiều một người yên lặng rơi lệ. Nàng càng là như vậy, Diệp Đình Nạn càng là đau lòng, càng e sợ cho Diệp Đình Phương sẽ bị khuất chính mình. Hảo! Ta nhớ kỹ. Tuy rằng ca ca rong dài chút, còn thật là ấm áp đâu. Diệp Đình Phương cười gật đầu ứng. Bên này Nhi mới vừa lên xe. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận lộc cộc tiếng vó ngựa, lại là hai kỵ ăn mặc màu đen quần áo, cổ tay háo thêu có ngọn lửa hình đánh dấu kỵ sĩ chính chạy như bay mà đến. Bên đường bà cánh, nhìn thoáng qua, biểu tình tức thì liền có chút hoảng sợ, gấp hướng hai bên tránh né. Diệp Đình Vương liền có chút kỳ quái, không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái. Bên ngoài Diệp Đình ngạn lại soát một chút, đem xe màn che cấp thả xuống dưới. Cũng may hai gã kỵ sĩ vẫn chưa nghỉ chân, liếc liếc mắt một cái Diệp Đình ngạn cùng hắn bên người xe ngựa. Tiếp tục hướng huyện nhà Phương hướng đi. Vừa rồi kia hai người là quan sai sao. Diệp Đình Phương nhỏ giọng nói. ân Diệp Đình nạn gật đầu, lại là không có giải thích gì tứ. Kia hai người quần áo, rõ ràng là du vương thế tử huyền dạ trưởng quản hạ cẩm ý hề vệ. Những người này đều cùng chó điên giống nhau, theo mùi vị liền sẽ loạn vệ một hơi. Diệp Đình nạn quý vì tướng phủ công tử, tuy rằng không sợ cái gì, lại nhã không muốn bọn họ sẽ quấy nhiều đến Diệp Đình Phương. Mấy ngày này tới nay Huyền dạ hung danh càng tăng lên. Kế bốn phía tàn sát Thái Dương thành tể vương cấp dưới lúc sau, Huyền dạ lại tự thân xuất mã, tiêu diệt trong chốn võ lâm ước chừng năm cái đại bá phái, cùng ba cái nổi tiếng thiên hạ sát thủ tổ chức. Thậm chí giết chóc thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, đến nỗi hung tàn chi danh so chi từ trước, nâng cao một bước. Mặc dù Diệp Đình ngạn đối những cái đó dùng võ làm cấm võ lâm nhân sĩ cũng không nhiều ít hảo cảm, cũng cảm thấy như vậy vẫn là có chút qua. Nếu nói còn có cái gì chỗ tốt, Đó chính là trong khoảng thời gian này, thần hồn nát thần tinh dưới, sở hữu võ lâm nhân sĩ tất cả đều ngủ đông lên, chính là tiêu diệp nơi này, cũng là liền hại dân hại nước đều nặng thanh tích, chật tự thế nhưng không phải giống nhau hảo. Đương nhiên, Diệp Đình ngạn nằm mơ cũng không thể tưởng được chính là, huyền dạng như vậy đại khai sát giới duy nhất nguyên nhân, vừa không vì trung quân, cũng không vì báo quốc, cũng chỉ là bởi vì lúc này bị hắn hộ ở trong xe ngựa nhu nhược muội muội bởi vì cố kỵ Diệp Đình phương thương thế dọc theo đường đi đi đi dừng dừng mai cho đến lúc chẳng vạn, mới khó khăn tới rồi thanh lộc thư viện rất xa nhìn thấy diệp đình ngạn xe lại đây liền có mấy cái ăn mặc thanh áo vải tử người thiếu niên chạy chậm tiếp ra tới diệp lão sư đã trở lại thanh lộc thư viện lão sư trừ bỏ bậc túc nho ở ngoài còn có một ít nguyện ý giảng bài cử nhân diệp đình ngạn đi theo chu buộc học tập ở ngoài còn chịu trách nhiệm cấp thấp niên cấp học sinh giảng bài nhiệm vụ thật cũng không phải ham về điểm này nhi quả nhập học chủ yếu cũng là một loại rèn luyện Khi nói chuyện, mấy cái người thiếu niên đã tới đến phụ cận, một đám dừng bước, cung cung kính kính hướng Diệp Đình Ngạn không người chào hỏi. Gặp qua Lão sư. Đừng nhìn Diệp Đình Ngạn tuổi cũng không so với bọn hắn lớn nhiều ít, học vấn lại là công nhận hảo. Lại có tính tình còn thực ôn hòa, thường xuyên cầm chính mình qua nhập học, đi chợ giúp gia cảnh bẩn hàn học sinh, cho nên ở thư viện trung tên tuổi pha vang, rất là chịu bọn học sinh kính yêu. Lần trước Diệp Đình Ngạn sẽ đi tiêu Diệp. Trong đó một cái quan trọng nguyên nhân chính là hắn cấp nhà nghèo học sinh mua một đám giấy và bút mực cùng thư tịch tới rồi. Không nghĩ tới này vừa đi, lại là rời đi non nửa tháng, mới tính trở về. Trong lúc đại gia tuy rằng nghe nói là bởi vì ra sự, Diệp Đình Ngạn bản thân cũng không có gì, đại gia vẫn là lo lắng khẩn. Này đây nghe nói Diệp Đình Ngạn hôm nay sẽ trở về, ngày này không biết chạy tới tiếp bao nhiêu lần rồi. Lại nhìn xem Diệp Đình Ngạn bên cạnh xe ngựa, trong lòng biết này liền bên trong là lao sư gia sự. Tuy rằng có chút tò mò, nhưng ngày thường chịu giáo dục cho phép, như cũ quy quy củ củ, cũng không có người nhìn trộm trong xe ngồi người nào. Diệp Đình Ngạn xuống ngựa, đem ngựa dây cương ném cho Diệp Thư, chính mình tắt một bên che chở xe tiếp tục về phía trước, một bên khảo giáo mấy cái học sinh công khóa. Lúc này đúng là tan học thời gian, Diệp Đình Ngạn bên người không bao lâu sau liền tụ tập khởi không ít người tới, chờ Diệp Đình Ngạn trở lại chính mình trụ sân trước khi, bên người sợ không theo ước chừng hơn 20 cá nhân. Hảo. Đã nhiều ngày tập tự cùng văn chương lưu lại, các ngươi đi nghỉ tạm đi. Diệp Đình ngạn cười tống cổ học sinh rời đi. Vừa muốn làm mướn tới thô sử nương tử Lý Tẩu Tiến lên ôm Diệp Đình Phương xuống dưới, một cái nhu nhu nữ hài tử thanh âm lại ngay sau đó chuyển đến. Diệp Đại ca, ngươi đã trở lại. Liên quan còn có một cái khác hoặc bắt thanh âm. a nha Diệp Đại ca ngươi nhưng xem như đã trở lại, ngươi không biết, đã nhiều ngày nhu tỉ tỉ mỗi ngày đều phải hỏi thượng một lần. Và anh tỉ nhi. Ngươi đừng nói bậy vị kia nhu cô nương rõ ràng liền có chút thẹn thùng. Diệp đình ngạn lại là bất chấp cùng các nàng hàn huyên, toàn bộ tinh thần đều ở diệp Đình phương trên người. Tiểu tâm chút. Đừng chạm vào chân. Hán ngày thường nhất quán là ôn tồn lễ độ, đối nhân xử thế cực có phong độ, tuyệt không sẽ vắng vẻ bất luận cái gì một người, quả nhiên là làm người như tắm mình trong gió xuân. Như vậy cảm xúc lộ ra ngoài nôn nóng mà lại tiểu tâm bộ dáng, thật sự là đầu một chuyến. Kìa cùng nhau nên ra tới một ôn nhu một hoạt bát thiếu nữ rõ ràng đều sửng sốt một chút đợi đến nhìn rõ ràng bị diệp đình ngạn che chở nữ hài tử càng là lấp bắp kinh hãi. với ánh bạch như Ngọc da Thịt không hỏa mà Thúy mày đẹp Thủy lăng lăng mắt hoạnh lại có kia không đủ thành nhân bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thật sự là nhìn thấy mà thương Mỹ lệ đến cực điểm hai người ngày thường ôm kính tự chiếu tự giác sinh cũng coi như đẹp nhưng cùng trước mắt bị diệp đình ngạn che chở thiếu nữ một so kém liền không phải một chút nửa điểm nhi A nha Cái này muội muội xinh thật xinh đẹp. Hoạt bát thiếu nữ trong mắt tràn đầy kinh diễm, chạy chậm đón lại đây, nhìn Diệp Đình Phương, một bộ chảy nước dài ba thước bộ dáng, Diệp đại ca, nàng là ai nha? Tâm mắt ở Diệp Đình Phương rõ ràng đi đứng không tốt trên đùi ngừng một chút, lại chợt chuyển khai, trên nét mặt rõ ràng có chút nghi ngờ chi sắc. Nàng bên cạnh Nhu Mỹ thiếu nữ rõ ràng cũng pha là quan tâm vấn đề này. Nàng là ta muội muội Diệp Đình ngạn ánh mắt nháy mắt Nhu Hòa Xuân dưới, lại quay đầu cùng Diệp Đình Phương giới thiệu, đây là huynh tỷ nhi là Chu Tiên sinh nữ nhi, hai người các ngươi hẳn là giống nhau đại, vị này chính là tôn cô nương. Chu Ánh đúng là Chu Bộ tiểu nữ nhi. đến nơi nói tôn nu, còn lại là cùng đi phụ thân ở nơi này. nàng phụ thân tên là tôn như hải, từng nhận quá kinh nam tỉnh học chính vị trí, chỉ năm kia lần trước hương để tang, hiếu kỳ đầy sau, đã hướng lại bộ trình công văn, chỉ trước mắt còn không có xác định cuối cùng nơi đi, liền đơn giản tới thanh lộc thư viện đảm nhiệm giáo chức. tôn nu chính mình cũng là cái tài nữ. Luôn luôn đối Thanh Lộc Thư Viện rất là hướng tới, tôn Như Hải nhích người hướng Thanh Lộc Thư Viện tới khi liền quấn lấy cùng lại đây hầu hạ. Tôn Như Hải từ trước đến nay sủng ái nữ nhi, liền đáp ứng rồi nàng. Tới rồi lúc sau mới phát hiện Thanh Lộc Thư Viện quả nhiên danh bất hư truyền, văn phòng pha thịnh, càng có đông đảo thanh niên tuấn ngạ. Mà muốn nói trong đó nhân tài kết xuất, đương nhiên vẫn là Diệp Đình Ngạn. Bởi vì Diệp Hồng Sương cùng Chu bộ quan hệ, Diệp Đình Ngạn liền thường xuyên xuất nhập Chu gia, tôn Nhu cùng Chu Ánh quen thuộc sau cũng liền tự nhiên mà vậy nhận thức Diệp Đình Ngạn. Trầm Dã hiểu biết đến hắn cũng không phải thư viện người địa phương, là du học đến tận đây, nhân phụ thân cùng Chu Sơn trưởng có bạn cũ, mới có thể một bên đi theo Chu buộc học tập, một bên ở thư viện chung lánh một phần quà nhập học. Nghe xong Diệp Đình Ngạn rõ ràng thân sơ có khác giới thiệu, tôn nhu biểu tình biểu tình tối sầm một chút. Nhưng thật ra Chu Hoàng, đôi mắt một chút chừng đến Lưu Viên, không đợi Diệp Đình Ngạn đem nói cho hết lời, đã là vừa mừng vừa sợ nói. A nha. Ngươi chính là Diệp đại ca muội muội sao? Thật sự là quá tốt. Ta đã sớm nghe cha nói, Diệp đại ca muội tử cùng Diệp đại ca giống nhau, cũng là cái rất lợi hại tài nữ đâu. Chân của ngươi đây là làm sao vậy? Soán sao? Hai chúng ta tuy là giống nhau đại, bất quá ta là tháng riêng sinh, ngươi nhất định không ta sinh nguyệt đại, ngươi kêu ta một tiếng Oánh tỷ tỷ đi. Đây là Nhu tỷ tỷ. Nghe nói Diệp Đình Phương là Diệp Đình ngạn muội muội, tôn Nhu biểu tình không thể nghi ngờ thả lỏng xuống dưới, cũng gọi cùng Diệp Đình Phương chào hỏi. Muội muội, muối anh tỷ tỷ, nhu tỷ tỷ, ta chân không có việc gì, không cẩn thận người bị thương. Diệp Đình Phương cười gật đầu, hai vị tỷ tỷ chớ có khách khí, các ngươi kêu ta Đình Phương liền hảo. Đình Phương, Chu Ánh lại rõ ràng sửng sốt một chút, biểu tình rất là kinh ngạc. Ngươi không phải, ly Muội Muội, bởi vì Diệp Đình Ngạn thân phận đặc thù, để tránh khiến cho không cần thiết phiền toái, thư viện trung trừ Chu bộ Ngoại cũng không có người biết Diệp Đình Ngạn chính là Tể tướng công tử, nhưng rốt cuộc hai nhà trưởng bối quan hệ rất tốt. Chu Ánh mặc dù đối Diệp Đình Ngạn thân phận không rõ lắm, đối Diệp Đình Ngạn người nhà vẫn là có biết một vài. Nghe phụ thân ý tứ, vị này Diệp gia ca ca trong nhà còn có một cái muội muội, tuy rằng không phải thân muội muội, chỉ là biểu muội, quan hệ lại không phải giống nhau thân hậu, hơn hẳn thân huynh muội. Chu Ánh cũng thường xuyên nhìn thấy Diệp Đình Ngạn thu được người mang tin tức đưa tới thư nhà, vị kia tần ly muội muội mỗi tháng đều sẽ gió mặc gió, mưa mặc mưa làm người truyền tin lại đây, tuy rằng không biết viết cái gì, nhưng đều là thật dày một chồng. Đủ có thể thấy huynh Muội cảm tình cực hảo Phía trước nghe cha nói Diệp đại ca sở dĩ sẽ ngưng lại tiêu diệp Cùng hắn kia Muội Muội có quan hệ Chu ánh lập tức liền nhận định Hẳn là tần ly tới Như thế nào thế nhưng không phải Ngược lại gọi là gì Đình phương Còn có nàng chân Như thế nào nhìn đều có chút cổ quái Dù sao cũng là trong nhà Việt tư Chu ánh cũng liền thôi Tôn nhu lại không lắm thủ Diệp đình ngạn cũng không có cùng hai người tưởng thêm giải thích gì tứ Dặn dò hai người trước ngồi Hắn lại lập tức vào phòng, tự mình kiểm tra rồi một lần cũng không có nơi đó không ổn lúc sau, lại tăng cường phân phó mới vừa mua tới tiểu nha hoàn lục lạc đem vừa mới đặt mua nguyên bộ chăn màn gối đệm lấy tiến vào, lại là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đều toàn tự mình làm. Xem hắn khẩn trương bộ dáng, chính là người mù cũng có thể minh bạch, rõ ràng là đối cái này cái gọi là muội muội xem rất nặng. Chu hánh cùng tôn nu, tức khắc có chút hai mặt nhìn nhau. Cũng may hai người cũng đều có chừng mực, cũng không dám xin hỏi. Diệp Đình Phương tự nhiên nhìn ra hai người nghi ngờ, chỉ này dọc theo đường đi, tuy rằng Diệp Đình ngạn chiếu cô cực kỳ chú đáo, nàng thân thể còn yếu đâu, lại là trinh chiến gia năng dưới, cũng không có tâm tình đi hống hai người. Chú Ánh hai người liền có chút ngượng ngùng. Cũng may Diệp Đình ngạn rốt cuộc từ trong phòng ra tới, lại tiểu tâm che chở Diệp Đình Phương vào phòng. Có hay không nơi đó không thoải mái. Đệm chân nằm thế nào, không đủ rắn chắc nói, ta trong phòng còn có một bộ. Đây là trên đường mua điểm tâm, nghe nói là cực hảo. Người ăn trước điểm nhi lót lót bụng. Muốn uống thủy không? Đứng ở trong viện hai người nghe được giành mạch, nhất thời càng thêm hai mặt nhìn nhau. Ngày thường diệp đại ca say mê với học vấn, mặt khác thời gian tất phải dùng tới dạy học đi học, nhất không chú ý ăn mặc người. Nghe trao ý tứ, nhà bọn họ ra cảnh hẳn là cũng không tồi, lại là bên người cũng liền diệp thư một cái thư đồng thôi. Hôm nay cái khen ngược, ước chừng tình hai cái hạ nhân tới hầu hạ cái này đột nhiên toát ra tới muội muội cũng liền thôi, còn e sợ cho người khác chiếu cô không chu toàn lại là chút nào không màng thân phận, chính mình đảm đương khởi gã sai vật nhân vật. Diệp thư, Chu Ánh bỗng nhiên quay đầu, nhìn hướng rõ ràng đối này hết thể tập mãi thành thói quen Diệp thư, thấp giọng nói, vị này cái gì đỉnh phương tiểu thư, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chúng ta thiếu gia không phải nói sao? Đó là chúng ta tiểu thư. Sao có thể? Nhà các ngươi tiểu thư không phải họ tần sao? Rõ ràng Diệp đại ca liền kêu một cái muội muội. Chu Ánh càng thêm cảm thấy không đúng, Diệp đại ca không phải là làm người hố đi? Bằng không, như thế nào liền sẽ xuống núi một đoạn thời gian, đột nhiên liền nhặt cái xinh đẹp nữ hải tử trở về không nói, cả người đều thay đổi một cái dường như. Chương 28 Ngài nói vị kia tần tiểu thư là biểu tiểu thư, bên trong vị này mới là chúng ta diệp ra đứng đắn đại tiểu thư diệp thư bị truyền vô pháp, chỉ phải nói. Diệp đại ca thế nhưng còn có một vị ruột thịt muội muội. Chu Hánh cùng Tôn Nhu tức khắc hai mặt nhìn nhau. Diệp đình ngạn vừa lúc từ trong phòng ra tới, nhìn thấy hai người còn đứng ở nơi đó không khỏi có chút giật mình. các ngươi không đi. chu ánh hai cái liền có chút xấu hổ. vẫn là tôn nhu cười nói. ta coi định phương muội muội làm như đi đứng không tốt, chính là sinh bệnh. diệp đại ca còn muốn niệm thư, lại muốn giảng bài. nếu là yêu cầu ta cùng ánh tỷ nhi hỗ trợ, nhưng ngàn vạn chớ có khách khí. diệp đình ngạn xoa xoa giữa mày, biểu tình rõ ràng rất là đau lòng, làm phiền tôn cô nương nhớ. phương tỷ nhi phía trước sát thật bị điểm nhi thương. nói nhìn về phía chu ánh. đúng rồi ánh tỷ nhi. Ngươi nhị ca ở sao? Nhị ca? Chu Ánh liền có chút không thể hiểu được. Diệp đại ca người muốn tìm không nên là đại ca hoặc là phụ thân sao, như thế nào nhưng thật ra vừa trở về liền vội vã tìm nhị ca. Không trách chu Ánh như vậy tưởng, thật sự là với thanh lộc thư viện mà nói, nàng này nhị ca nhất ẩn hình người giống nhau tồn tại. Phần 26 Chu Ánh đại ca kêu chu tử tấn, nhị ca kêu chu tử nhạc. Hai người đều pha thông minh. Nghề hà chu tử nhạc thông minh lại là không cần đến chính đạo thượng. Rõ ràng Thanh Lộc thư viện là trong thiên hạ học sinh hướng tới đọc sách thánh địa, Chu tử Nhạc khên ngược, lại là như thế nào cũng không thích đọc sách. Chu bộc tư tưởng cũng coi như khai sáng, cũng không có cưỡng cầu con thứ thế nào cũng phải đọc sách đọc ra cái tên tuổi không thể. Ý thì theo hắn ý tứ, Chu gia vốn chính là vừa làm ruộng vừa đi học ra truyền, thật là không thích đọc, chiếm cái cày tự cũng hảo. ai biết Chu tử Nhạc một lòng một dạ phải làm thế nhưng là, thợ mục. Với Chu gia như vậy thư hương dòng dõi mà nói, gia tộc ra cái thợ thủ công như vậy sự thật sự là hảo thuyết không dễ nghe. Sinh sôi đem nhất có hàm dưỡng một thế hệ đại nho chu buộc đều cấp khí bạo thu khẩu. Không phải chu gia láo thái thái đè nặng, hơi kém liền đem chu tử nhạc cấp trục xuất khỏi gia môn. Chu tử nhạc cũng là cái quật, mặc dù như vậy, đều không muốn thay đổi ước nguyện ban đầu, như cũ làm theo ý mình, mỗi ngày trà trộn với dưới chân núi những cái đó thợ thủ công chung. Bình thường rất ít hồi thư viện trong nhà, cũng chính là diệp đình nạn cùng chu gia quan hệ không tồi, biết chu gia còn có chu tử nhạc này hào người mặt khác chính là tôn nhu, cung cơ hồ chưa thấy qua chu gia cái này không tiền đồ nhị thiếu gia. đến nỗi chu huấn lúc này thậm chí cảm thấy chính mình có phải hay không nghe lầm, theo bản năng lặp lại một câu nhị ca, diệp đại ca ngươi là muốn tìm ta đại ca đi, không phải, ta có việc tìm tử nhạc hỗ trợ. diệp đình nạn lắc đầu, tìm ta nhị ca hỗ trợ. chu huấn càng thêm hồ đồ, ngược lại lại có chút vui sướng, đừng nhìn chu tử nhạc luôn là hồ nháo, đối chu huấn lại là thật sự hảo thuần nữa hắn ở thợ mục này một hàng không phải giống nhau có thiên phú từ nhỏ đến lớn không biết cấp chu yến làm nhiều ít hảo ngoạn độ vật chu yến trong lòng đối nhị ca cảm tình so đối đại ca còn muốn thăm chút chỉ phụ thân cùng nhị ca chính là trời sinh oan gia vừa thấy đến chu tử nhạc chu buộc liền sẽ nổi giận bởi vì cái này chu tử nhạc liền rất thiếu về nhà hôm nay cái vừa lúc chính là chu tử nhạc trở về nhật tử chu ánh sẽ vừa nghe nói diệp đình Nạn trở về liền vội vàng chạy tới cũng có nguyên nhân này Phụ thân nhất thưởng tương người, chính là Diệp Đại ca, lại tốt nhất cái mặt mũi. Nếu là Diệp Đại ca nguyện ý qua đi ngồi một lát, phụ thân tâm tình lại không tốt, cũng sẽ chịu được chút, nói vậy nhị ca không phải là có thể thiếu bị đánh một trận. Đột nhiên nhìn thấy Diệp Đình Ngạn mang theo cái nữ hài tử trở về, còn không phải giống nhau quý trọng bộ dáng, Chu ánh còn nghĩ thỉnh Diệp Đình Ngạn qua đi, sợ là không diễn, nhị ca hôm nay không phải bị mắng phải bị đánh. Không nghĩ tới Diệp Đình Ngạn thế, nhưng chủ động hỏi Chu Tử Nhạc. Tức khắc vui vẻ không thôi, rất là ân cần nói, chu đại ca ngươi muốn tìm ta nhị ca a, là muốn đánh án thư, vẫn là phải cho phương tỷ nhi đánh trang điểm dụng cụ. hắn lúc này vừa lúc ở ra đâu, bằng không ta đây liền lãnh ngươi qua đi. hảo, diệp đình nạn gật gật đầu, lại dặn dò diệp thư cũng lục lạc mấy người, ngàn vạn hầu hạ chăm sóc hảo diệp đình phương. lúc này mới cùng chu ánh hai người cùng nhau đi ra ngoài. chu ánh cũng liền thôi, tôn nhu trong nhà liền một cái huynh đệ, nàng phụ thân tính tình lại cũ kỹ chút. Làm sao bị người như vậy đương tròng mắt giống nhau sùng ái quá. Nhất thời đối trong phòng Diệp Đình Phương hâm mộ không thôi, chính là nhìn Diệp Đình nạn ánh mắt, đều bất giác nóng bỏng rất nhiều. Như vậy tài hoa hơn người lại ôn nhu nam tử, cũng coi như được với là, thế sở hiếm có đi. Chu bộc trụ sân, đang ở trên sườn núi một bụi rừng trúc mặt sau, ngói đỏ bạch tưởng cùng thanh thanh thúy trúc tôn nhau lên thành thú, thanh thú ở ngoài, càng làm cho người vui vẻ thoải mái. E sợ cho đi chậm, phụ thân sẽ đem nhị ca cấp đánh ra đi. Chu Hánh dọc theo đường đi cơ hồ đều là chạy chậm. Cũng may tới rồi viện ngoại, cũng không có nghe thấy phụ thân tiếng gầm gừ. Chu Hánh dẫn theo tâm rốt cuộc buông xuống chút, biên đẩy cửa biên nói: Cha, đại ca, nhị ca, ta hồi. Câu nói kế tiếp lại là một ngạnh, khuôn mặt nhỏ cũng đi theo một bạch biểu tình tức khắc trở nên hoảng loạn. Nay không ngừng đẩy nhanh tốc độ, vẫn là về trễ. Cái kia quỷ gối trong viện, nhưng bất chính là nhị ca Chu Tử Nhạc, vội bước nhanh chạy tới, nhưng chờ nàng vòng đến phía trước. Chu tử nhạc đầu lại hướng bên cạnh uốn éo. Tuy là như thế, như cũng lộ ra nửa bên xương đỏ gò ma tới. Nhị ca, ngươi mặt làm sao vậy? Chu ánh đã là mang lên khóc nước nở. Ta không có việc gì, ánh tỉ nhi ngươi đừng khổ sở. Chu tử nhạc ôm ôm nói, lại là khẽ động khỏe miệng thượng thường, tức khắc đau nhe răng niết miệng. Còn nói không có việc gì. Chu ánh bị hắn khí giở khóc giở cười, lại cũng có chút nghi hoặc, ngày xưa phụ thân chính là sinh nhị ca khí, khá vậy không đánh như vậy tàn nhẫn quá. Như thế nào hôm nay lại là khí thành như vậy? Đang muốn hỏi lại, một tiếng gầm lên từ trong phòng chuyển đến. Đều nói mẹ hiền chiều hư con, không phải ngươi quán, hắn sẽ cái dạng này. Ta muốn đánh chết cái kiêng lịch tử. Hoàng đến chú Ánh vội đứng lên hình, dương giọng nói. Cha, nương, Diệp đại ca lại đây, nói muốn tìm nhị ca có việc. Chu tử nhạc lúc này mới nhìn thấy mặt sau Diệp đình nạ, mặc dù hai người quen thuộc, cũng náo loạn cái đỏ thâm mặt, ngượng ngùng nói. Với anh tỷ nhi, đừng nói bậy. Diệp Đại Ca tìm cha có việc. Còn chưa nói xong, một cái mặt vuông giải nhìn rất là nho nhã đại khí 40 hứa trung niên nam tử chọn mảnh mà ra, nhìn thấy Diệp Đình Ngạn, xanh mét trên mặt rốt cuộc có ti cười bộ dáng. Đình Ngạn á vào phòng nói chuyện, gặp qua lão sư. Diệp Đình Ngạn cung cung kính kính cấp Chu Bộ thấy lễ, lại xem một cái quỳ trên mặt đất Chu Tử Nhạc, Đình Ngạn còn có việc, muốn thỉnh Tử Nhạc hỗ trợ, cả gan thỉnh lão sư xem ở Đình Ngạn mặt mũi thượng, bỏ qua cho hắn lần này. Cái kia hôn chứng đồ vật Ngươi quản hắn làm chi, Chu Bộc rõ ràng tức giận chưa tiêu, chỉ nhìn thấy đắc ý muôn sinh, tâm tình rõ ràng khá hơn nhiều. Hơn nữa đã có khách nhân tới cửa, lại làm Chu Tử Nhạc quỷ cũng không phải chuyện này, lập tức hành hắn liếc mắt một cái, còn không cảm tạ ngươi Diệp Đại Ca. Đình Ngạn a, mau tới trong phòng nói chuyện. Chu Bộc thê tử Vương Thị cũng từ trong phòng đón ra tới, biên đem Diệp đình Ngạn hướng trong phòng nén, biên cấp Chu Tử Nhạc đưa mắt ra hiệu. Chu Tử Nhạc đứng dậy, biệt biệt liễu liễu hướng Diệp đình Ngạn vừa chắp tay, đa tạ Diệp Đại Ca. Cảm tạ cái gì, chờ lát nữa ta còn phải có cầu với người đâu. Diệp Đình ngạn cười ha hả nói. Chu tử nhạc rõ ràng ngẩn ra hạ, xem Diệp Đình ngạn bộ dáng không giống trêu chọc, tức khác có chút thụ sủng nhược kinh. Diệp Đại ca nói nơi đó lời nói, thực sự có dùng đến tiểu đệ địa phương, trực tiếp phân phó ta chính là. Phải biết rằng bọn họ này đó thợ thủ công, nhất người đọc sách khinh thường. Càng bởi vì đỉnh chu buộc con thứ tên tuổi, Chu tử nhạc thừa nhận rồi càng nhiều chỉ trích cùng phê bình. Nói ngắn gọn. Chu tử nhạc ba chữ chính là không tiền đồ tử bất hiếu phụ hổ phụ khuyển tử đại danh tử. Nói trắng ra là, chu tử nhạc chính là chu gia xỉ nhục Đến nỗi chu tử nhạc mỗi khi trở lại thư viện chung tới, đối mặt những thiên tri tiêu tử này, đều có loại tự biết xấu hổ cảm giác. Người cũng không cần cất nhắc hắn, chính là cái thượng không được mặt bản không tiền đồ đồ vật. Chu bột hứ một tiếng, khí ngực lại bắt đầu đau. Hôm nay sáng sớm, hắn đi ra ngoài thăm bạn. Giữa trưa khi cùng liền can bạn bè đi tử lầu, ăn uống Linh Đình gian. Chính nghe thấy tiểu lầu lao bản đối hai người la lên hết xuống. Vốn dĩ Chu Bộc không để ý, không nghĩ tới ngẫu nhiên vừa quay đầu lại, mới phát hiện bị người phun vẻ mặt nước miếng mắng máu chó đầy đầu hai người chung một cái, đúng là con thứ Chu Tử Nhạc. Đến nỗi nguyên nhân, còn lại là bởi vì kia tiểu lầu lão bản khất nợ Chu Tử Nhạc cùng một khối thủ công sư phó tiên công, hai người tới cửa thảm ớn, lại là chọc giận tiểu lầu lao bản. Chu Bộc lúc ấy nguy hiểm thật không khí ngất xỉu đi. Chu Tử Nhạc cũng rõ ràng không nghĩ tới Sẽ gặp phải chu buộc, sợ tới mức tiền công cũng không dám muốn, quay đầu liền chạy. Chờ trở về nhà, trực tiếp liền ngoan ngoãn ở trong sân quy xuống, lại như cũng bị khó thở chu buộc quăng vài cái cái tát, nói thẳng chu ra tổ tiên mặt đều làm hắn cấp ném hết. Không nghĩ tới chính mình một câu, lại gợi lên chu buộc lửa giận, Diệp Đình ngạn cũng có chút ngượng ngùng, vội cấp chu tử nhạc đưa mắt ra hiệu, ý bảo chờ lát nữa qua đi tìm hắn, liền cùng chu buộc vào phòng. Người phía trước làm người trở về truyền tin nói, có chút việc tư muốn xử lý. Rốt cuộc ra chuyện gì, trì hoãn lâu như vậy? Hai bên sau khi ngồi xuống, Chu Bộc nói: Không phải tiểu chất cô y giấu Diêm ba Phụ, thật sự là ngày đó tình hình khẩn cấp nói lên ngày ấy sự. Diệp Đình Ngạn như cũ có chút kích động, tiểu chất cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ cứu ta muội muội, Đình Phương, Đình Phương. Chu Bộc cũng là chấn động, ngươi nói chính là, ngươi cái kia từ nhỏ mất đi muội muội, Đình Phương. Diệp gia sự, hắn đương nhiên cũng rõ ràng. Lúc đó, hắn cũng ở kinh thành. Đến nỗi Diệp Hồng Xương đang ở Hàn Lâm viện làm lục phẩm biên tu. Quan việc nhỏ nhiều, đồng lộc nhỏ bé, tuy rằng nhạc gia cũng coi như đại tộc, Diệp Hồng Xương lại không muốn dính nửa phần tiếng nghi, chỉ cùng thê tử ở tại một cái hai tiến trong tiểu viện, chính là trong nhà hầu hạ người, cũng không thỉnh mấy cái. Diệp phu nhân thân thể không tốt lắm, thường xuyên muốn tìm y y hỏi dược, vừa vặn ngày ấy uống xong dược ngủ, thủ nha hoàn một cái không thấy hảo, Diệp Đình Ngạn huynh muội liền chuồn ra đi. Diệp Đình Ngạn nhưng thật ra đi trở về Diệp Đình Phương lại là đánh kia khởi liền ém. Nhiều năm như vậy, biết chuyện xưa tất cả mọi người cho rằng tiểu nha đầu đã không còn nữa đâu, không nghĩ tới thế nhưng còn sống. Chính là xác định là ngươi muội muội. Sự tình quan trọng đại, Chu Bục lại truy vấn một câu. Lại vô sai lầm. Diệp Đình ngạn thật mạnh gật đầu, vành mắt đã là đỏ, các phương diện đều đối thượng, còn có chính là, bất luận diện mạo vẫn là tính tình, phương tỉ nhi đều cùng ta mẫu thân giống nhau như lúc. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi Chu Bục nghe xong. Cũng thực vì Diệp ra cao hứng, nhiều năm như vậy, chuyện này trước sau là cha ngươi trong lòng đại đau, có thể tìm trở về, các ngươi một nhà cũng coi như đoàn viên. Ta cũng là như vậy tưởng. Diệp đình ngạn ổn ổn cảm xúc. Chỉ phương tỉ nhi bị thương quá nặng, không riêng chuyện cũ năm xưa phần lớn quên mất, còn hai chân gãy xương. Ta vừa rồi nói, muốn thỉnh tử nhạc huynh đệ hỗ trợ, cũng là vì cái này. Tử nhạc thật có thể giúp đỡ. Cái này không tiền đồ đồ vật ngươi cứ việc sai sử Chu Bột không thể nghi ngờ vẫn là có chút hoài nghi. Ngược lại Dương giọng hướng trong viện Chu gánh nói, làm ngươi nhị ca lại đây, ta đi tìm hắn đi. Diệp Đình Nạn cười nói, cũng hảo. Chu Bột thấy Tiểu Nhi tử liền phiền lòng, nghe vậy cũng không có ngăn trở. Phương Tỷ Nhi trên người có thương tích, ngươi một đại nam nhân ra, khó tránh khỏi chiếu ứng không chu toàn. bằng không ngày mai cá biệt Phương Tỷ Nhi đưa đến nơi này tới, ngươi sư mẫu nhàn dối cũng là nhàn dối, còn có thể cùng Ánh Tỷ Nhi làm bạn. Liền không cần phiền toái sư mẫu. Diệp Đình nạn khó khăn tìm trở về bảo bối muội muội, thật là một khắc cũng không muốn nàng rời đi Tả Hữu, nghe vậy vội vây vây tay, chờ Phương tỷ nhi tinh thần hảo chút, ta lại mang nàng tới bái kiến lão sư cùng sư mẫu. Tới ngoài cửa, Chu Tử Nhạc đã chờ, Diệp Đình nạn trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra Diệp Đình Phương Họa đồ hình đưa qua đi. Tử Nhạc ngươi nhìn xem, thứ này, ngươi khả năng làm được. Diệp Đình Phương Họa, tự nhiên là một chiếc xe lăn. Chu tử nhạc vốn đang cho rằng Diệp Đình ngạn phía trước là vì cho hắn giải vây, cố ý như vậy nói. Không nghĩ tới thật đúng là muốn cho chính mình làm đồ vật. Vội cung cung kính kính tiếp nhận bản vẽ, nhìn thoáng qua mặt trên hình thù kỳ quái sự việc, kinh diễm rất nhiều lại có chút mơ mịt. Đây là, thứ này nhìn có chút giống hai đợt xe, nhưng lại so hai đợt xe tinh xảo nhiều. Chỉ liếc mắt một cái, Chu tử nhạc liền xác định, đối phương hẳn là đồng đạo người trong. Chỉ bản vẽ tuy rằng hoa hảo, trung gian có chút quá khiếu. Lại không thể nghi ngờ có chút làm người khó hiểu. Ta cũng nói không lớn rõ ràng Diệp Đình ngạn liền có chút xấu hổ, bản vẽ là ta muội muội họa. Như vậy đi, ngươi cùng ta đi một chuyến, cụ thể có cái gì yêu cầu, làm nàng cùng ngươi nói. Diệp Đại Ca ý tứ, họa ra bản vẽ người, là lệnh muội. Chu tử nhạc rõ ràng có chút không thể tin được. Chính mình như vậy Nam Hải tử làm thợ thủ công sự, còn phải bị mọi cách chỉ trích. Như thế nào Diệp Đại ca mội tử cũng cảm thấy hưng thú không nói, nhìn còn không phải giống nhau tinh thông. Diệp Đình Ngạn gật đầu, biểu tình gian rất là kiêu ngạo. Ở chung thời gian càng lâu, Diệp Đình Ngạn càng cảm thấy Muội Muội là cái bảo tàng. Mỗi ngày đều sẽ cho chính mình mang đến kinh hỉ. Cứ việc đã quên rất nhiều sự, nhưng nghe Muội Muội nói chuyện, rõ ràng là cái cực có trí tuệ kiến thức. Phương Tỷ Nhi bị thường, trước mắt đi đứng không tốt, Phương Tỷ Nhi nói, thứ này làm ra tới sau, liền không cần mệt nhọc lý tẩu ông nàng. Nay không phải mang cái bánh xe sao, còn giống ghế dựa, Phương Tỷ Nhi liền đặt tên kêu xe lăn. Xe lăn. Chu tử nhạc ở thợ một phương diện này không phải giống nhau co thiên phú, đừng nhìn tuổi con nhỏ, kỳ tư diệu tưởng không phải giống nhau nhiều, hơn nữa tay nghề cực hảo, trước mắt ở thợ thủ công trung thanh danh cực vang. Diệp Đình ngạn bất quá đại khái thuật lại Diệp Đình phương nói, chu tử nhạc lập tức minh bạch trong đó nguyên lý, thậm chí, còn nghĩ tới rất nhiều. Phần 27 Diệp Đại ca ngươi đừng nói, cái này biện pháp thật đúng là hảo. Thật làm ra tới, thật đúng là thiên hạ có đủ tật người phúc âm, thể như người, cũng đều có thể dùng. Nô. Ta tổ mẫu tuổi lớn, chân cẳng cũng không hào xử, thật thành công, ta đến lúc đó có thể hay không chiếu cũng cho nàng làm một chiếc. Còn có A, nói không chừng, còn có thể chiếu cái này bản vẽ, cải tiến một chút vận lương xe. Lại là gấp không chờ nổi muốn đi gặp vị kia Diệp cô nương. Diệp đại ca, ngươi mau chút lánh ta qua đi. Ta mấy ngày nay không xuống núi, liền cấp đình phương muội muội làm cái này. Xem hắn si mê bộ dáng, Diệp đình ngạn giờ khóc giờ cười, cũng trách không được lao sư sinh khí. Ngươi nói nếu là đem này cổ tinh thần kính dùng ở đọc sách thượng, cái dạng gì công danh khảo không ra. Chu tử nhạc đã hỏa thiêu hỏa liệu cất bước, hướng diệp đình ngạn sân đi. Chương 29 Thứ ba ca, ngươi thật lợi hại. Không nghĩ tới một cái xe lăn sơ đồ phát thảo, sẽ cho chu tử nhạc mang đến nhiều như vậy linh cảm. Nhìn màn che ngoại chu tử nhạc, diệp đình phương trong giọng nói tràn đầy tất cả đều là kính nghệ. Cách màn che, chu tử nhạc tự nhiên nhìn không ra tới trên giường nằm nữ hài tử sinh cái gì bộ dáng thậm chí Diệp Đình Ngạn một bên như hổ rình ngồi nhìn Chu Tử Nhạc liền hướng giường phương hướng nhiều ngó liếc mắt một cái đều ngượng ngùng nhưng này hết thảy lại không ảnh hưởng hắn nghe được ra thiếu nữ đối hắn tự đáy lòng khích lệ chi ý như vậy không hề khúc mắc nhận đồng căn bản là Chu Tử Nhạc chưa từng ở bất luận kẻ nào trên người thể hội quá mặc dù là luôn luôn đối hắn thân cận muội tử Chu Ánh tuy rằng thực thích hắn đưa tinh xảo sự việc nhưng phải là có cơ hội nhất thường xuyên làm sự như cũng là ương hắn đừng cùng cha đối nghịch tốt nhất từ bỏ thợ một tay nghề cùng đại ca giống nhau chuyên tâm đọc sách khoa cử chu tử nhạc như thế nào cũng không nghĩ tới cái thứ nhất khẳng định hắn thế nhưng là trên giường vị này đi đứng không tốt diệp cô nương kích động dưới nhất thời mặt trướng đến đỏ bừng gập ghềnh nói không dám nhận diệp cô nương khen là diệp cô nương huệ chất lan tâm cái kia tâm linh thủ xảo mới đối bên cạnh diệp đình ngạn nghe được thẳng nhũ mày thật mạnh ho khan một tiếng bình thường thật không có phát hiện chu tử nhạc giá hỏa này khi nào như vậy miệng lưỡi chân chu nhưng thật ra diệp đình phương phụt một nhạc thứ ba ca ngươi quá khách khí ngươi kêu tên của ta liền hảo hơn nữa chu tử nhạc người này nơi tay công phương diện thiên phú thật là hiếm có nói ví dụ hắn nói có thể ở phía trước thêm cái bánh xe làm người cưỡi mang đồ vật kia chẳng phải là đời sau xe ba bánh sao chỉ rốt cuộc thời đại này muốn lạc hậu rất nhiều chịu lực điểm phương diện chu tử nhạc không thể tưởng được hảo giải quyết phương pháp vừa lúc chính mình có thể cho hắn nhắc nhở một chút chính mình nhưng thật ra hiểu chút cơ bản nhất nguyên lý chính là thực tế thao tác năng lực, không thể nghi ngờ kém rất nhiều. Mai Chu tử nhạc nhìn, rõ ràng là động thủ đại gia A nếu có thể tìm được cao su linh tinh. Ân, xa không nói, gần tới xem, nói không chừng, chờ chân hảo, có thể có chiếc đơn giản hóa bản xe đạp kỵ kỵ đâu. Nói trước mắt thời đại này, mặc kệ là cưới ngựa vẫn là ngồi xe, thời gian dài, đều không phải giống nhau thống khổ, thật là có chiếc xe kỵ kỵ, khá vậy tính một mừng rỡ sự. Ít nhất mặc dù chính mình là nữ hài tử. Không hảo đến trên đường cái kỵ, ca ca như vậy văn nhược thư sinh, vẫn là có thể dùng sao. Ngược lại nghĩ đến Diệp Đình ngạn vén lên trường bào, cưới xe đạp hành mãn kinh thành trên đường cái lưu chơi bộ dáng lại cảm thấy có chút buồn cười. Rõ ràng nghe được giường màn bên trong một tiếng cười khẽ, nếu xuất cốc hoàng quanh, không phải giống nhau dễ nghe em hay. Chu tử nhạc mặt lại là đỏ lên, nhất thời càng thêm co quắp. Chỉ đối với chu tử nhạc đưa ra chi tiết tính vấn đề, Diệp Đình Phương lại là có chút xin lỗi. Nàng chỉ biết xe lăn đại khái kết cấu, đến nơi nói lại kỹ càng tỉ mỉ chút chi tiết tính vấn đề, lại là nói không lớn rõ ràng. Không phải bởi vì cái này, cũng sẽ không làm ơn huynh trưởng nhất định phải tìm cái trình độ cao lại đặc biệt có linh tính thợ mộc lại đây. Nói cách khác, Diệp Đình Phương chỉ có thể cấp ra đại khái ý nghĩ, hoặc là cấp một ít tiên tiến kỹ thuật lý luận trợ giúp, đến nơi nói cụ thể động thủ, đem lý luận biến thành hiện thực, lại muốn hoàn toàn dựa vào Chu tử nhạc chính mình. Dung vong tròn đánh dấu địa phương có thể thêm phanh lại loại đồ vật. Tam giác ký hiệu nơi đó, thêm loại nhỏ bánh xe, thay đổi phương hướng có thể càng linh hoạt chút. Bánh xe bên ngoài nếu có thể tìm chút có có dãn đồ vật bao vây liền càng tốt. Ngươi vừa rồi nói có thể cải tiến xe, ta cũng cảm thấy được không đâu. Hai sườn hơn nữa chân đạo. Đối, có kia đồ vật, không dựa vào xúc vật kéo, có thể đặng đi. Mấy thứ này, vốn là đời trước tiểu hài tử đều biết đến, Diệp Đình Phương cũng chỉ là bắt trước, nói cái đại khái thôi. Đối với Chu Tử Nhạc mà nói lại bất đồng. Cùng với nói hắn thích thợ mộc sống, chi bằng nói càng thích chưa bao giờ có gặp qua đồ vật ở chính mình trong tay xuất hiện cái loại này tự hào cảm. Trước mắt sớm đã đem dưới chân núi những cái đó thợ mộc tay nghề học cái biến, trong khoảng thời gian này đang có chút ở vào bình cảnh kỳ, chợt nghe được Diệp đỉnh Phương trong miệng những cái đó hoàn toàn mới đồ vật, chỉ cảm thấy một chút mở ra một phiến tân đại môn. Tra trộn với hạ tầng bá cánh chi gian, Chu Tử Nhạc nhất rõ ràng tầng dưới chốt bá cánh khó khăn. Bình thường bà thế nhà, căn bản mua không nổi xúc vật. Ngày mùa thời tiết, toàn dựa ra cu ly ăn cơm. Thậm chí Chu Tử Nhạc chính mắt nhìn thấy quá có nông dân mệnh chết ở ruộng. Thật là có thể làm thành có thể thay thế xúc vật đồ vật. Kia thật đúng là công đức một kiện a. Thậm chí suy một ra ba, Chu Tử Nhạc phát hiện, giống như có thể làm xa xa không ngừng này đó a. Nhất thời hưng phấn thẳng xoa tay, nếu nói phía trước sẽ cùng Diệp Đình ngạn lại đây. Thấy cái mình thích là thèm ở ngoài, còn có rất lớn trình độ thượng là vì trốn tránh cha mẹ đánh chửi. Lúc này nhìn màn tre biểu tình hoàn toàn đổi thành cuồng nhiệt cùng sùng bái. Diệp cô nương có thể nói hay không kỹ càng tỉ mỉ chút, ta còn có chút hồ đồ. Diệp đình phương ngẩn ra một chút, mới phát hiện chính mình mới vừa rồi nói, nhắc tới vật lý phương diện tri thức, tuy rằng những cái đó về dòng dọc cố định dòng dọc chạy linh tinh chính là sơ trung hài tử đều sẽ, hiện tại thời đại này người mà nói, không thể nghi ngờ với thiên phương dạ đảm Lập tức liền thả trầm ngữ tốc, cùng hắn tinh tế giải thích một phen. Dòng dọc cố định chính là một cái chờ cánh tay đòn bẩy, có thể thay đổi thi lực phương hướng. Nếu muốn dùng ít sức, còn cần có dòng dọc chạy. Lại thỉnh thoảng đem lấy nét bút đồ đưa ra tới.